Chương 266, Địa ngục, Địa phủ, Thiên đình. Chương 266, Địa ngục, Địa phủ, Thiên đình. Thân là một con ma quỷ, mẹ Phi Sở Tô thu thập linh hồn nhiều kiểu nhiều loại, vì lẽ đó tri thức cũng là rất phong phú, một ánh mắt liền nhận ra e riz cái kia động tác là đòi tiền tư thế, chỉ là, trước nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, căn vẫn sụp rồi, hiện tại còn một mặt chính nghĩa, kết quả là như thế quang minh chính đại địa đưa tay đòi tiền. Ngươi này ra mặt dạy trình độ tuyệt đối cùng chúng ta ma quỷ không kém cạnh ba này. Mẹ Phi Sở Tô lại lần nữa cảm khái, ngươi nếu tới địa ngục hỗn, tuyệt đối có thể lăn lộn rất tốt. Sát thực, dựa theo Eris tự lực, da mặt dày không có chút nào mặt đỏ thao tác, cùng với ngay mặt là có thể trở mặt không quen biết, có thể không dạng đạo lý tuyệt đối không nói đạo lý tính cách, ở trong địa ngục có thể sống đến mức rất mở tuyệt đối không phải một câu quyết đại lời nói, mà là rất thành thật có hàm kim lượng. Dù sao cũng là chúa tể địa ngục tự mình chứng thực. Sau đó khả năng rảnh rỗi gặp đi, không cần lo lắng điểm này, Eris khẽ mỉm cười, như thế nào, cân nhắc xong chưa? Trả thù lao, ta có thể suy tính một chút từ bỏ cùng ngươi trả thù. Ngay, mẹ Phi sợ tổ không nói gì nào. Ngươi nghĩ ta ở đây chiến sĩ đi ra bề ngoài là một lão già liền đúng là lão nhân? Trí nhớ của ta rất tốt. Ta ra tay địa phương căn bản không có một cái người châu Á, càng không cần phải nói vẫn là người Hoa. Ngươi căn bản chính là ở coi ta là kẻ ngu si giao động. Tại sao? Ejit hung thú, ngược lại với bắt đầu chính là thuận miệng giao động mẹ Phịt Sợ Tổ, bất luận được hay không được đều không có ảnh hưởng gì, hiện tại bị mẹ Phịt Sợ Tổ bạch trần hắn cũng không có nửa điểm thất lạc hoặc là lúng túng. Trực tiếp mở miệng hỏi, người châu Á làm sao ngươi? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Mẹ Phi Sở Tổ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Ezik, các người châu Á, đặc biệt là người Hoa, lại không vẻ chúng ta quản. Còn có cách nói này, Ezik ưng thú thêm cao, nói thì mỹ một chút. Ngươi không biết. Mẹ Phi Sở Tổ do dự nhìn Ezik, tựa hồ đang phán đoán Ezik là giả ra đến tiêu khiển hắn hay là thật không biết. Ta là thật sự không biết. Ezik biểu hiện ra một bộ rất thành khẩn muốn khiêm tốn lĩnh giáo gián d접. Ta tin ngươi cái quỷ. Mẹ Phi Sở Tổ quả nhiên bị Ezik biểu hiện đánh động. Chắc hẳn phải vậy cho rằng Ezic chắc chắn sẽ không ngay cả điều này cũng không biết, tuyệt đối là đang tiêu khiển chính mình, người năng lực rõ ràng có rất lớn một phần là đến từ bên kia. Hoa cốt trong thần thoại địa phủ ngươi cũng không biết. Không thể. Thất, bị ngươi nhìn ra rồi. Ezic khinh thường khoát tay áo một cái, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Tuy rằng ta đúng là đến từ nơi đó. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Ezic trong lòng đã đối với những tin tức này từ từ bắt đầu suy tư lên. Hoa cốt phương diện, tại đây cái thế giới, Ezic biết tuyệt đối có thể nói là trống rỗng. Dù sao nguyên bên trong, nhưng từ trong phim ảnh đến xem lại nói. Hoa quốc bên kia khẳng định là cái gì đều không nhắc tới đến, cho tới muốn nói mạ bẻo vũ trụ bên trong. Có đúng là có, thế nhưng nói thật cái kia côn lôn cái gì, bất kể là từ sức chiến đấu vẫn là bức cách đến xem, đều thực sự là quá thấp, Ezith rất khó tin tưởng côn lôn gặp như vậy quái hung. Vì lẽ đó, phòng trường là dạ. Hiện tại, nghe mẹ Phi Sở Tổ vừa nói như thế, nếu liền địa phủ đều có, hơn nữa là có thể làm cho địa ngục đều quản không được, vậy khẳng định là thực lực rất mạnh mẽ, ý tứ chính là nói, khả năng tiên đỉnh loại hình cũng có. Có muốn hay không chờ chuyện nơi đây kết thúc liền đi đi một chuyến? Ngược lại nhàn rỗi cũng không có việc gì, Ezith nhĩ thầm. Ha ha. Mẹ Phi Sở Tổ cởi gằn, Ezith thừa nhận không biết là cho hắn mang đi tới cái gì liên tưởng, có điều rất nhanh sẽ tự trong lời nói của hắn thể hiện ra ngoài, như vậy hiện tại vấn đề đi đến nơi mấu chốt nhất, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi đã là đến từ phương Đông bên kia, thì không nên nhúng tay đến chúng ta phương Tây sự tình bên trong. Còn có quy củ này, ai quy định? Ezith vô ý làm ra một bộ trời đất bao la lão tử to lớn nhất tư thái. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc. Mẹ Phi Sở Tổ nổi giận, lẽ nào ngươi là đại biểu phương Đông hướng về chúng ta tuyên chiến sao? cũng không nên cho ta mang lớn như vậy Tân Búc, Ezic vốn định trực tiếp thừa nhận hạ xuống, nhưng làm muốn đến lần này đem chuyện làm lớn lời nói thật giống cũng không thể cho chính mình mang đến chỗ tốt gì, ngược lại là có khả năng đem một nhóm lớn vốn là không nên bị liên lụy đến trong việc này diện người liên lụy bảo, tạo thành hoàn toàn không cần thiết xung đột. Cân nhắc đến điểm này, Ezic vẫn là cắt làm sự tình tâm tư, ta chỉ có điều là đại biểu cá nhân ta. Ngươi cho rằng ngươi như thế rõ ràng nói dối có thể lừa qua ta sao? Mẹ Phi Sở Tổ thấy Ezic phủ nhận, càng cảm thấy chính mình dòng suy nghĩ là chính xác, hổ một cũng là phương đông. Ngươi khẳng định là chịu ngón tay của Hàn Hiến? Edit, thời đại này nói thật quả nhiên là không ai tin tưởng, không thấy hiện tại, liền ma quỷ đều không tin. Đừng nha náo loạn, ta đến nay mới thôi vẫn không có nhìn thấy Án Sĩ si Ẩn Đoàn pháp sư, Edit quả đoán lắc đầu rũ sạch quan hệ, ta cũng cùng Án Sĩ si Ẩn Đoàn pháp sư không có bất cứ quan hệ gì. Ha ha, ngươi sốt ruột. Mẹ Phi Sở Tổ càng xác định, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng sao? Nói cho ngươi, Mơ Hạo, ta trái tư lưu nghĩ, chỉ có cổ một tướng nhưng chuyện này toàn bộ không biết lấy thủ đoạn gì vòng qua khế ước sau đó báo cho ngươi, nhờ ngươi đến tổ chức ta khả năng này. Đường Lịch Nếu như có loại tủ lần này, tại sao Hàn Xỉ và Luân pháp sư không nói cho Thiên Đường? Ezic buông tay, đầy mặt kinh bị, người sự kia kia, Thiên Đường khẳng định rất tình nguyện ra tay. Thiên Đường cũng không thể đối với việc này ra tay. Xem ra Hàn Xỉ và Luân pháp sư không có nói cho ngươi biết sở hữu tỉ bị sự tình. Mẹ Phi Sở to tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Ezic, vì lẽ đó, hắn nhờ ngươi liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đến cản trở ta, còn có thể đắc tội ta sự tình, kết quả vẫn không có nói cho ngươi tại sao nhường ngươi đến mà luôn. Ha ha, ngươi bị lợi dụng a người trẻ tuổi, có hứng thú hợp tác với ta sao? Đắc tội ngươi đối với ta mà nói hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, có điều, ta bị lợi dụng. E-dít nữ mày, ngữ khí lạnh nhạt hạ xuống, một loại tâm tình không phải rất vui vẻ dáng vẻ biểu hiện ra, hợp tác với ngươi là không thể, có điều ngươi có thể cùng ta nói một chút những chuyện này ngọn ngờn. Thiên đường không thể ra tay sao, bởi vậy lời nói, nguyên bên trong một ít không hợp lý địa phương là có thể nói xôi được à. Vừa nói chuyện, E-dít trong lòng nhưng là ở trong tối tự suy tư mẹ phịt sở tổ trong giọng nói để lộ ra đến tin tức, ch� Mẹ vì sợ tổ như thế Quang Minh chính đại hướng dẫn người ký tên khế ước đều không có thiên sứ cái gì đến quản, hơn nữa sau khi coi như bở lại cật ở thánh môn cổ giáo đường trực tiếp giết mục sư cũng không quản, thiên đường đến cùng là ngoại trừ chuyện gì, là không có cách nào đi đến trái đất. Không đúng, bở lại cật như vậy ác ma đều có thể đến, không đạo lý thiên đường liền cái thiên sứ bám thân đều không làm được. Nào sẽ là cái gì nguyên nhân? Lẽ nào là bị hạn chế với cái gì khế ước hạn chế sao? À, bởi vậy liền nói đến thông Thật giống nhớ tới không sai lời nói mẹ phỉ sở tổ nắm giữ sở tỷ dịp bóp vẹn chính sở quyền không chế là bởi vì ở một lần giao dịch bên trong hãng hại một cái đại thiên sứ một cái tới, tên gì tới. Không nhớ rõ lắm, xem ra thế giới điện ảnh cùng mạng gạ thế giới ở cố sự trên vẫn có nhất định tương thông địa phương mà. EZ nghĩ thầm thời điểm, đối với EZ lời nói, mẹ phỉ sở tổ cũng đưa ra hắn đáp lại. Haha, ha, ma quỷ tin tức không phải là có thể không trả giá cung cấp, người trẻ tuổi. Mẹ Phi Sở Tổ cũng lười hướng giận Ezic, hắn biết rõ trước mặt mình người trẻ tuổi này, tuy rằng nhìn qua là người trẻ tuổi thế, nhưng khả năng đã là cái không biết bao nhiêu tuổi lão yêu quái. Trong tài liệu tuổi tác khẳng định là giả. Làm sao có khả năng có như thế tuổi trẻ thực lực như thế mạnh mẽ bất như thế có tâm kế hơn nữa còn ra mặt dày ra hỏa. Chuyện này cũng chỉ có trong tiểu thuyết điện ảnh diễn mới có khả năng tồn tại đi. Đối với người khác nhau, liền muốn dùng không dung xét lượng, đối với người bình thường, cảnh giác thấp người, mẹ Phi Sở Tổ bình thường chính là trước tiên tranh thủ điển niệm sau đó hướng dẫn, lợi dụng các loại biện pháp hại bọn họ ký xuống không có chút nào mang bình đẳng kế ước. Sau đó chính là đáp ý thu gặt linh hồn, thế nhưng đối với Ezic loại này kẻ ra đời, mẹ Phi Sở Tổ liền trực tiếp sử dụng trao đổi lợi ích lợi biện pháp. "Ta cần có thể cùng tin tức này xứng đôi lợi ích, ngươi hiểu được, tin tức này có thể không rẻ." Mẹ Phi Sở Tổ cười híp mắt, lần này không phải giả ra đến, hắn là thật sự vì mình có cái có thể gây xích mic gè Ezic tin tức mà cảm thấy cao hứng, rốt cục đến phiên một lần chính mình ở giao dịch bên trong chiếm cứ quyền chủ động, nói, hắn liền mô phỏng theo Ezic động tác, vươn tay phải ra, ngón trỏ ngón cái hồ xoa. "Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao?" Ezit cười lệnh, ngươi mục đích là cái gì ta rất rõ ràng, mẹ vì sợ tổ, nhưng ngươi nắm đơn giản chính là biết một ít ta không biết tin tức, tin tức này đối với ta mà nói cũng không có nửa điểm có ích. Đừng nóng đội phản bác, tin tức này, ta coi như trước sau bị chẳng hay biết gì không có nhận biết nửa điểm, không biết mảy may, cũng không có chút nào không cách nào ảnh hưởng lợi ích của ta, thế nhưng ta muốn là biết rồi, ngược lại là có khả năng gây xích mích ta cùng của một quan hệ. Này không phải là ngươi muốn nhìn thấy sao. Ezith ở trong giọng nói hết sức đem trước của một pháp sư xưng hô đội thành của một lấy này đến mịt mờ biểu đạt chính mình bất mãn, chủ yếu là cho mẹ phi sở tổ xem. Đương nhiên, nói vậy cổ một là sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này, một cái trí tôn pháp sư, chức trách bảo vệ trái đất đại lão, nếu như thật sự bởi vì loại chuyện nhỏ này mà lưu ý, cái kia Ezith thật sự không phải rất tin tưởng. Hú hồn, Ezith chứ nhưng là ở đủ kệ trong ký ức nhìn thấy liên quan với cổ một hành động, bên trong đôi mắt né qua ánh sáng xanh lục bên trong dậm dạp chất pháp. Muốn nói cổ một không có ở độc đương hoặc là nhóm ngó tương lai thời điểm từng thấy những chuyện này, Ezith đương nhiên là sẽ không tin tưởng. Nếu biết thái độ vẫn như cũ rất tốt, vậy khẳng định là ngầm thừa nhận Ezith sau khi một loạt cách làm mà lại nói lời nói thật. Điều này cũng cho Ezith hành vi đánh một nắm định tâm trầm, chí ít không thể gây ra cái gì động tĩnh lớn là được rồi, không phải vậy cổ một cũng không thể cái gì cũng không khai báo một câu. Đương nhiên, tương lai bật này hoàn toàn chính là bất định, Ezith nếu như nằm ở tại chỗ không núp ních chuyện này chắc chắn sẽ không dựa theo Ezith ý nguyện đến phát triển. Loại này liên quan với thời không vương diện sự tình Ezith luôn luôn cẩn thận đến không thể cẩn thận nữa, vì lẽ đó kế hoạch bước đi cho dù là mơ hồ đoán được rồi kết quả sau khi cũng không có nửa điểm sơ sẩy bất cần, từng bước một vững vàng hạ xuống. Vì lẽ đó, ta vì cái gì nên vì cái này có khả năng còn có thể dẫn đến ta cùng của một. Pháp sư quan hệ ác liệt sự tình huống về ngươi đưa ra đánh đổi. Ezith như là ý thức được chính mình thượng đoạn trong lời nói đối với cổ Mộ Sưng hô không đúng, sửa lại lại đây, cười nhẹ nói, đừng nghĩ nắm đối xử người bình thường biện pháp tới đối phó ta, mẹ Vincento, ta cùng những người khác không giống nhau. Người lẽ nào không có chút nào hiếu kỳ, tình nguyện mình bị giấu ở phòng lên bên trong. Mẹ Phi Sở Tổ hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ Ægis e khuôn mặt vẻ mặt. Điều này rất trọng yếu, Ægis e phản ứng quyết định Ægis e người này ở mẹ Phi Sở Tổ trong ấn tượng sự đáng sợ. Một cái thực lực mạnh mẽ, còn mới vừa háng hại địa ngục quân chủ hai cái người, bất kể là không phải người trẻ tuổi, đều sẽ là rất kiêu ngạo. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên biết mình là bị lợi dụng, muốn nói một địa bán khí đều không có, đó là tuyệt đối không thể, thế nhưng, ứng đối ra sao, đó mới là mẹ Phi Sở Tổ phán đoán Ægis e sự đáng sợ phương pháp. Nếu như giới tình huống này đều có thể nhịn xuống, vậy khẳng định là muốn tăng lên uy hiếp đẳng cấp. Ezit không để mẹ Phi Sở Tổ chờ quá lâu. Ta hiểu kỳ, thế nhưng ta không lại, ngược lại không biết chuyện này đối với cho ta lợi ích hoàn toàn không có ảnh hưởng, vậy thì đầy đủ, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải buồn nôn ta một hồi, đem tin tức này nói cho ta nghe lời nói, ta chỉ có thể nói, ta cũng sát thực không có cách nào từ chối. Ezit cười gằn. Vì lẽ đó ngươi chính là muốn chơi gì? Mẹ Phi Sở Tổ trong giọng nói đoán nghiệm rất đủ. Đừng nói như vậy, ta xưa nay không thích chơi gì cũng không thích yêu thích chơi phi người, nói như vậy, người khác chủ động muốn đưa cho ta, ta còn muốn suy nghĩ một chút có thu hay không, Ezic khoát tay áo một cái, làm sao quyết định, quyết định bởi cho ngươi. Được rồi, cái kia hơi hơi đổi ý đổi đây. Mẹ Phi Sở Tô đương nhiên không chịu liền như thế từ bỏ, không tham dự đối với Johnny sự tình. Nay không phải là giao dịch, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thân hãi địa ngục quân chủ mẹ Phi Sở Tô tiên sinh. Ezic lắc đầu cười gằn, nhìn phía dưới chính đang đại chiến bốn ma một của squad leader, đợi được sau khi kết thúc, lấy phá hoại tài sản tư hữu tội danh bắt bọn họ thật giống là một ý định của tôi. Chúng ta ra hạn khế ước, ngươi không thể chủ động máy giầy bớ lại cướp được làm. Mẹ Phi Sở Tổ hàng đầu nhiệm vụ vẫn là muốn mò đến San Mện Gặm Dã khế ước cái kia 1000 cái cực phẩm đoan hồn. Vậy ta liền đem Jon Nhi bắt được, đợi được mở lại khư tìm tới San Mện Gặm Dã khế ước sau khi, nhất định sẽ chưa từ bỏ ý định đối với nhân loại độc thủ, đến thời điểm ta lại đem bọn họ toàn bộ. Ezith lạnh nhạt nói, rồi, "Được rồi rồi, lần này không quấy nhiễu Jon Nhi, ok." Mẹ Phi Sở Tổ lui thêm bước nữa. Ngược lại ta có lá bài tẩy. Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng hung tận nghĩ, chuẩn bị tìm cái thời cơ tốt nhất đối với Ezic khởi xướng một làn sóng mãnh liệt nhất phản công, nhất định phải đem thiết bị hô hoán khí toàn bộ gấp bội trả thu lại. Thành giao. Ezic bắt đầu, ngược lại lần này vốn là không có ý định bắt người, không nghĩ đến này một làn sóng ngâu hứng biểu diễn vẫn đúng là để cho mình được không ít tin tức hữu dụng. Quen cửa quen mẹ ký khế ước qua đi. Nói đến thú vị chính là mẹ Phỉ Sở tổ trực tiếp liền đem đủ kẻ cái kia khế ước thêm vào đi tới, xem ra là dự định làm một đạo thường dùng điều khoản sử dụng, không thể không nói ác ma trong lòng năng lực chịu đựng hay là thật không sai. Rất tốt, thành công đạt thành một bộ giao dịch vẫn là lấy một cái đối với mình vô dụng tin tức từ kẻ địch nơi đó đổi đến thứ hữu dụng, đồng thời gián tiếp khả năng gây xích mic kẻ địch trong lúc đó có hệ. Mẹ Phi sợ tổ quả thực tâm tình thật tốt, trực tiếp liền đem tin tức nói ra. Đỗ S, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. An nhà giao đồ An hóa thân phun ra chiến sĩ, khó đỉnh a. Liên nhà giao đồ An đã bị ta Vĩnh Cửu xếp vào danh sách đen. Chương 267, nói thả càng tạm nhẫn chạy trốn chạy càng nhanh chương 267, nói thả càng tản nhẫn, chạy trốn chạy càng nhanh rất nhanh, mẹ phỉ sở tổ tướng tướng ngưng sự tình nói cho Ezic, đương nhiên, trong đó không thiếu một ít chủ quan ý nguyện trên thêm mắm dặm muối, có điều những này Ezic cũng có thể rất dễ dàng phán đoán ra được, nếu như tốt như vậy giao động lời nói thật đúng là ruộng phí Ezic thông minh cùng tâm cơ. Cuối cùng, bài trừ đi mẹ phỉ sở tổ ở bên trong hết sức sử dụng, chuyên môn đem ra cho Ezic lột ngạt những người hàng lậu sau khi, Ezic lại thể hiện làm rõ sự tình một mớn. Chuyện này, còn phải từ sở tỷ Diport vẹn chỉnh sơ năm đó từ thiên đường đi đến trái đất thời điểm nói tới. Đại thể trên chính là ở mấy ngàn năm trước truyền vào đại hồng thủy sự kiện qua đi, thượng đế phát hiện nhân loại nguyên tội bản tính chưa thay đổi, bởi vì đã đáp ứng không còn lấy đại hồng thủy tàn khốc như vậy thủ đoạn đến trừng phạt nhân loại, liền dùng sở thị dị tốt vẹn chỉnh sở đến quản giáo nhân loại tội ác bản tính. Khi đó lên sở thị dị tốt vẹn chỉnh sở chủ yếu chức trách chính là giám sát trên thế giới nhân loại tội ác bản tính, cũng vì những người bị tội ác hại chết những người vô tội bạo thủ, bọn họ lại như là thiên đường kia. Ở mối gia hiện thời điểm, Sở Tỷ Dị Pop Vện Chỉnh Sở sẽ chọn cùng nắm giữ thích hợp điều kiện nhân loại ký chủ linh hồn tiến hành dung hợp chấp hành báo thù thiên chức, nhân loại ký chủ sở hữu Tỷ Dị Pop Vện Chỉnh Sở kết hợp mới tính được là trên chính thống của Sở Dị Đở của Sở Ziler. Vì lẽ đó của Sở Dị Đở lại bị xưng là Thượng Đế Phẫn Nộ Thể Giả God Godder. Phụ trách trưởng quản này một đám sở hữu Tỷ Dị Pop Vện Chỉnh Sở sự tình, chính là Thượng Đế thiết kế một tên phụ trách quản giáo sở hữu Tỷ Dị Pop Vện Chỉnh Sở ở nhân gian duy cùng hạng mục trách nhiệm người, hắn chính là đại biểu tự do, nhất tử, thương hại cùng quan dung sao một người thủ hộ đại thiên sứ Zarkiel. Hắn cũng là thứ năm bảo vệ tiên sứ, mặn ga bên trong hắn phụ trách rút tiên đường xử lý người không nhận ra bị bệnh. Chuyện sau đó chính là sạ dạ tổ phục sinh cùng với mẹ Phiền Sở Tổ ở trong đó quấy rối dở trò chơi âm nhu sự tình. Nói chung, tối dạ rối địa ngục quân chủ sát thực không tính là chỉ là hư danh, mẹ Phiền Sở Tổ thành công trải qua một loạt phất tạm thao tác cho tới một cái tên là nó bợ kẹt luật gì đỡ nắm giữ quyền, hơn nữa còn đem cái kia sở thị report vện chỉnh sở dao động về rồi. Thế nhưng tiên đường không thể liền như thế ngồi xem chính mình chịu thiệt. Tuy rằng mẹ Phi sợ tổ thao tát thiên đường trước đúng là không có phát hiện, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ đi ra làm rối. Thiên đường tiên sứ trưởng Vũ Diễn, một cái cùng mẹ Phi sợ tổ xương hình gọi đệ tiên sứ trưởng xuất hiện, Tuyên Xương nói mặc tuy rằng biến thành ác ma cũng không muốn cấp đi người khác sinh mệnh, lại có thuần trắng mà thiện lương sạch sẽ linh hồn loại hình bộ lạ bù lạ. Nói chung chính là không muốn liền như thế đem một cái sợ tị report vẹn chỉnh sở tặng cho mẹ Phi sợ tổ. Hai người, nhất tiên sứ trưởng một đại ma quỷ làm cho rất là kịch liệt, cuối cùng suýt chút nữa lập thủ. Thế nhưng Ngụ Dị ẻn lo lắng chiến đấu xúc phạm tới những sinh linh khác, mà mẹ Phi Sở Tổ cảm thấy đến này gặp suy yếu thực lực của chính mình, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là không đánh tới đến, cuối cùng Ngụ Dị ẻn liền trực tiếp gợi toẹt toẹt điệu nói muốn cống hiến chính mình đến thay nó đỡ. Nghe vào đợt này rất kiếm lợi, một cái God Leader, Sở Tỷ Giot vẹn chỉ sợ, đổi một cái thiên sứ trưởng, đợt này tuyệt đối lợi lớn rất kiếm lợi a. Mẹ Phi Sở Tổ không phải người ngu, đương nhiên từ chối, hắn miêu, một cái thiên sứ trưởng đến làm thủ hạ của ta. Coi như tắt tin, cái khác địa ngục quân chủ tin. Coi như là tin ở bên ngoài cũng sẽ không tin, nhất định sẽ nhờ vào đó tìm cơ sau đó làm sự tình. Người mẹ Phi Sở Tổ muốn làm gì, Thu Thiên Sứ trưởng làm tủ hạ. "Tiểu tử ngươi có bản lệnh kia." Nói, "Có phải là cùng Thiên Đường cấm dỗ?" Mẹ Phi Sở Tổ chưa bao giờ nghi ngờ cái khả địa mục quân chủ chính tiết. Nếu như bọn họ có chính tiết lời nói, ngược lại coi như là suy bụng ta ra bụng người hắn cũng biết giao dịch này tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái này nghe vào đối với mẹ phịt sở tổ rất có lợi thế nhưng trên thực tế là kinh thiên hô lớn giao dịch bị cự tuyệt sau khi nhất thiên sứ trường một ma quỷ chân chính chăm chú thảo luận lên, sau đó chính là một cái khế ước ký kết, nói chung chính là sở tỷ gì bóp vẹn chỉn sở thuộc về quyền một nửa một nửa, không thể bị mẹ phịt sở tổ đem ra làm chuyện xấu, chỉ có thể cùng những người tội ác người hoặc là ác ma chiến đấu loại này, nhưng vẫn là được mẹ phịt sở tổ điều khiển. Nói như vậy lên, thiên đường mặc kệ này việc sự tình liền hơi hơi có thể giải thích được. Cố điều Ezic cảm thấy đến vẫn còn có chút tiểu trô sơ suất, bởi vì bỡ bở lại cực trực tiếp ở Thánh Mặc cổ giáo đường làm sự tình thời điểm, thiên đường là không đạo lý không ngăn cản, này tổng sẽ không còn ở khế ước bên trong chứ? Trừ phi là cái gì cái khác nguyên nhân. Đến cùng là bởi vì cái gì đây? Ezic suy tư, bên ngoài vẫn như cũ không quên cau mày biểu diễn, dù sao người khác mẹ phỉ sợ tổ không chút nào dễ dàng thèm mắm rằng muối ở bên trong bỏ thêm nhiều đồ như vậy, cũng là rất mệnh, vẫn là cho điểm tặng lại tốt hơn. Vì lẽ đó, ngươi xem, thiên đường có điều cũng là một đám mặt ngoài chính kinh mà hàng, bọn họ thậm chí không muốn tuân thủ khế ước tình hận ra một con ma quỷ đều rất thân thủ. Mẹ Phi Sở tổ tiếp thu được Ezic tặng lại, cho là có hiệu quả, đội bắt tận dụng mọi thời cơ, ta cảm thấy cho ngươi còn không bằng hợp tác với ta, chí ít ta sẽ không vi phạm khế ước. Đó là bởi vì ngươi còn không tìm được vi phạm khế ước biện pháp, vừa không có vi phạm khế ước được lực. Ezic không chút lưu tình địa chọc tụng. Ha ha, ngược lại ta lời đã thả ra, ngươi tiếp vẫn là không tiếp, liền xem chính ngươi, có điều, nếu như ta là ngươi lời nói, ta cũng sẽ không đồng ý liền bị như thế không công lợi dụng. Mẹ Phi Sở tổ thấy bị Bạch Trần cũng không xấu hổ, đổ dồn vào lựa nói thất cách rồi, trên trái đất, chuyện này liên lụy lợi ích còn tạm thời không đủ để để mẹ Phỉ Sợ tổ trả giá đại đánh đổi, vì lẽ đó thực lực của hắn vẫn là rất yếu, mà Ezic trên trái đất thực lực đối với mẹ Phỉ Sợ tổ hình chiếu mà nói chỉ có thể nói là nghiệt ép. Dù sao hắn hình chiếu liền bở lại cật đều đánh không lại. Vì lẽ đó, có thể suy dục tự nhiên là tốt nhất. Ezic tự nhiên là một điểm đều không bị thuyết phục. Thiên đường làm như vậy rất bình thường, nếu như thật sự đại công vô tư như vậy cái gì đều dựa theo quy củ đến cái kia Ezic mới chịu xem thường bọn họ, bất luận vào lúc nào, nơi nào, thực lực chính là vĩnh viễn đạo lý, chỉ cần nắm đấm đủ lớn. Không nói đạo lý là chuyện rất bình thường, càng không cần nhắc tới thiên đường làm chuyện này đối với vẫn là địa ngục ma quỷ. Nếu như không làm như vậy chớ mắt nhìn mẹ phỉ sở tổ lấy đi sở tỷ report vện chỉnh sở quyền công chế, đó mới là trò cười. Đổi lam là cái gì thánh mẫu loại hình có thể sẽ vì vậy mà đối với thiên đường sản sinh nghi vấn, thế nhưng đối với Ezic mà nói mà. Đối Ezic Ezic cũng như thế làm. Mọi người đều là người văn minh ai trước hết nghĩ rằng đạo lý vậy ai chính là kẻ ngu si, lợi ích mới là trọng yếu nhất, nếu không là đánh không lại thực lực không đủ, ai đồng ý cùng người khác giảng đạo lý a? Giữa chúng ta liền không cần nói những này, mẹ Phi Sato, ta lại không phải có thể bị ngươi tùy tiện giao động kẻ ngu si, ngươi cũng không phải ngu xuẩn như vậy mà quỷ, không đúng vậy sẽ không trở thành địa ngục quân chủ. Ezit khoát tay áo một cái, sợ hữu có thể thu được tin tức trên căn bản đều chiếm được, lợi ích cũng đã sớm vượt mức, mẹ Phi Sato giá trị lợi dụng cũng không có. Nha không, vẫn có, vậy thì là cản trở chuyện gì khác lấy cho mình tâm tình duy trì sung sướng, nói chung cũng lại không có gì hay lá mặt lá trái. Sau đó chính là không nể mặt mũi trực tiếp đánh nhau liệu thực lực và lá bài tẩy bạn thời gian. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Mẹ Phi Sở tổ âm trầm dưới mặt đến. Nó như vậy liền rất không đúng, ta chỉ có điều là một cái cảnh sát giao thông thôi, phụ trách xử lý giao thông vấn đề cùng vấn đề trị an vốn là ta cơ bản chức trách, cùng ngăn trở không ngăn trở ngươi cũng có tất nhiên quan hệ, đương nhiên nếu như ngươi nói ngươi nhất định phải phạm pháp làm sự tình lời nói ta cũng chỉ có thể nói ngươi lời nói xác thực không tật dấu. Ejit nhớ tới chính mình cảnh sát nhân vật thiết lập, nói như vậy. Phụt, ngươi trở mặt quả thực so với tiên đường những người kia nữ còn nh nhơn. Mẹ Phi Sở tổ chửi tụng. Cái gì gọi là trở mặt, ta xưa nay sẽ không có đã cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ezith không nói gì, còn có, sẽ thấy ngươi đối với ta sỉ nhục, ta cảm thấy đến tất yếu đối với ngươi tiến hành một ít trừng phạt phương pháp, để ta ngẫm lại, giam giữ mấy ngày thế nào. Chờ xem, tiểu tử côn vọng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì đó trước tất cả mọi chuyện trả giá nên có đáng đời. Mẹ Phi Sở Tổ Gaquet, quả đoàn bức ra hóa thành khói thuốc tản đi. Vương Lợi thả càng tán nhẫn, chạy trốn chạy càng nhanh. Nói lời này ngươi rất có một loại sói xám vừa thị rất đây, mẹ Phi Sở Tổ tiên sinh. Ezith cười ha ha, khơi giơ tay, cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông xuất hiện ở trước người, sau đó bắt đầu biến hóa lên lên tới đại sư cấp sau khi, cái này cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông tự nhiên cũng thăng cấp đến đại sư cấp, thêm ra rất nhiều loại có thể biến hóa hình thái cùng công năng. Đại sư cấp cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông cực tốc, cực hạn tốc độ, chữa trị, cực hạn chữa trị, biến hình, cực hạn biến hình, ô tô, ngầm tự nhận, AMG Bergutter, xe gắn máy, ngầm tự nhận, đủ cả ti đại ma quỷ, tàu ngầm, ngầm tự nhận, nó sẽ ngọc tàu lạc nguy tử, thuyền, máy bay, hàng không phi thuyền chở, nghi thái, cực hạn nghi thái, quét hình sau khi có thể hoàn mỹ mô phỏng phòng tương ứng phương tiện giao thông kết cấu, nguồn năng lượng, cực hạn nguồn năng lượng, trí năng tư hạn trí năng, vẫn là câu nói kia, Ezic sắc thực đối với này rất hài lòng. Hệ thống đi chú quả nhiên không phải bắn tên không đích. Đối với thực lực bản thân Ezic xưa nay liền không đặt hy vọng vào một cái phương tiện giao thông đến tăng lên, phương tiện giao thông tốt nhất tác dụng chính là thay đi bộ trang bước. Cải dụng vạn năng phương tiện giao thông liền rất hoàn mỹ quán triệt chức năng này, nghi thái công năng cũng giải thích màu sắc không còn câu nệ với màu trắng xanh. Bằng Ezic nắm giữ trên thế giới sở hữu phương tiện giao thông, chỉ cần hắn muốn, thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Mặc kệ phía dưới còn đang tiến hành trận đấu, Ezic rời đi, chuẩn bị chuyện sau đó. Đêm nay chỉ có điều là khai vị ăn sáng thôi, nho nhỏ buồn nôn một hồi người. Chân chính màn kịch quan trọng còn muốn ở sau khi, hiện tại mẹ Phi Sở Tổ vẫn không có đem hắn lá bài tẩy lấy ra đến đây. Chỉ, đối với mẹ Phi Sở Tổ mà nói, này lá bài tẩy là rất trọng yếu. Phát phát tự bị đi. Mặt nát một nửa, sa hóa gở rẻ sỉ ngã trên mặt đất, khổ sở cầu xin. Vỡ nát cái kia một nửa mặt, theo đạo lý tới nói, nếu như chỉ là vật lý thương tổn lợi nói, đối với nguyên tố má hắn mà nói là có thể trực tiếp chữa trị. Bốn là hạt cát cùng bụi đất, miên nát cũng vẫn là hạt cát cùng bụi đất. Thế nhưng, thời khắc bây giờ Cái kia một mảnh vết thương mà cắt, toàn bộ đều là tiêu đốt, không ngừng lan tràn lửa địa ngục. Lửa địa ngục, phổ thông nước đều không có cách nào tiêu diệt, cắt đá cái gì thì càng đừng nghĩ ngăn cản. Rõ ràng có thể trực tiếp chặt đứt cái kia bộ phận theo hắn chậm rãi tiêu sau đó chạy trốn, thế nhưng gở rẹ sĩ nhưng không có làm ra sự lựa chọn này, mà lại ở tại chỗ gần cầu sởm Tidypost vẹn chỉnh sở phát từ bi. Chẳng trách bợ lại khước cảm giác mình bị diễn, loại này hoài nghi không phải không có lý a. Chính là này diễn đánh đổi có chút lớn, mà đều trực tiếp không. Bỡ lại cất cùng nước ma ạ bị gọ giường như nguyên bên trong như vậy trực tiếp chạy trốn chính là không biết bọn họ tại sao phải chạy trốn, rõ ràng lúc này trực tiếp thừa dịp mới vừa thức tỉnh còn chưa khai phát nắm giữ toàn bộ thực lực thời điểm trực tiếp thi hành chính nghĩa quân đội không nói giải quyết triệt để của Spectre, chí ít cũng có thể bảo đảm không có thương vong. Khả năng là chính bọn hắn cũng đang diễn chính mình. Kinh điển ta giết chính ta. Nói chung, phát hiện không có cách nào đuổi theo đã chạy đường bỡ lại cất bọn người, vội gì đỡ cỡi lên xe gần máy, cho xe gắn máy bỏ thêm cái phụ ma sứ kỳ biến thành liệt diễm hình thái, sau đó lại sẽ mới vừa thuận tới tay xích sắt treo ở trên người sau khi, liền hướng cắt tơ ở lạ phương hướng mở ra. Vừa có Johnny một tia ý thức tác dụng, cũng có cơ Sĩ Dĩ đỡ bản thân ý nguyện ở, đời trước của Sĩ Dĩ đỡ khẳng định là hiểu rõ nhất của Sĩ Dĩ Đở, cũng có thể cung cấp tương ứng trợ giúp. Cũng may lúc này Edith chưa hề đi ra ngăn cản, vốn dĩ Đở ở trước hừng đông sáng cuối cùng cũng coi như là mở ra chỗ cần đến, chỗ hỏng chính là, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài thiêu ngân, sửa chữa chi phí khả năng là một cái khá lớn vấn đề khó. Ánh mặt trời chiếu đại địa bên trên, Cô phục thành nhân loại hình thái Ronny miễn cưỡng đem mất đi phụ ma biến trở về nguyên trạng, xe ngừng thật sau khi, liền vô lực té lăn trên đất, vốn là người trung niên, trước đêm thêm vào cái kịch liệt một trận chiến sau khi, hắn hiện tại thể lực tinh thần song trọng tiêu tổn, chỉ muốn đi ngủ. Lần thứ nhất biến thân cảm giác làm sao? Nghe được động tĩnh cả đỏ đi ra, chống cái sừng hỏi, "Ta..." Ronny lời còn chưa nói hết, trực tiếp một phen kinh thường, hôn mê bất tỉnh. "Phụt, ngươi muốn cho ta một cái người lớn tuổi đến nhắc ngươi sao?" Cả đỏ lúc này chửi tục lên. Đã đã hôn mê Ronny tự nhiên là không nghe được. "Ta đến đây đi." Ép âm thanh tử nhỏ trong phòng truyền đến, sau đó Johnny thân thể lại như là bị một con bàn tay vô hình trực tiếp nâng lên, lên hướng về phòng bên trong tung bay đi. Cảm tạ. Cà cả Đỏ nói tiếng, sau đó nhìn về phía Johnny ở máy, thích, lạnh như băng máy móc. Ta cảm thấy đến vẫn là ngựa của ta càng tốt hơn. Nói là nói như vậy, nhưng Cà Đỏ chỉ là mấy lần liền lên tay chiếc xe gắn máy này, còn khá là hưng phấn chơi mấy cái qua lại, lúc này mới đem khóa đến một bên phòng giam nhỏ bên trong, khinh thường lưu lại một câu chỉ đến như thế, còn không ngựa của ta chạy trốn nhanh. Xe gắn máy. Ngươi nghĩ ta thời điểm không phải là nói như vậy? Chúng ta sẽ muốn đi thánh mạch cổ giáo đường một chuyến, nhìn nơi đó đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Đúng rồi, ngươi cảm thấy đến nơi đó mục sư thế nào? Ezic nói, chợt nhớ tới thật giống chính là chỗ đó mục sư phụ trách cho Catter ở lạ giãy mộ, thuận miệng hỏi, "Là người tốt, bọn họ chưa từng làm việc xấu." Cạ Đỏ hồi tưởng một hồi, có điều ta không bảo đảm những năm gần đây bọn họ biến thành ra sao. "Được, ta đại thể lên giải." Ezic gật đầu. Có thể bị gọi sự gì để đánh giá cho thỏa đáng người, vậy thì đúng là người tốt, vì lẽ đó, hoặc là chính là thiên đường không thể ra tay quấy rầy. Họ là chính là những năm gần đây thánh mạch cổ giáo đường mục sư đối bạn. Ngược lại Ezic dự định đi một chuyến, nhìn đến cùng là sẽ ra chuyện gì, thuận tiện tự xem có thể hay không cùng Thiên Đường đáp cái nói. Có lời là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Ezic không rõ ràng Thiên Đường tiên sứ đến cùng tiểu gì, thế nhưng bọn họ khẳng định là mẹ phi sợ tô loại này địa ngục quân chủ kẻ địch, vậy thì mang ý nghĩa trong này có thu được lợi ích không gian ở nắm giữ chính nghĩa ba cái bộ Ezic tràn ngập tự tin, chí ít ở mới nhìn đi đến thời điểm mình tuyệt đối là chính phái nhân vật. Đại khái chứ? Ezic chăm chú suy tư một phen. Khả năng hay là "Đi? Đỗ S, ngày mai muốn cùng đi bạn cùng phòng đi Nam Kinh tiến hành nghiên cứu sinh thi bằng hai, chuyện đứng đắn, không phải đi chơi ha, có điều chương mới vẫn có cậu. Mang tới máy vi tính của ta khổ bức gõ chưa đi." Ai, chương 268, vị diện đánh dấu chương 268, vị diện đánh dấu được tin tức sau khi bở lại cật đoàn người quả đoán đi đến thánh môn cổ giáo đường. Đối với hội đường chuyện này, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, bọn họ vẫn rất có tâm đắc. Nói nhiều rồi đều là lệ. Bở lại cật đối với thủ hạ của chính mình muội một cái chuyện này vẫn chưa lưu ý. Ngược lại đều là diễn viên. Nếu không là không nỡ chính mình triệu hoán bọn họ thời điểm sử dụng những người linh hồn vũ phí hết, bỡ lại cật nói không chắc trực tiếp liền đem bọn họ toàn bộ điều về. Chỉ là, trên đường bỡ lại cật vẫn đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, mục sư có tính hay không nhân loại. Nếu như ép hỏi lời nói có thể hay không toán phá hoại ước định để Ezic có thể ra tay. Đang không có thu được san mện gặm dạ khế được cái kia 1000 cái cực phẩm loan hồn trước, bỡ lại cũng biết, chính mình là tuyệt đối đánh không lại Ezic, ở Ezic trước mặt liền có cái sóng nước hoa đều không bay ra khỏi đến, nếu không là mẹ phỉ sợ tổ cùng Ezic làm ra trao đổi lợi, chính mình đã sớm ngộ. Thế nhưng Muốn nói đối với mẹ phi sợ tội biểu thị cảm tạ nhân sau buổi tội trở lại. Đó là càng không thể, trước tiên không nói sau khi trở về sẽ đối mặt tuyệt đối không cách nào tránh được trừng phạt, coi như là không có trừng phạt, bỡ lại cật cũng không còn đồng ý làm ngàn vạn năm thái tử. Hắn hiện tại chỉ muốn đoạt được san mện gằn dạ khế ước, hấp thu linh hồn, lớn mạnh thực lực của chính mình, sau đó cùng Ezic thử một lần, nếu như thành công, hắn là có thể trên trái đất gây sóng gió. Đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Ezic tốc độ tự nhiên là muốn khác nhau xa so với bờ lại cật đoàn người nhanh hơn nhiều. Ở bờ lại cật một nhóm còn ở nửa đường thời điểm, Ezith liền trực tiếp đến cạ đỏ nói tới cái kia thánh mạch cổ giáo đường. Giáo đường rất lớn, trang trí rất sáng hoa, cho tới Ezith vừa bắt đầu liên xuống ý thức cho rằng nơi này là thuộc về loại kia trong sách thông thường tham ô hủy bại mục sư thành lập giáo đường, chỉ là, bỏ ra chính nghĩa chi nhãn, vẫn chưa nhìn thấy tội ác hôi đen, ngược lại là nhìn thấy ở phát hiện giáo đường trung tâm cái kia thánh mạch cổ pho tượng tọa ra một vòng bừng sáng màu trắng bao phủ toàn bộ giáo đường sau khi, nhất thời liền ý thức được nơi này mục sư hẳn là có bản lĩnh thật sự. Xác định sau chuyện này, vấn đề cũng là tùy theo mà đến, rõ ràng là có bản lĩnh thật sự. Thiên đường cũng không để ý tín đồ của chính mình. Bên trong có ẩn tình, vì lẽ đó mặc kệ. Vẫn là nói, trên đường xảy ra vấn đề rồi, không rảnh bận tâm nơi này. Lại là mẹ phỉ sở tổ làm chuyện tốt. Ezic khẽ cau mày, trực tiếp mở ra chính địa ba cái bộ sau khi, nhanh chân đi tiến vào. Cái kia vòng bao phủ lại toàn bộ giáo đường lồng ánh sáng ở cảm nhận được Ezic sau khi tiến vào liền chấn động lên, liền mang theo pho tượng đều đang chấn động, cái kia phản ứng to lớn, để chính đang pho tượng trước cầu khẩn ngụ sư đều chú ý tới. Trắng non sắc lồng ánh sáng bắt đầu co rút lại, thu lại, toàn bộ tập trung ở thánh Michael pho tượng mặt mày trước. Thỉnh thành một người bình thường đều mắt trần cũng có thể thấy điểm sáng nhỏ. Tiên sinh, pho tượng dị động để mục sư không thể không cảnh giác. Phản ứng lớn như vậy, khẳng định là cái gì đại ma quỷ đi. Mục sư nắm chặt trước ngự thập tự giá, thầm nghĩ, ta là cảnh sát. Eric biểu diễn một hồi chính mình giấy chứng nhận, sau đó chỉ về thánh mắt cổ pho tượng trước cái kia biến thành quang điểm sau khi sẽ không có lại biến hóa phương hướng, vì cái kia mà tới. Cái này, mục sư tuy rằng không biết quang điểm là cái gì, thế nhưng trực tiếp liền như thế tặng cho Eric khẳng định là không thể, nhìn qua ngài thật giống biết đây là cái gì. Không Ta cũng không biết, thế nhưng ta cho rằng nó biến hóa là bởi vì ta mà phát sinh, vì lẽ đó cũng có thể do ta đến xử lý, ngươi cảm thấy thế nào?" Ezic cười cợt, "Ngài xin cứ tự nhiên." Mục sư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Ezic trên người vẫn chưa mang đến cho hắn khí tức nguy hiểm, nắm chặt thập tự giá sau khi, thập tự giá còn cho hắn truyền đến một loại ánh nắng ấm áp cảm giác, thật giống như là đối mặt thánh ma cổ pho tượng lúc như vậy. Giấy chứng nhận đúng là không đáng kể, vật này ai cũng có thể giả tạo, thế nhưng loại kia của mình, chính nghĩa ấm áp cảm giác, nhưng lại rất khó giả tạo đi ra. Đặc biệt là hiện tại còn đang đứng ở thánh mặc cổ giáo đường bên trong, fo tựa bên dưới. Cảm tạ. Ezic lễ phép nói tạm, người mời ta một thước, ta kính người một trượng, đây là rất bình thường làm biểu chuẩn tác. Ngài khách khí. Mục sư lui lại thân thể, lại phát hiện Ezic trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở fo tựa bên dưới, nhất thời trong lòng Carkin vui mừng chính mình trước tự động, càng là xác định Ezic đại lao thân phận, càng cùng kính lên. Ezic lúc này không có lại để ý tới, bởi vì hắn đã toàn thần tâm vùi đầu vào trước mắt cái kia quang điểm bên trong không có trực tiếp chạm đến, đối với loại này dính đến đối với hiện nay chính mình mà nói vẫn là siêu cấp đại lao tồn tại đồ vật, Ezith vẫn là hết sức cẩn thận. Đầu tiên là một cái giỏ sét phép thuật quân qua, được toàn bộ đều là hoàn toàn tinh khiết quang nguyên tố tập hợp thể kết luận, sau đó nên cái gì đều không có. Ezith sau khi lại trước sau lấy không thấp hơn 20 loại phương pháp, kết quả cuối cùng vẫn là chỉ có thể đến ra đây là một đoạn độ tinh khiết cực cao thế nhưng không cách nào xuyên thấu quang nguyên tố tập hợp thể kết luận. A, Ezith suy tư một hồi. Chỉ là hai mươi mấy loại phương pháp đúng là còn không đến mức để Ezith liền như vậy tay chân luống cuống chỉ nói là lên có chút xấu hổ sự tình ở trò Ez hiện tại năm giữa hiểu rõ phép thuật bên trong, truyền đại đa số đều là phép thuật đen tối, còn có thật nhiều đều là không thể sử dụng loại kia. Mẹ Phi sợ tô dụng tâm hiểm ác, lại đa số toàn bộ đều là cần hiến tế hoặc là đánh đổi mạng sống hoặc là cái khác món đồ gì mới có thể tu được sức mạnh hoặc là những vật khác phép thuật đen, có điều cũng may Ez chỉ là muốn thu thập những phép thuật này đến nghiên cứu, sau đó nghịch hướng phá giải suy luận ra tương ứng cơ sở phép thuật kết cấu, do đó ở trong đầu tự kiến hệ thống pháp thuật sau đó nghiên cứu tân phép thuật tôi. Ezith hiện tại đang suy tư chính là, nếu trung lập hoặc là thiên hướng quang minh nguyên tố phép thuật không thể đưa đến tác dụng lời nói, dùng phép thuật đen có thể hay không tạo thành cái gì nghiêm trọng phản ứng, cùng với như vậy đến cùng gặp mang đến cho mình hậu quả như thế nào. Chính suy tư trong lúc đó, Ezith nhận ra được, một người quen cũng đến rồi. A, tốt nhất công cụ người đến. Ezith lắc mình đi đến mục sư trước mặt, rất xin lỗi thế nhưng cần đoan ước ngươi một hồi. Dứt lời, không chờ mục sư phản ứng lại, Ezith trực tiếp đem mục sư đánh mắt qua hư, che dấu lên, sau đó một cái nghi hình phép thuật, hóa thành mục sư dáng vẻ, chờ đợi tốt nhất công cụ người đến. Thấy Mạc Cổ phô tượng trên cái kia quang điểm không lúc nhích, thật giống vấn chính là như vậy như thế. Thấy Mạc Cổ giáo đường ở ngoài, vợ lại cật ở Abigor, Nữ Ma, vợ Dệ Sỉ. Nha, vợ Dệ Sỉ đã không còn, ở Abigor cùng Nữ Ma trước mặt vòng tới vòng lui, sắc mặt nghiêm nghị, chau mày, vừa nhìn liền biết là đang suy tư một việc lớn. Abigor cùng Nữ Ma liếc mắt nhìn nhau. Trên thực tế bọn họ là muốn chạy đường, làm sao hưởng ứng bợ lại cật khế đứa sau khi, cũng đã đến hiện tại cái này cái mức độ, nếu như chạy trốn lời nói thực sự là quá tồi. Vì lẽ đó còn không bằng tiếp tục một con đường đi tới hắc liệu, một phen nói không chắc vẫn có thể thành công đây. Nói chung bọn họ cũng chỉ có thể như thế anủi mình. Các ngươi liền không thể cho ta nắm cái chủ ý sao? Vớ lại cứ tại chỗ vòng tới vòng lui xoay chuyển đến mấy chục cái vòng tròn sau khi, buồn bực mất tập trung địa hướng về phía vẫn trầm mặc nhìn Kị Hán Hạ bị gò nước ma quát. A bị gò, nước ma. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại có một vấn đề, tòa kia giáo đường không có vầng sáng ba phủ, vì lẽ đó hẳn là không có thánh mắt cổ phù hộ có điều coi như là có chân chính thánh mà cộ phù hộ, bởi vì cộ một hạn chế, càng la mạnh mẽ trên trái đất liền càng là nhỏ yếu, cũng khẳng định không tính rất mạnh, coi như là cái kia đã chết rồi rác rưởi gở rẹ xì đều có thể giải quyết, thế nhưng, mục sư khẳng định là toán làm nhân loại, nếu như chúng ta đối với người mục sư kia lấy ép buộc phương pháp lời nói, liền mang ý nghĩa trước tiên đánh bơ khế ước, cái kia edit là có thể ra tay với chúng ta. Nếu như chúng ta không sử dụng ép buộc thủ đoạn, người mục sư kia lại chắc chắn sẽ không bị chúng ta dò đến, chắc chắn sẽ không đem chúng ta muốn biết bất kỳ tin tức gì nói cho chúng ta. Vì lẽ đó, hiện tại phải làm gì? A Bỉ gọ nước ma liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc như trước. Phụt. Một đám rác rưởi, vớ lại cứ thế thế, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. A Bỉ gọ nước ma đã quen, ngược lại theo bợ lại cật làm sao mắng cũng có thể, máng một hồi cũng sẽ không đi một miếng thịt, trên quầy như thế một cái chủ nhân thì có biện pháp gì đây? Nhìn thấy lạ điểm ngục quân chủ mẹ phỉ sợ tổ chi tử khế ước hứng thú trùng trùng lại đây, kết quả ai biết hóa ra là một cái năng lực không lớn giá tâm không nhỏ rác rưởi. Hai ma hoàn thẩm, ở bề ngoài vẻ mặt tự nhiên là vẫn kín kẽ không một lỗ hổng, không có nửa điểm dị thường địa phương. Phụt phụt. Vỡ Lai cật vừa mắng một bên loanh quanh địa ngĩ, thánh mất cổ trong giáo đường. Ezik hắn là nhìn thấy màn này, chỉ là công cụ người thật giống như có chút túng, cái này không thể a. Công cụ người nếu như không làm công cụ người còn có ý nghĩa gì a? Có điều cũng còn tốt chính là, Vỡ Lai cật ở lại tại chỗ xoay chuyển đến mấy chục vòng, đều mài ra một cái hố nhỏ sau khi, cuối cùng cũng coi như là làm ra quyết định, mang theo gở rẻ sĩ cùng nước ma hướng về thánh mất cổ giáo đường mà tới. Nghĩ thông suốt, vẫn là lá gan lớn lên. Ezik nhíu trầm, hắn là vẫn lấy ổn góc độ quan sát hiện trường ban rể trực tiếp. Bỡ lại từ đối với A Bỉ gọ cùng nước Ma nói ra mấy câu nói. Ezit, A Bỉ gọ nước Ma. Ba Ma tranh luận một phen, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng A Bỉ gọ nước Ma vẫn không có dũng khí phản kháng đến từ bỡ lại cật bạo chính, khuất nhục gật đầu đồng ý hạ xuống. Ezit, không tệ là ma quỷ, quả nhiên có thể điều tra đến người nội tâm tầng sâu nhất dục vọng. Có điều cũng may, bọn họ muốn đối mặt là chính hắn một cái chính nghĩa nhân sĩ. Nếu như đổi làm trước người mục sư kia, nói không chắc chuyện này vẫn đúng là liền cho bọn họ không đánh mà thắng địa giải quyết. Ezit rời đi, chờ đợi Ba Ma đến và cái chỉ có thể dùng bọc dáng ma quỷ để hình dung thật ma quỷ đi vào giáo đường, liền ngay cả ăn mặc quần áo đều là ma quỷ cấp bậc. Chính là mặt có chút cứng ngắc. Khả năng là bởi vì lần thứ nhất nữ trang, a không phải, chuẩn xác tới nói hẳn là biến thân trở thành nữ nhân, vì lẽ đó không thể rất tốt mà kiểm soát vẻ mặt của chính mình. Không sai, đây chính là bỡ lại khắc nệ sinh ý nghĩ bất chợt nghĩ ra được kế hoạch. Hắn để á bị gọi cùng nước ma biến thân trở thành nữ nhân dáng vẻ, hơn nữa tướng mạo vóc người là chiếu trong địa ngục xinh đẹp nhất mấy cái mỹ ma đến biến hóa. Dự định lấy như vậy khuôn mặt đến sắc dụ mục sư, sau đó để mục sư ở thả lỏng cảnh giác dưới tình huống thổ lộ có quan hệ cắt tơ ở lại chân thực tin tức. Thật sự là đáng ghét, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn bên dưới, lại có như thế tai ác dù đã nhân gian. Ezic khẽ lắc đầu, trong lòng căm phắng, sau đó giơ tay chính là một bộ 20 liền đập. Đương nhiên lẩm, Ezic sắc thực không có nửa điểm động tâm, từ đầu tới đuôi mắt thấy sở hữu quá trình biến hóa sau khi hắn đối với trước mắt mấy cái mỹ nữ đương nhiên là triệt để không cảm. Có điều cho dù là Ezic không thừa nhận cũng không được bọn họ biến hóa ra đến. Ở nhan trị trên cùng góc người trên đều là cử phẩm, phối hợp trên trang phục, sát thực điểm rất cao, vì lẽ đó chụp tấm hình, dự định ngày sau coi đây là mục tiêu triệu hoán cái kia mấy cái đối ứng mị ma đi ra hảo hảo trừng phạt một hồi. Bọn họ biến hóa luôn không khả năng là bỗng dưng tự tưởng bịa đặt đi ra mà, ở điện ngục khẳng định là có cùng ứng đối chiếu. Ezit một loạt động tác rất nhanh, cho tới bờ lầy khất chờ ba ma hoàn toàn không có phát hiện. Azida, Afi, Armen, các ngươi là tới làm cái gì? Ezit switch chút nữa liền nhường lại. Nói câu kia cơ lốc giáo ba ba đương nhiên là không thể Dù cho đây là diễn kịch cũng không được. Vì lẽ đó, Edith liền trực tiếp hỏi. Ngịch vớ lại cứ há há mồm, không có chú ý tới trước mắt người mục sư này rõ ràng sai lầm, bởi vì sự chú ý của hắn đã bị thánh mắt cổ pho tượng trước cái kia điểm sáng nhỏ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý ở bên ngoài, vớ lại cơ không có chú ý tới thánh mắt cổ giáo đường có ánh sáng hoàn bá phủ, còn tưởng rằng cái này giáo đường chỉ có điều là hữu danh vô thực chỉ có vẻ ngoài thôi, chỉ cần lo lắng chính là đối với mục sư động thủ có thể sẽ dẫn đến nước định hủy hoại, chết để gờ gờ. Nhưng mà, đi vào này bên trong giáo đường sau khi Võ Lại Cật mới nhận ra được cái kia rõ ràng năng lượng, đó là thuộc về Thánh Mặc cổ sức mạnh. Chuyện này thực sự là dọa bờ Võ Lại Cật nhẹ một cái. Hiện tại, bị hiện thực đả kích nhiều lần như vậy, hắn đã đối với bất cứ chuyện gì đều có nhất định lòng cảnh giác lý. Hoặc là nói là bị hại vọng tưởng chứng càng thêm thiết hợp, lại như là ngoài nghi mình tụ hạ ba ma đang diễn chính mình như thế, lần này, hắn cũng đồng dạng cho rằng, Thánh Mặc cổ khẳng định là đã sớm biết chính mình sắp đến, chuẩn bị cho mình đón đầu thằng kích. Đây là một cái bẫy. A. Võ Lại Cật hú lên quát dị liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. A bị gõ, nước ma Bọn họ thậm chí đều không thể phản ứng lại. Ở tại bọn hắn phản ứng lại thời điểm, quang điểm động, bọn họ trực tiếp chạy đi liền chạy. Ezik, các ngươi chạy trốn phản ứng không khỏi cũng quá nhanh ba này. Khoảng thời gian này tới nay, lẽ nào các ngươi sở hữu thêm điểm toàn bộ đều thèm đang chạy trốn lên sao? Ezik chính nổ nước bọn thời khắc, chợt phát hiện không đúng. Quang điểm phương hướng, tựa hồ là hướng về chính mình đến. Ezik trừng lớn hai mắt, trực tiếp liền muốn một cái 10 giờ kinh nghiệm nhảy vọt rời đi nơi đây. Luôn chạy trốn, ta Ezik một đời không kém ai. Đang muốn rời đi thời khắc, Trong đầu đột nhiên bốc lên một đạo tin tức để Ezic từ bỏ rời đi ý nghĩ, ở lại tại chỗ, chờ đợi quan điểm tiến vào chính mình thân thể. Phát hiện được vị diện đánh dấu, có tiếp nhận hay không, có thể tiêu tốn 10 vạn kinh nghiệm trị nghịch hướng để bị, xóa đi thay hại tin tức cũng dính, cựu cố địch vâng, tiêu tốn. Ezic tiến lặng trầm ngẫm. Tiếp đó, lâu không gặp một đạo thiêu đốt cảm ở Ezic trên tay phải hiện lên, điều này đại biểu Ezic lục thể bị thương tổn. Đây quả thật là là một cái đã rất lâu chưa từng xảy ra sự tình. Ezic nâng lên tay phải, nhìn về phía thiêu đốt cảm truyền đến vị trí. Một đôi màu trắng cánh hình xăm, như ẩn như hiện. Du lịch mệt mỏi quá. Ngày mai còn muốn đi leo núi a a a. Còn có ngày hôm nay bị hô ô ô, hãm hại mấy trăm khối, hất bàn, dọn xong dọn xong, lại con mẹ nó hất một lần, trường 269, ta vẫn còn con nít a trường 269, ta vẫn còn con nít a chiếc cánh này làm sao càng xem càng giống bổ câu. Eriết nhìn kỹ bắt tay trên cánh tay hình xăm, không nói gì nổ nước bọn. Mặc dù biết là đại biểu thiên đường trắng non chi dực, nhưng vẫn là thấy thế nào làm sao xem bổ câu cánh. Ezith 4 là là muốn trực tiếp chạy trốn, thế nhưng đến từ trong đầu hệ thống bốc lên một cái tin tức để hắn bỏ đi chú ý từ hệ thống miêu tả đến xem, cái này quan điểm hắn là một loại nào đó không gian định vị đánh dấu, hơn nữa đây là thánh ma cổ giáo đường, nó khởi nguồn cùng định vị địa phương cũng sẽ không nói mà dụ. 10 vạn kinh nghiệm chỉ là có thể tinh chế. Tuy rằng 10 vạn kinh nghiệm chỉ đã đủ để đem một cái nghề nghiệp trực tiếp tăng lên tới đại sư cấp còn thừa sức, thế nhưng hệ thống cũng không quy định chỉ có thể sử dụng một cái nghề nghiệp kinh nghiệm chỉ, vì lẽ đó tập hợp những kinh nghiệm này chỉ đối với Ezith mà nói vẫn là hết sức đơn giản. Ngược định vị, vậy thì càng tốt lý giải Cho nên chính là đánh dấu định vị Æxis vị trí thế giới, không bị Æxis khống chế, mở ra một cái không gian đường nối là có thể bắt đầu đưa lên tiên sứ lại đây, Æxis nằm ở hoàn toàn bị động cục diện. Thế nhưng hiện tại, chính là Æxis chủ động mở cửa quá khứ, hơn nữa còn là Nghị Thông liền mở muốn quá liền. Được rồi, nói không chắc nơi đó đại lão gặp có cái gì kỳ quái thủ đoạn đến ngăn cản Æxis đóng lại, nói chung hiện tại mở cửa vật này chỉ có thể là một cái lá bài tẩy, vẫn là đối mặt ác ma thời điểm lá bài tẩy, ở tình huống bình thường Æxis có thể thật không dám dùng, mười thần thì dễ tiến thần thì khó a. Cái này tiên đường cánh cổng cũng không thể loạn mở. Nếu như không ở đưa tới không nhất định là thiên sứ. Hoặc là nói, cha cha, Ezith dựa theo trong đầu hệ thống đưa lên tin tức tương quan, khống chế, đem cái kia cánh thiên sứ ấn ký cho hắn dấu lên, thêm ra một lá bài tẩy. Lần này liền không quá lo lắng mẹ phi sở tổ cá chết lưới rách ra. Đồng thời, Ezith tiên lặng cảm khái một tiếng, cổ một châu bò. Thông qua bợ lại khước trước còn ở giáo đường bên ngoài thời điểm nói, cùng với hiện tại cái này cái mất cổ cho mình gấy ân ký, không hiếm thấy ra một cái kết luận, cổ muội ngoại trừ đem địa ngục cho cách ly ở ngoài, liền ngay cả thiên đường cũng cùng nhau cách ly. Ngẫm lại cũng là Vấn luận thiên đường vẫn là địa ngục, ngoại trừ chủ yếu phong cách hành sự cùng sử dụng năng lượng không giống ở ngoài, quan sát nó bản chất liền không khó phát hiện, chúng nó toàn bộ đều là dị giới, không thuộc về trái đất. Người trái đất ở trong mắt bọn họ đều chỉ là linh hồn khởi nguồn tôi, chỉ có điều hai bên lấy phương thức không giống, một cái là dụ dỗ từng bước dành cho Yêu đại, một cái là lừa bịp không chỗ nào không cần biết xấu loang lổ mà tôi. Vì lẽ đó, Chí Tôn pháp sư của một, vì phong ngửa thiên đường địa ngục quá độ máy dày trái đất, trực tiếp cho hắn chúng nó toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Nay còn chỉ là thiên thiên vạn bạn cái dị giới trong đó hai cái. Chí tôn pháp sư việc quả nhiên không phải ai cũng có thể làm, ngẫm lại đều cảm thấy đến đầu lớn. Nó lấy Ezis suy nghĩ một chút, rơi bảo trầm tư. Bỡ lại cất cùng á bị gọi nước ma đã chạy xa, nói cách khác bọn họ không có thể thu được đến liên quan với cạ đỏ bất kỳ tin tức gì, bước kế tiếp chính là trực tiếp đứt đoán mất. Nội dung vở kịch đã hoàn toàn lệch khỏi đầu mối chính quý đạo, có điều này ngược lại là không có gì, ngược lại Ezis xưa nay không có ý định ấn lại nội dung vở kịch đi. Thế nhưng đón lấy bỡ lại khật từ nơi nào mới có thể được tương ứng tin tức sau đó bắt được san vện gặm dạ khế ước chính là cái rất nghiêm túc vấn đề. Ừm. Không đúng, này cùng ta có quan hệ gì?" Ezit đột nhiên phản ứng lại. Đến là gấp, hẳn là mẹ Phỉ Sở Tô mới đúng. Chỉ có để Bỡ Lại Khất đi đến san mện gặm dạn nơi đó, thu được linh hồn, sau đó cùng của Sở Dĩ Đở đại chiến, mẹ Phỉ Sở Tô mới có thể đạt thành hắn hoàn trình, trái phải đều không thiệt tỏi dự định. Vì lẽ đó, đó lấy chỉ cần kiên trì chờ đợi, xem mẹ Phỉ Sở Tô làm sao đem tin tức nói cho Bỡ Lại Khất bọn họ, đem tình cảnh kéo về đến Quý đạo là tốt rồi mà. Ngay thông suốt điểm này sau khi, Ezit liền tiện tay đem trước đập xuống một tấm hình ở lại mục sư trước ngực cho rằng là đem hắn đánh mất quá khứ bồi thường, đi đến giáo đường ở ngoài, lấy ra cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông thay đổi một cái hình thái, nhanh chóng rời đi. Bị đánh ngất xỉu quá khứ mục sư chậm rãi tỉnh lại, vết vẫn như cũ có chút đau đau đầu, một hồi vẫn đúng là không làm rõ ràng được tình hình. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phát hiện trước ngực mình thêm ra cái kia một tấm hình, sau đó cầm lấy đến vừa nhìn. "Chúa ơi, tha thứ tội lỗi của ta." Mục sư con mắt chợt lên tròn xoe, quá một hồi lâu mới phản ứng được, nắm chặt trước ngực thật tự giác, nhắm mắt cầu thầm. Sau đó đừng bước một mà lui ra giáo đường ở ngoài, chủ yếu là muốn ở giáo đường ở ngoài khỏe mạnh quan sát cái kia to lớn tội ác chi tiết, tìm kiếm trong đó đến cùng là cái nào bị trí. A không phải, những địa phương nào tà ác, như vậy mới có thể đang làm ra độ công kích phương pháp. Hô, hô, vớ lại các chạy đi thật xa, mãi đến tận không chạy nổi, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, một lát sau, A bị gọi cùng nước ma cũng coi như là theo tới. Các ngươi nên đi đi thôi, ta cũng phải trở lại. Vớ lại các cô các ngồi dưới đất, khoác tay áo một cái, thở dài nói rằng, A bị gọi, nước ma Chúng ta thật xa đi tới nơi này, không phải chính là đánh cược ngươi một tay có thể thành công, sau đó có từ lòng công lao, sau đó là có thể hưởng hết binh hoa phú quý sao? Kết quả, hiện tại đây, chúng ta đều vẫn không có từ bỏ, chính ngươi liền muốn từ bỏ. Ta hết cách rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, trái đất vốn là có mạnh mẽ pháp sư trấn thủ, thiên đường lại biết ta đến chuẩn bị âm ta một tay. Kế hoạch của ta khẳng định là không có bất cứ hy vọng nào thành công. Vớ lại các ngươi nhìn dấu hy vọng, chán nản đạo, ở trước mặt của bọn họ, ta chỉ có điều là một con giun dưới tôi, liền các tay đều không thể nói là. Vì lẽ đó, ta còn không bằng về sớm một chút. Như vậy hay là có thể càng nhiều dừng tổn, ta ngươi cũng không cần theo ta mạo hiểm, chí ít có thể bảo vệ cuộc sống trước kia. Mỡ Lại Cật nói liên miên cần nhằn điệu nói, hiếm thấy nói nhiều, có thể là vì thuyết phục cả bị gọi nước ma bọn họ, cũng chính là thuyết phục chính mình. Thế nhưng, nếu như ngươi trở lại lời nói, nước ma nhắc nhở, "Trà của ta." Mỡ Lại Cật hơi co lại đầu, nhớ tới mẹ Phi sợ tổ nội nóng thời điểm đáng sợ tình cảnh, nếu như trở lại trong địa ngục lời nói, hắn tuyệt đối là không có nửa điểm sức phản kháng, vì lẽ đó nhất định sẽ bị giáo dục đến mức rất thảm phản bội tuy rằng ở ác ma bên trong rất thông thường, nhưng vẫn là sẽ phải chịu tối trong mắt sự phản, càng không cần phải nói bở lại cật vẫn là thân là một đứa con trai phản bội chính huynh phụ đương. Con đi sẽ phải chịu càng thêm nghiêm trọng sự phạt. Thế nhưng, mặc dù như thế, bở lại cật vẫn là đầy cõi lòng hy vọng cùng ước mơ mà nói rằng, ta vẫn còn con nhít, vì lẽ đó phạm sai lầm lại nói khó tránh khỏi, hắn nên trừng phạt ta một phen sau đó liền tha thứ ta chứ. Nghe vậy ạ bị gọ, nước ma, ngươi vẫn còn con nhít. Đại ca, ngươi đều tốt mấy bạn tuổi rồi. Nhà ai lớn như vậy còn có thể xem như là hãi tử a? Ngươi nói lời này chính ngươi thật sự tin tưởng sao? Một bên, Từ Bở Lại Khật mới vừa bắt đầu nói muốn phải về địa ngục thời điểm liền đúng lúc chạy tới mẹ Phỉ Sở Tô một mặt cho v้าง, mông muốn phun máu. Hắn hiện tại quan tâm không phải Bở Lại Khật ở độ tuổi này đến cùng vẫn tính không tính hài tử vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Bở Lại Khật đưa đi đầu thai, để hắn biến thành chân chính hài tử. Đại gia ngươi, tại sao con trai của ta như thế rắc rưởi? Nếu không là chỉ là hình chiếu không có hết có thể độ, mẹ Phỉ Sở Tô nhất định phải trước tiên thổ huyết 3 cân mới có thể biểu đạt đối với Bở Lại Khật kinh ý. Làm sao có thể có như thế rắc rưởi ma quỷ? lại còn là con trai của ta. Mẹ Phi Sở Tô mạnh mẽ tiềm thức lãng quên chính mình thân là một cái địa ngục quân chủ trên thực tế chưa từng có giáo dục quá bỡ lại cật ngược lại là các loại hạn chế sự tình. Thân là một cái địa ngục bất diệt tự thân bất diệt địa ngục quân chủ, xưa nay không cần cân nhắc kế vị sự tình vì lẽ đó cũng là vẫn chèn ép chính mình dòng dõi này không phải chuyện đương nhiên sao? Đáng ghét. Thần thân mẹ Phi Sở Tô cảm thấy rất căm. Về là không thể về, vốn lại cứ cho rằng hắn đi đến trái đất tất cả đều là dựa vào chính hắn. Trên thực tế mẹ Phi Sở Tổ mới là ở trong đó bỏ ra nhiều công sức cái địa, nếu như liền như thế để bở lại cả không thu hoạch được một hạt nào, cũng là bằng chứng mình không thu hoạch được một hạt nào địa trở lại địa ngục, hơn nữa còn vì vậy mà buổi đi ra ngoài không ít đổ vỡ, này một lần sóng chẳng phải là máu thiệt đòi. Một cái bở lại khất đỉnh cái gì dùng, đem ra xỉ sao? Coi như là giàn bật lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm cũng bù đắp không được mối lận trong lòng a. Thân là một cái ác ma, đặc biệt là vẫn là địa ngục quân chủ, tại sao có thể làm mùa bán lô bốn? Cái kia không phải đùa giỡn à? Coi như là trở về cũng phải để hắn trước tiên đem cái kia san vện đảng dạ một đống linh hồn cầm về mới được. Quyết định chủ ý, mẹ Phịt Sợ Tô trực tiếp xuất hiện ở bờ lai cật trước mặt. Phù, phù bương. Bờ lai có sửng sốt một chút, phản ứng lại, vội ba đứng dậy, mừng rỡ hỏi, ngài là tới đón ta sao? Yên tâm, ta hồi này biết sai rồi. Nhất định theo ngươi trở lại, mặc ngươi xử phạt. Tiên chỉ chờ đợi ngài truyền ngôi cho ta. A Bigo, nước ma, mẹ Phịt Sợ Tô, đều lúc nào, ngươi lại còn nghĩ truyền ngôi? Ngươi này đã không phải ngốc hả? Ngươi không có linh hồn, lẽ nào cũng không có đầu óc sao? Mẹ Phi Sở Tô mới vừa ở yết hầu trên muốn nói đi ra lời nói liền bợ lại bợ lại cật câu nói này trực tiếp lại, hiếm thấy bắt đầu ho khan. Khà khà. Ngươi có thể trở về đến, thế nhưng ngươi cần đạt được san mện gẳng dạ khế ước mới được. Mẹ Phi Sở Tô mặt âm trầm nói rằng, hắn bây giờ đã đối với bợ lại cửa không ôm kỳ vọng, vì lẽ đó, còn không bằng thẳng thắn trực tiếp phát ra mệnh lệnh đến thích hợp. Cái gì? Bợ lại cật vướng nghe, liền đội vàng lắc đầu, "Không, cái kia thần bí trái đất pháp sư, còn có thiên đường đều ở mai phụ ta. Càng gọi nói còn có ngài God Leader, kỵ sĩ là được ta điều khiển." Ngô Xuân, mẹ Phi Sở Tô rốt cục không nhịn được, trực tiếp chửi ầm lên lên, cái kia trái đất pháp sư cùng ta ký tên phạt thuật, chỉ cần ngươi không đúng nhân loại ra tay, hắn liền không thể ra tay với các ngươi. Thiên đường tiên sứ cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền xuyên bị tới, bọn họ tối có khả năng thi hành thủ đoạn chính là lợi dụng một cả tòa có tư cách giáo đường năng lượng tập trung ở một cái nhân loại trên người sau đó đem tiên đường cánh cổng mở ra do đó truyền tống lại đây, coi như là như vậy cũng nhiều lắm chỉ có thể truyền tống một cái tiên sứ 4 cánh thôi, dưới tình huống như thế, nếu như ngươi vẫn chưa thể đem khế ước cùng linh hồn mang về, vậy ta chỉ có thể nói ngươi đối với ta mà nói không có nửa điểm giá trị, còn không bằng trực tiếp nhường người chết ở trên trái đất. Không, ta sai rồi phụ bương. Ta sai rồi." Mở lại cất liền đội bằng nói, "Ta vì ta trước đối với ngài mà phạm cử chỉ mà cảm thấy hết sức xin lỗi, đồng thời đồng ý từ nay về sau vẫn nghe theo mệnh lệnh của ngài không còn trái với." "Tôi lắm, mẹ Phi Sợ tôi lấy ra khế ước, ý tên khế ước đi." "Ta, ta cũng cần sao?" Mở lại cất sử sốt. "Ta trước đây chưa từng có bức bách người ký tên quá khế ước, con trai của ta, bởi vì ngươi là của ta nhi tử. Thế nhưng lần này, ngươi thực sự là để thân là cha giả ta thương thấu tâm." Bất kể là từ ngươi chí mưu, vẫn là căn đảm, cũng hoặc là thực lực mà nói, mẹ Phi Sở Tô ai hẳn, lập đầu, ký tên khế ước, bằng cùng, ta sẽ không lại cho ngươi tần cơ hội. Bỡ Lại cất tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là cầm lấy khế ước nhìn một lần, phụ vương, cuối cùng này một cái lạ. Câm miệng, ký là được rồi. Mẹ Phi Sở Tô sắc mặt đột lệ, trên thực tế nội tâm là có chút tiểu lúng túng, cuối cùng một cái chính là đủ kệ cái kia. Bỡ Lại cất này một lần sóng là thật là hết chuyện để nói, thành công để mẹ Phi Sở Tô đối với hắn càng thêm căm ghét. Tô đến. Bỡ Lại cất tinh tế địa nhìn một lần. Sau đó cầm bút lên đến, liền muốn ký tên tên, một bên, ký một bên hỏi, "Thế nhưng phụ thân, ta muốn đi nơi nào mới có thể tìm được san vện gặm dạ khế ước đây?" "Đương nhiên là chỗ đó, đời trước kỵ sĩ vị trí khu vực, hắn bây giờ đã là một cái người thủ mộ." Ha ha. Hắn đem cái kia khế ước dấu ở bên người cái sện bên trong, đèn màu đen, không thể không nói, là một cái thông minh chủ ý, nói vậy nếu như là ngươi lời nói, nhất định sẽ bị lừa gạt đến đi. Mẹ Finserto có chút khinh thường nói rồi cái điệu danh sau khi nói rằng, "Đúng đấy, ta khẳng định là sẽ bị lừa gạt đến." Tuý đầu ở khế ước thượng sông tự bỡ lại khựt đột nhiên cởi gắt lên, đem khế ước đập về phía mẹ Phi Sở Tô, "Vì lẽ đó, ngươi cũng không ra sao mà, lão già hỏa, ngươi lại dám tỏ gan gà ta." Mẹ Phi Sở Tô nắm lấy khế ước, nhìn lướt qua, mặt trên vẫn chưa có bất kỳ vết máu nào hoặc là ma quỷ tên thật, nhất thời giận tím mặt nói, "Ta đều dám trực tiếp cóng lấy ngươi chạy ra địa ngục, tại sao không dám lừa ngươi? Ngược lại ngươi đã là một cái tuổi già lão giả, nói không chắc lại trải qua thêm mấy năm sẽ chết cơ chứ." Bỡ Ngại Cất Dương Dương tự đáp địa cười gằn, "Hừ, mẹ Phi Sở Tô nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành khối thuốc biến mất, chờ xem, ngươi hạ chẳng sẽ chết không nơi tang thân. Ha ha. Vậy cũng muốn so với bị ngươi lợi dụng, trở lại địa ngục sau khi lại nhận hết giàn bạc, xin tử không được thực sự tốt hơn nhiều. Mở lại cơn hung hăng nói, phát sinh cái gì? Một bên hạ bị gọ cùng nước ma đã xem sửng sốt. Mọi người đều là ma quỷ, tại sao các ngươi như thế gặp chơi? Nay trở mặt có chút nhanh hơn ba này. Ta vốn là là muốn dựa vào từ hắn cái kia tin tức đi tìm đến san mện gặm dạ khế ước sau đó sẽ hấp thu bên trong linh hồn. Chỉ là ông lão này vẫn không có mê man đến trình độ đó, còn muốn ta ký tên khế ước. Vì lẽ đó ta chỉ có thể bộ hắn lời nói, ha ha, còn không chờ ta ra hạn khế ước liền đem tin tức nói ra, chỉ có thể nói hắn quả nhiên già rồi, chứ còn ho khan, khẳng định là thân thể không xong rồi. Bỡ Lại Cật càng nói càng lãng vấn, đi, chúng ta xuất phát. Chỉ chốc lát sau, mẹ Phi Sở Tô xuất hiện ở tại chỗ, lạnh lạnh nhìn Bỡ Lại Cật rời đi phương hướng, trong tay khế ước hóa thành tro bụi. Ta vốn cho là ngươi không có ngu như vậy, thế nhưng ngươi thật sự có thể lần lượt địa đánh vỡ sự tưởng tượng của ta điểm mấu chốt. Nguyên bản ngươi còn có thể có cơ hội chuyển sinh, thế nhưng hiện tại. Mẹ Phi Sở Tô lắc đầu một cái, chúng bay rời đi. Cho dù là ma quỷ, cũng không đến nỗi một điểm cảm tình đều không có, mẹ vì sợ tổ bốn là muốn cho vợ lải cực một cơ hội cuối cùng, thế nhưng rất rõ ràng, vợ lải cực vẫn chưa nắm chắc. Đợt, những ngày qua du lịch cũng chỉ có thể một ngày canh một. À không phải, cùng đi cuộc thi, cùng đi cuộc thi. Đi ngủ đi ngủ, ngày mai còn muốn nhanh lên vọng. Trưng 270, 3 triệu một lần, nàn vạn ba lần. Trưng 270, 3 triệu một lần, nàn vạn ba lần. Cha cha, thực sự là vừa ra cho hay. E-dít cảm khái. Cho dù sự tình thoát ly bốn có nội dung ở kịch, Ezic cũng vẫn như cũ chắc chắn đem đến tiếp sau phát triển bước ngoặt khống chế ở trong tay chính mình, ngoại trừ đối với chính mình bố trí kế hoạch tự tin ở ngoài, còn có chính là có thể tức thì quản chế bở lại gật cùng mẹ Phỉ Sở tổ sở hữu thủ đoạn. Hết cách rồi, trải qua cổ một bố trí qua đi trái đất chính là Ezic tốt nhất trận địa, ở đây Ezic chiếm cứ quá nhiều quá nhiều ưu thế, nếu như đổi làm trong địa ngục lời nói, Ezic muốn làm đến như bây giờ sự tình tuyệt đối không thể xem hiện tại như thế ứng dụng, đầu tiên phòng ngừa mẹ Phỉ Sở tổ cá chết lưới rách chính là một cái rất khó làm được sự tình. Vớ lại Cự Đạn tử mẹ Phỉ Sợ tổ nơi đó biết được San Vện Gặm Dạ Khế Ước vị trí, không lâu sau đó liền sẽ tìm đến San Vện Gặm Dạ Khế Ước. Ezit đi đến nhà thờ nhỏ, đối với Cutter ớn là nói rằng, trong cơ thể ngươi còn có cơ sở gì đỡ sức mạnh tàn dư, vì lẽ đó từ trên bản chất tới nói ngươi không tính là nhân loại bình thường. Hắn ra tay với ngươi, không trái với ta cùng mẹ Phỉ Sợ tổ Khế Ước, vì lẽ đó ta không thể chủ động can thiệp. Ta phải nên làm như thế nào? Cạ Đỏ nắm chặt trong tay cái sèn, nghiêm nghị hỏi. Đem Khế Ước giao ra là có thể. Ezit cười cợt. Ngài thật sự có năm sao? Cạ đỏ vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên, trí tôn pháp sư của một đã đem đường toàn bộ đều bày sẵn, nếu như dưới tình huống như thế ta vẫn chưa thể làm được đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết lời nói, chính ta cũng không thể tha thứ chính mình. Ezit thấy Cạ đỏ vẫn còn có chút do dự, cũng không có thiếu kiên nhẫn. Hắn tuy rằng phạm qua sai lầm, nhưng này sai lầm cũng chỉ là cùng ma quỷ làm giao dịch thôi, chân chính về mặt ý nghĩa tôi nói, chỉ là bị ác ma hãm hại, sau đó liền bắt đầu vì mình hành động tội tội. Chủ yếu cũng là bị thiên đường giáo lý cho ảnh hưởng tôi, nếu như đổi làm Ezit, chắc chắn sẽ không xem hắn như vậy nghĩ. Đổi làm là Ezit, Không ngược lại hướng tiên đường yêu cầu thủ lao là tốt lắm rồi, phải cho lý do chính là ta vì các ngươi tiên đường đánh vào địa ngục, vì là ma quỷ công tác lâu như vậy được rất nhiều tin tức hữu dụng hơn nữa còn phản loạn hắn các ngươi lại không giúp ta. Còn có, nếu như ngươi vẫn là không tin tưởng lời nói, Ezid để trên cánh tay cánh hình xăm hiện lộ ra, phóng ra một đạo thánh quang cho cả đỏ xem, không dám trực tiếp quét ở cả đỏ trên người, sợ trực tiếp cho hắn tinh chế siêu thoát rồi, đây là tiên đường tán thành, đợi được ta trước cùng ngươi nói thời cơ lúc, ta sẽ cho ngươi một cái tang lễ đàng hoàng. Đây là, cả đỏ âm thanh đều có chút run rẩy. Đối với một cái hơn nửa đời người đều sinh sống ở ấy nãy cùng hối hận bên trong người tới nói, đương nhiên nhìn thấy chút tội hy vọng, đi về tiên đường đường liền như thế xuất hiện ở trước mặt, kích động như thế, có thể thông cảm được, liền, đối với Ezic quyết định, hắn cũng không tiếp tục báo bất kỳ do dự, cảm tạ ngài. Dễ như ăn cháu thôi. Ezic buông buông tay, đem hình xăm thu hồi đến, tuy rằng không biết là ý đó thế nhưng bị một cái lão nam nhân liên tục nhìn chằm chằm vào thực sự là có chút là lạ lạng, như vậy, cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi. Kế hoạch đến cùng là cái gì? Johnny cuối cùng cũng coi như là tìm tới nói chen vào cơ hội hắn cùng bớ lại cật bọn họ đánh nhau xong sau khi liền đi thẳng đến nơi này, bởi vì là lần thứ nhất biến thân, cần bị lửa địa ngục thiêu đốt đi nhục thể cùng linh hồn, trong đó đau nhức quả thực không thể nào tưởng tượng được, sau đó chính là một phen mãnh liệt chiến đấu, lại xe nữa về tới đây, bởi vì còn chưa triệt để khống chế chính mình năng lực, vì lẽ đó ở ban ngày biến trở về chính mình nhân loại hình thái, sau đó cái kia tích góc đau nhức trong nháy mắt bao trùm tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh ở vừa nãy exit đến sau không lâu mới vừa tỉnh lại. Cũng may cả đợt là đời trước của sider. Cho nên đối với lần thứ nhất biến thân sau khi di chứng về sau có tự thể nghiệm sau khi càn lộ, có kinh nghiệm giảm hấn, chuẩn bị cho Johnny một đống lửa nước, đựng nước sau khi, Johnny rồi mới từ suýt chút nữa mất nước trạng thái bên dưới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Tuy rằng biến thân sau khi là cái bộ xương, thế nhưng thân là nhân loại hình thái thời điểm Johnny vẫn là cần bình thường sinh lý nhu cầu. Giữa dị đỡ hình thái bên dưới, Johnny hẳn là không có sinh lý nhu cầu, không phải vậy liền thật sự xem phần tiếp theo trong phim ảnh như vậy, đi lái ra một đống lửa. Tình cảnh không muốn thật đáng sợ. Không có gì, kế hoạch chính là cùng tối ngày hôm qua như vậy, ngươi làm ngươi chuyện nên làm là được rồi." Edith cười cợt, "Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này kế hoạch thành công thực thi sau khi, ngươi cũng có thể đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm." Ta nghĩ tới đến rồi." Trải qua Edith như thế nhắc lên, Johnny hồi tưởng lại tối ngày hôm qua ký ức, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngăn ngăn lộ trình, vẫn cứ bị lấy các loại lý do chặn lại, ngăn trở ngừng hơn 20 lần. Đối với mẹ Phi sợ tội là giận bật, đối với Johnny tới nói cũng đồng dạng là giận bật a. Nhưng muốn cho Edith thay cái cái khác biện pháp. Johnny vừa không có lá gan đó, dù sao Ezic đúng là muốn tốt cho mình, cũng đúng là buồn nôn đến mẹ Phi Sở Tổ, điểm này cũng đủ để cho đối với mẹ Phi Sở Tổ vô cùng kỵ hận Johnny đồng ý Ezic bất kỳ kế hoạch. Johnny đối với mẹ Phi Sở Tổ cừu hận, vậy cũng thực sự là thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Cũng còn tốt chính là, ta có cơ hội có thể bù đắp. Johnny thầm nghĩ, lại một lần nữa nhìn thấy bạn gái rồ sân, hơn nữa thành công thuyết phục nàng lại cho chính mình một cơ hội, chính mình lại gặp gỡ có thể mang trên người mình hoàn toàn bất bình đẳng khế ước giải trừ, trả lại cho mình tự do để cho mình có thể đi truy tìm thuộc về mình giấc mơ cùng người hạnh phúc. Chí ít hiện nay tới nói xem ra là rất có khả năng thành công. Vậy thì được rồi, sui xẻo rồi mấy chục năm, tích góp lại đến bận khí cuối cùng cũng coi như là đến thu hoạch mùa. Johnny đáp ý mà nghĩ thầm. Người đi về trước đi, Johnny. Chỉ là xem Johnny vẻ mặt, Eric liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vung vung tay để hắn rời đi trước. Tốt tốt. Johnny ra ngoài, cười lên một tỏ rời đi, vậy nhà. Hiện tại hắn cười có bao nhiêu hài lòng, sau khi liền sẽ có nhiều phẫn nộ. Cả đọ nhìn Johnny rời đi bóng lưng, lắc lắc đầu nói. Phẫn nộ là một loại thứ rất tốt, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, vậy thì là có thể tăng cường tiến phục lực đạo cụ, vì lẽ đó ta không thể đem kế hoạch bất kỳ chi tiết nói cho hắn, nếu như sớm biết rồi, không phải mỗi người đều có rất mạnh mẽ hành động, vì lẽ đó ngược lại là có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Eris từt nói, phẫn nộ chỉ là nhất thời, đó là kế hoạch khen chốt địa phương, chỉ cần kết quả thành công, cuối cùng, chúng ta chính là lợi lớn rất kiếm lời. Cả đội chống cái sèn, đứng ở chính mình trước bia mộ, nhìn mình nghiếc điệp. Ngươi chính là đời trước kỹ sĩ, Cutter Ala. Mặt sau tiếng bước chân từ từ áp sát, sau đó dừng lại. Cà Đỏ trầm mặc, giơ tay lên bên trong cái sện, sau đó ở trên bia mộ mạnh mẽ rung một cái, để gầu mũ cùng sạn trôi thoát ly, lộ ra rống rượt sạn trôi chung dàn cái kia một quyển khế ước, đem rút ra, trực tiếp về phía sau ném đi. Người này là ý gì? Vỡ lại có theo bản năng tiếp được khế ước, Triển Khai nhìn một chút, phát hiện đúng là mình muốn phần kia, nhất thời có chút không tìm được manh mối hỏi. Lấy đi nó, A Ma, Cà Đỏ cũng không quay đầu lại, âm thanh trầm trọng, ta đã vì thế chờ đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng cho dù đến nay, thiên đường cũng không có tiếp nhận ta, chỉ cần có người tìm tới ta, muốn phần này khế ước. Vậy ta liền sẽ đem đưa ra đi. Nó đã phá hủy ta một đời, ta không muốn ở chết rồi cũng không được an bình. Ngươi tại sao không trực tiếp đi trao trả cho mẹ Finzato? Bỡn lại cứ có chút chần chờ. Mẹ Finzato. Cái kia kéo dài hơi tàn, gần đất xa trời, nghi kỵ chưa bao giờ định chỉ quá lão ma quỷ. Ta coi như là cho một con chó, cũng sẽ không cho hắn. Cả đọ tàn nhẫn mà hướng về một bên trên đất gắt một cái đạm, ngươi không phải là muốn đi phản kháng hắn sao? Đi thôi, ta rất chờ mong ngươi thành công. Bỡn lại cứ trong khoảng thời gian ngắn không biết làn lên cao hứng mừng rỡ vẫn là tức giận tức giận. Cao hứng mừng rỡ chính là cá đỏ mắng mẹ Phi Sato, mà tức giận tức giận tự nhiên chính là cá đỏ cậu kia coi như là cho cậu cũng sẽ không cho hắn này không phải là mắng hắn mà. Lại lần nữa đã kiểm tra khế ước bình thường sau khi, Bất Lại Cật cũng không muốn lại động càng qua, bắt được vật mình muốn liền trực tiếp rời đi, đem cá đỏ ở lại tại chỗ mặc kệ không hỏi. Kỳ xảo của ta làm sao? Đợi được Ezic xuất hiện ở bên cạnh mình, sắp nhận qua đi, cá đỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi: "Hoàn mỹ hành động." Ezic gật đầu biểu thị thán thở, "Ngươi nhất định là nói chân thực ý nghĩ chứ?" "Cái gì?" "Tất nhiên là không." Ta là nói đúng tiên đường không tới đón ngươi khối này." Khắc khắc. "Đương nhiên, không phải. Không có chuyện gì, ta kỳ thực đối với tiên đường cũng không phải rất cảm mạo." Ezith rơ rơ lên trên cánh tay mình cái tiựa cánh thiên sứ ấn ký, "Bất quá lần này không phải bọn họ quyết định có thu hay không vấn đề của ngươi, ta sẽ trực tiếp đem ngươi mạnh mẽ đưa qua." "Thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ." "Không có chuyện gì, ngươi có thể chuẩn bị bắt đầu rồi, trước tiên không cần phải gấp biến thân, ta sẽ để Johnny cùng ngươi sẽ cùng, khi đó mới là chính thức bắt đầu thời điểm." Ezith khẽ gật đầu nói, "Ta đi xem xem Johnny bên kia." Được rồi, cả đỏ tay đặt ở bên mép, rồi tiếng huýt sáo, đem chính mình bật cưỡi hô hoán lại đây, sau đó lấy cùng tuổi tác thân thể hoàn toàn không xứng đôi trình độ linh hoạt một cái xoay người lên ngựa. Johnny đi ra phòng của chính mình, đi đến trên đự vố, hắn nghe được mẹ Phi Sở tụ âm thanh. Bỡ Lại Cất bọn họ lại xuất hiện, hắn còn lấy được san mện gặm dạ khế ước, ngươi cần phải đi đánh bại bọn họ, đồng thời vì ta đoạt lại cái kia khế ước bên trong linh hồn. Mẹ Phi Sở tụ lần này trực tiếp nói rõ ý đồ đến, ta sẽ giết chết Bỡ Lại Cất, thế nhưng khế ước. Johnny cởi gằn, đừng nghĩ, ngươi biết trái với khế ước là cái gì sự phạt chứ? Mẹ Phi Sở Tô hơi híp mắt lại. "Vậy thì như thế nào?" Johnny biểu thị ta không nghe ta không nghe. "Không có gì, ngươi cứ việc có thể thử xem." Mẹ Phi Sở Tô cười gằn, "Đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi đem vật kia giao cho ta. Đường Đường điệm Ngục quân chủ cũng sẽ đến bọn tượng chứ sao?" Johnny sang mẹ Phi Sở Tô một câu, luôn mình leo lên đồi máy, trực tiếp chuyển đổi vì là Godzilla đời thứ hai, trải qua cả đợt giáo dục cùng mình tìm đọc điện tích tìm tỏi sau khi, hắn đã có thể khống chế một phần Godzilla đời năng lực. Nhưng mà, ngay ở đầu máy phát động trong náy mắt, thanh âm quen thuộc vang lên vi phạm cải trang, nguy hiểm điều khiển, xin mời giao nộp phạt điện. Ezit một cái tay đè lại đồ máy. Johnny không nói câu nào địa nhìn về phía mẹ Fin Sato. Rất có một loại lao đại phạm tội, chờ đợi tiểu đệ đến giao nộp phạt điện giải quyết cảm giác. Người không muốn quá kiêu ngạo. Mẹ Fin Sở tôi lạnh lùng nói. Nằm trong chức chết tôi. Ezit trả lời. Bữa này cứ đã bắt được san vẹn gặm dạ khế ước, đi đến san vẹn tận dạ, đồng thời muốn ở nơi đó triệu hoán sở hữu linh hồn, sau đó hóa thành sức mạnh của chính mình, cho dù là ngươi, ở như vậy sức mạnh dưới cũng khó có thể chống lại. Mẹ Pitsato hết sức nói qua hy vọng để Ezic ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Chỉ là 1000 cái linh hồn, bỡn lại cật liền có thể vượt qua ta. Ngươi có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá mức coi khinh ta, mẹ Pitsato, lẽ nào trên trái đất thực lực không đủ, sự thông minh của ngươi cũng không đủ sao? Ezic chế giễu, hoàn toàn không cho mẹ Pitsato nửa điểm mặt mũi, còn có, coi như là hắn có thể mạnh mẽ hơn ta, ta chẳng lẽ không cũng có thể để chí tôn pháp sư trợ giúp ta giải quyết vấn đề sao? Ha ha. Mẹ Pitsato thấy không có cách nào dọa đến Ezic, liền thay đổi một loại phương pháp, hắn cũng có thể lợi dụng những người linh hồn Tiến đế bọn họ, mở ra cho ta cánh cửa địa ngục, đến vào lũ ấy, ở địa ngục đã chờ đợi đã lâu vô số ác ma cùng địa ngục quân chủ liền sẽ toàn bộ tràn vào trái đất, tạo thành khó có thể cứu vãn phá hoại. Đến thời điểm, coi như là chí tôn pháp sư của một, có thể thời gian sử dụng năng lực, cũng không thể lông tóc không tổn hao gì giải quyết chuyện này. Càng không thể đem nhiều người như vậy toàn bộ cứu trở về. Con kia có điều là ngươi mong muốn đơn phương thôi, bỗng lại cứ nếu như gặp đồng ý hiến tế những người linh hồn đến giúp đỡ ngươi, vậy tuyệt đối là năm nay toàn vũ trụ to lớn nhất chuyện rồi. E z haha cười gằn. Ngươi liền không sợ này kỳ thực là chúng ta thông đồng lên diễn một vở kịch. Bốn lạp lạp có chút lo lắng, thế nhưng ở ngươi nói ra đến sau khi liền không lo lắng. Ngươi liền không sợ ta có những thủ đoạn khác khống chế hắn, để hắn chỉ có thể hiến tế những người linh hồn đến mở ra cánh cửa địa ngục. Bốn lạp lạp có chút lo lắng, thế nhưng ở ngươi nói ra đến sau khi liền không lo lắng. Ngươi liền chưa bao giờ từng nghĩ, tại sao bợ lại có thể thuận lợi như thế đi đến trái đất. Ngươi liền không lo lắng tất cả những thứ này đều là ta hết sức tạo nên đến giả tạo. Bốn lạp lạp có chút lo lắng, thế nhưng ở ngươi nói ra đến sau khi liền không lo lắng. Ngươi liền không thể nói cách khác sao? Bốn là là có, thế nhưng trước đứng là không có cần thiết đổi, É Dĩ Thở dài nói, có điều, ta vẫn là nói một chút đi. Liên quan với ngươi nói tất cả mọi chuyện, đều có khả năng là thật sự, thế nhưng đối với ta mà nói, dù sao sau lưng có người là vậy, vì lẽ đó ta làm sao cũng không thể từ chối, đương nhiên là muốn từ ngươi nơi này bỏ đến càng nhiều chỗ tốt mới được. Ngươi lại không lo lắng nhân loại tại đây dạng trong chiến đấu có thể sẽ bị sóng đánh đến mà tạo thành to lớn thương vong. Lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng vô dụng, vì lẽ đó còn không bằng trước tiên một tiền. Đáng chết. Mẹ Phi sợ to đối với nằm ở cá chết không sợ bỏng nước sôi hình thức, gọi tất chơi xấu Ezic không có cách nào, đều thối lui một bước. Không phải vậy ta cũng không làm, chúng ta liền so sánh ai có thể ngoao. Có thể, Ezic trong nháy mắt gật đầu đồng ý, liên quan với hành động trái luật giao nộp phát tiền, ngươi cần ưu đãi phần món năm sao. 3 triệu đô la Mỹ một lần, ngàn bạn USD 3 lần. Ngươi có phải hay không tưởng tàng gốc? Nào có mua nhiều còn quý. Mua nộp thuế nhiều cũng là giao nhiều a, hợp tình hợp lý. 300 triệu. Ngày hôm nay, ngươi không thể xuất thủ ngăn trở nữa Jonny. Giới hạn với con đường giao thông. Đáng chết. Ngươi thật là một giáo ạp nhân loại, thầy giáo. Đợi đã, quá khó khăn, chạy một ngày, mật chết chương 271, thiên sứ, có thể mở cửa ra sao? Chương 271, thiên sứ, có thể mở cửa ra sao? Lại là quen cửa quen nẻo ký kết quá trình, cũng không cần một lần nữa định ra, trực tiếp dùng trước quân là có thể, khế ước sau khi hoàn thành, Eris liền bung ra để lại một sợi dây đỡ xe gần máy tay, để hắn có thể tiếp tục tiến lên. Được rồi, hiện tại ngươi có thể siêu tốc, thế nhưng nhớ tới không thể tùy ý thương tổn người bình thường, không phải vậy ta cũng như thế sẽ xuất thủ bắt ngươi. Hử, đừng giả bộ chứ xem ngươi cũng không có như thế lưu ý những người bình thường kia. Mẹ Phi Sở Tổ vẫn như cũ đối với Ezic trước không có bị hắn uy hiếp đến thân hoài bản nghiệp. Có lo lắng hay không là một chuyện, nên làm như thế nào là một chuyện khác, Ezic vung tung tay, ta trước làm ra như vậy lựa chọn là cân nhắc bên dưới lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó ta yên tâm thoải mái. Lựa chọn tốt nhất. Ha ha. Mẹ Phi Sở Tổ không cách nào ở trong lời nói chiếm được Ezic tiện nghi, trực tiếp hóa thành khói thuốc tàn đi, dự định sau khi dùng hành động thực tế để chứng minh. Thật là không có lễ phép. Ezic tuột miệng nổ nước bọt, cũng thuận theo mà biến mất ở tại chỗ. Hóa thân làm của sự dĩ đỡ Jonni một đường bay nhanh, hầu như là có thể mỡ thật nhanh liền mỡ thật nhanh, siêu nhanh tốc độ ở xẹt qua đường phố thời gian thậm chí gây nên hai bên phòng ốc pha lê trực tiếp bị không khí lưu động mà xé nát. Có thể không bị hạn chế, sướng tâm mong muốn điệu tăng tốc độ, thực sự là quá tuyệt đẹp. Hồi tưởng lại tối ngày hôm qua cái kia nhiều đến hai mươi mấy lần bị chặn lại, thời khắc bây giờ Jonni lần thứ hai cảm nhận được có thể đua xe vui sướng. Cũng không lâu lắm, Jonni liền nhìn thấy bên đường, nắm một con ngựa chờ đợi hắn đồ điểm vẫn cả đỏ, giảm tốc độ ngừng lại. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Cả đỏ nhìn Jonni dáng vẻ, cười cợt. Thời khắc chuẩn bị, Jonnie nhìn Cà Đỏ, "Ngươi cũng phải đồng thời. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta chờ chờ một ngày này chờ đợi rất lâu." Cà Đỏ xoay người lên ngựa, "Ta là Cutter ở lạ, đời trước của Siddler, san vện gặm dạ khế ước sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tuy rằng hiện tại ta cũng có năng lực chính mình đem chuyện này giải quyết, thế nhưng đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, ta vẫn có thể làm được." Vừa dứt lời, Cà Đỏ trực tiếp sử dụng chính mình năng lực, bên trong thân thể cái kia cuối cùng một tia sức mạnh bị vận dụng lên, bốc cháy lên, cả bóng của Siddler, cùng với Hê Phỉ rở khô lâu mã, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Jonnie rất tủ. Jonny nhìn Cà Đỏ, thế nhưng, ngươi có thể cùng được với ta sao? Jonny chính là xe gần máy, Cà Đỏ chính là mã, tuy rằng đều là bị phụ ma quá, thế nhưng phương diện tốc độ, Từ Thương Tức tới nói, vẫn đúng là không cùng đẳng cấp trên phương tiện giao thông. Nhưng, thường thức thứ này, đối với cô sứ dị đời loại này siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại mà nói, bị đánh vỡ cũng là một loại rất thông thường sự tình. Theo không kịp. Cà Đỏ như là nghe được cái gì tốt chơi chuyện cười như thế, người trẻ tuổi, vậy chúng ta liền đến so với so sánh đi. Tuất Jonny càng lãng thú. Ezic cũng ở một bên bàn quan, chỉ là lần này không có lại hiện thân nữa phải rồi, dù sao này được cho là một cái đáng giá tôn kính kỵ sĩ cuối cùng một lần cuối lấy, cũng là lao tới tự vong cuối cùng chứ phối. Tại đây dạng thời khắc, Ezic liền không hiện thân làm viện, để tất cả viên mãn đi tiến hành, chính là Ezic rất muốn làm. Từ từ hoang dã, trong đêm tối, ánh chăng bên dưới, một đạo ngọn lửa làm trận, bên cạnh là liên tục xuất hiện bốn đạo ngọn lửa, hai tên kỵ sĩ mới cũng giao tiếp, lao tới, là cùng ác ma chiến đấu con đường. Cuối cùng, bọn họ đến. San vẹn gằng dạ thôn. Một cái nguyên bản có thể nói là thế ngoại đảo nguyên làng, người nơi này toàn bộ đều rất hiền lành, cũng đều yêu quý sinh hoạt, thế nhưng ở một cái địa ngục quân chủ nhìn chằm chằm nơi này, đi tới nơi này, sử dụng tất cả thủ đoạn, dù cho những người ở nơi này xa đoạn, vì lợi ích mà tự giết lẫn nhau sau khi, nơi này liền trở thành khu không người, từ từ, triệt để hoang vu. San mẻ găng giả thôn nguyên bản sở hữu thôn dân linh hồn đều ở lại nơi này, chỉ có thể ở tại đen kịt tiến tính trong nhà, hóa thân làm oan hồn dã quỷ, chờ đợi bị khế ước triệu hắn, sau đó bị hy tế hoặc là hấp thu lợi dụng. Vỡ lại cực đã đến nơi này, Để cái kia khách không mời mà đến trở lại, nghi thức cần chuẩn bị. Bỡ lại cất đi đến san vện gặm dạ thôn cửa, đối với A Bỉ gọ cùng nước ma nói rằng, A Bỉ gọ nước ma liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, đi hướng về dẫn tới san vện gặm dạ thôn trên đường, sớm mai phục lên. Đây là ta một lần cuối cùng biến thân, nay đã tiêu hao hết ta sở hữu năng lượng. Cả đỏ biến trở về nhân thân, trời cao biết ta phạm vào bao nhiêu sai, ta hiện tại chỉ hy vọng ta có thể được cứu rỗi, có thể hay không đi về thiên đường. Ngươi có hay không được cứu rỗi ta không biết, thế nhưng dẫn tới thiên đường chuyện này, ta vẫn là có thể cam đoan với ngươi. Ezic xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị sẵn sàng. Cảm tạ ngài, tiến sinh, có thể cho ta cơ hội như vậy, ở cuối cùng một lần biến thân, đưa một đội mới của Sĩ Dĩ dở đi tới hướng về ác ma báo thù con đường, đây là ta cuối cùng tâm nguyện." Cà Đỏ lấy xuống chính mình mũ cả đội, hướng về Ezic chào. "Không có chuyện gì, ngươi nên được." Ezic hoắt tay áo một cái. "Cho tới ngươi, Johnny." Cà Đỏ nhìn về phía Johnny, vẫn là không nhận được, thoáng tiết lộ một điểm, cho một điểm mịt mờ nhấp nhở, bất luận tình huống thế nào, xin mời tin tưởng Ezic tiến sinh." "Ta hiểu rồi." Johnny có chút thương cảm, bất quá đối với cả đỏ nói tới vẫn còn có chút không biết rõ. Là thời điểm. Erizz do xét phép thuật bên dưới, mất đi cái kia một kia của sẵn gì đỡ năng lực sau khi, cả đỏ thân thể đã bắt đầu nhanh chóng lùi bại lên, mắt thấy cũng sắp muốn không chịu được nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cắt cơ ở lạ sắc mặt nghiêm túc, đỡ thẳng chính mình ngũ, còn không quên đem bên eo này thành súng tiếp ném cho Johnny. Quá chính sẽ, rất nhanh. Erizz khẽ mỉm cười. Tiếp đó. Dựa theo hệ thống tiêu tốn 10 bạn kinh nghiệm chỉ cho mình xoay ngược lại sau khi cái kia thiên sư ấn ký khóa lại mang vào tin tức, Ezic bắt đầu rồi lần thứ nhất đối với cái này thiên sư ấn ký sử dụng. Lượng lớn pháp lực tràn vào, đó lấy, thông qua cái kia ấn ký bên trong địch bị, không gian tọa độ khóa chặt, sau đó, một cái cổng lổ mà tinh xảo ma pháp không gian cấp tốc hình thành, thiên quốc cánh cổng mở rộng. A, ta cảm nhận được. Cả Đỏ nhìn chớp mắt cái kia từ từ mở rộng thiên quốc cánh cổng, hơi nhắm mắt, chính bắt đầu cảm khái, lại bị Ezic một cước trực tiếp đưa vào mới vừa mở rộng một điểm thiên quốc cánh cổng. Thiên quốc cánh cổng cấp tốc đóng kín, ở đóng cửa lại trong nháy mắt, bên trong bước lên một đạo mãnh liệt thanh quang, chỉ là vẫn không có thể tới kịp đến cửa, Thiên quốc cánh cổng cũng đã bị Ezith triệt để đóng lại. Tung tung tung, đã bị giam trên Thiên quốc cánh cổng bên kia, truyền đến tiếng gõ cửa, có thể lại mở dưới môn sao? Xin lỗi, trái đất thứ không tiếp khách. Ezith hô to, mở cửa có thể cho ngươi giải quyết vĩnh cửu thánh đồ phần món năm nha. Thiên quốc cánh cổng bên kia nhân trừng mắt hồi hồi, nói rằng, có cái gì ưu đãi sao? Ezith hứng thú, trên rồi linh hồn có thể hưởng thụ trở thành thiên sứ đại ngộ nha. Bên kia cửa người tựa hồ đối với mở ra cái điều kiện này rất tín đựng. Liên này, Ezic hỏi ngược lại, "Còn chưa đủ sao? Bảo đảm cất bước bốn cánh đại thiên sứ cấp bậc nha." Bên kia cửa người do dự một hồi tiếp tục mở điều kiện, âm thanh rất có có sức mê hoặc rắn vẻ. "Xin lỗi, ngươi thật giống như không có cái gì thành ý, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nghĩ lại một hồi các ngươi nghiệp vụ tiêu chuẩn, lần sau nói sau đi." Điều kiện như vậy hiển nhiên đối với Ezic không có bất kỳ sức hấp dẫn, Ezic mặt tối sầm, trực tiếp triệt để bước rời tiên quốc cánh cổng. Mới vừa đó là, thiên đường bên trong tiên sứ Một bên, bảng tính bảng quan toàn quá trình Johnny chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân thật giống bị lật đổ. Thiên đường bên trong thiên sứ đều là loại chim này dạng. Cái gì ưu đãi phần món ăn là cái gì quỷ a? Còn có cái gì cất bước thiên sứ bốn cánh cấp bậc? Đồ chơi này lẽ nào lại còn có thể đi cửa sau cho ưu đãi sao? Cái này thiên đường không đúng lắm ba này. Hẳn là đi, ta cũng là lần thứ nhất mở cửa, vì lẽ đó không quá rõ ràng. Ezith nói rằng, ngươi xác định ngươi không phải mở sai lầm rồi sao? Johnny đột nhiên có chút hoài nghi. Yên tâm, chắc chắn sẽ không, ta xác định vậy thì là thiên đường. Ezic vùng buông tay, khả năng là bởi vì những năm gần đây thiên đường cũng bắt đầu rất nhanh thức thời đi. Nay thật sự không có chút nào có thể khiến người ta yên tâm a. Johnny trong lòng nổi lửa bọ, có điều vẫn là hiếu kỳ hỏi, hắn mới vừa mở ra điều kiện không tốt sao? Tại sao ngươi không đáp ứng? Ngươi có phải hay không đốc? Ezic không nói gì, tuy rằng ta cũng không biết hắn đòi điều kiện có được hay không, thế nhưng nếu hắn muốn cầu cạnh ta, như vậy ta là có thể nhiều lần từ chối, lần này từ chối, lần sau điều kiện dĩ nhiên là gặp thêm cao, ngược lại ta trong thời gian ngắn không cần cân nhắc chết rồi sự tình, treo giá không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Johnny không lời nào để nói, này nói cũng thật là có đạo lý a, chỉ là, như vậy hạ xuống, ta đối với thiên đường ấn tượng liền không trở về được nữa rồi a. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian, thiên đường bên trong là như thế nào, quên trong cơ thể ngươi sợ tỷ gì, bọn chỉnh sợ không có phong chức đều là rõ ràng, vì lẽ đó đợi được ngươi sau khi thành công để hắn tình thảo, liền tự nhiên có thể biết rồi, coi như vật đổi sao dời, chỉ ít ngươi biết trước đây là cái gì dạng. Ezic khoát tay áo một cái, nhanh xuất phát đi. Ezic tiến sinh, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Johnny dò hỏi. Hắn đương nhiên là muốn Ezic cùng mình cùng đi, Ezic năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ là hàng đầu cấp bậc, nếu có thể cùng đi, vớ lại kết quả thực không tính cái sự. "Ta không thể cùng ngươi đồng thời, liên quan đuối bợ Lại Cơ, ta cùng mẹ phỉ sợ tổ ký kết khế ước, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp trợ giúp ngươi, trừ phi hắn ra tay thương tổn nhân loại bình thường." Ezic nói rằng, "Vì lẽ đó, ở trước đó, liền cần ngươi đến ngăn cản bợ Lại Cơ." "Được rồi." Johnny không thể quay Ezic tại sao cùng mẹ phỉ sợ tổ ký kết như vậy khế ước, hắn biết rõ chính mình không có như vậy tư cách, vì lẽ đó gật đầu, cầm cà đỏ cho hắn nải thành xuống tiếp sai bước đồ máy, hóa thân làm gỗ sập gì đỡ thằng nhãi, xuất phát. Rốt cục, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ezith thở phào, nhìn Jonnie rời đi bóng lưng, khẽ mỉm cười. Sau đó, tối đầu nhìn mình trên cánh tay cái kia ấn ký, quá một hồi lâu, Ezith lúc này mới lại hướng về phía trước Laudy, chuẩn bị tại đây một màn kịch triệt để diễn xuất đến thời điểm cao triều, tự mình biểu diễn. Cùng mẹ phiền sợ tổ quay về sắp xếp lâu như vậy, cũng rốt cục đến nên ngả bài, sau đó hạ cỡ, thu hoạch thời điểm. Cho tới thiên đường chuyện bên đó, Ezith tự nhiên có cái khác cần nhắc. Có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích tình huống. Ezic đương nhiên không thể liền như vậy dễ dàng đáp ứng, càng khỏi nói bên kia nhân mở ra điều kiện vẫn là chết sau. Điều kiện này hoàn toàn sẽ không có bất kỳ thành ý được không? Thân là thực lực như vậy cường giả, Ezic coi như là tao ngộ cái gì bất ngờ chết rồi, ở chết rồi là có thể lấy linh hồn trạng thái tồn tại cực kỳ lâu, hoàn hồn loại hình càng là là điều chắc chắn. Thiên đường mở ra này chết rồi trở thành tiên sứ điều kiện, trước tiên không nói trên căn bản không có nửa điểm tác dụng, hơn nữa còn là đánh Ezic chết rồi linh hồn chủ ý. Nay một làn sóng Ezic nếu như đáp ứng rồi, cái kia chẳng phải là máu thịt tội. Cố điều Edic cũng không có vị vậy đối với thiên đường sản sinh phản cảm, nói thật này cách làm rất bình thường, chỉ có điều là muốn hô chính mình thời điểm liền có vẻ hơi đáng ghét. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thiên đường cùng địa ngục khác nhau, nhiều lắm là sử dụng năng lượng cùng phương thức hành động có chút chưa không giống thôi, trên bản chất vẫn là vì lợi ích. San vện gặm dạ thôn trung tâm nơi, bên giếng nước một bên. Bỡn lại cứ đứng ở chỗ này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghi thức, giơ tay lên bên trong san vện gặm dạ khế ước liền muốn triển khai, dự định cử hành nghi thức, hấp thu san vện gặm dạ khế ước trên cái kia 1000 cái linh hồn, làm bản thân mạnh lên thực lực. Nhưng mà Nhưng vào lúc này, một trận mổ tỏ thanh truyền đến, một cái hơi thở rất quen thuộc từ từ từ xa đến gần. Đáng chết, một đám thùng cơm, rắc rưởi. Bỡ lại cất chửi lầm lên, mắt thấy thời gian không kịp, vấn đề là cử hành nghi thức quá trình một khi bắt đầu liền không thể bị cắt đứt, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dừng lại, đem khế ước quyền chủ cuốn lên. Bỡ lại cất. Johnny từ giếng nước một đầu khác lái xe đến đây, trên người quần quách xích sắt, trong tay cầm một cái súng kiếp, bị phụ Maqua đi súng kiếp nắm giữ vô cùng biến khớp tạo hình, đương nhiên, cũng có cùng với súng đôi bí lực. Nói đến Thời trước của sự dị đợ cắt tơ ở lạ dùng chính là thương, mà này một đời của sự dị đợ Johnny dùng lại là xích sắt. Vũ khí này phát triển liền rất thái quá, quả thực là càng dùng càng trở lại. Nếu như Johnny đầu óc hơi hơi linh quang một điểm, tùy tiện tìm cái súng đạt điểm, không nói thông qua thủ đoạn gì bắt được quân can gật lỉnh loại hình, coi như chỉ là cho tới mấy cái súng tiểu liên hoặc là shotgun, phổ thông súng trường, súng nắm, lưu đạn loại hình, nhiều như vậy vũ khí hiện đại, chỉ cần phụ ma một hồi, ném ra ngoài, cái kia năng lực chiến đấu trực tiếp tăng mạnh được không? Một mực muốn dùng một cái xích sắt quả thực chính là làm mất đi người hiện đại mặt, vừa nhìn chính là không có hỏa lực không đủ hoàn sợ chứng. Bọn họ đúng là một đám rắc rưởi, đợi được ta giải quyết ngươi, liền đi tìm bọn họ tính sổ. Vỡ lại cật nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Không, ngươi không cần đi tìm bọn họ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ." Johnny bộ xương mặt nhếch miệng cười to, "Bọn họ đã biến thành chó rồi. Chỉ là một cái á bị gọ cùng đứa ma, ở nguyên bên trong bốn là như là diễn viên như thế." Một cái bay bất động bị Johnny mạnh mẽ dùng xích sắt chế tạo ra hấp máy thông gió giải quyết, một cái khác ý đồ đem Johnny chết đuối. Trời mới biết tại sao hắn muốn đem một bộ bộ xương chết đuối, ngược lại sau khi liền bị Johnny trừng một ánh mắt thiếu chết. Mạnh mẽ giải thích một làn sóng cái gì gọi là thực lực mạnh mẽ bị hốt heo sử dụng cũng sẽ không còn gì khác. Càng không cần nhắc tới, hiện tại Johnny vẫn là sớm liền bị đợi trước của sự gì đỡ cả đỏ giáo dục quá Johnny, cái kia giải quyết thì càng nhanh hơn. Trở trở về nơi địa ngục đi thôi. Vớ lại cơ. Johnny phát sinh gào hét. Đợi được ta giết ngươi, tự nhiên sẽ đem nơi này biến thành địa ngục. Vớ lại cơ trực tiếp hướng về Johnny phóng đi. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Đợi đã, ngày mai kết thúc thế giới này, thuận tiện có thể đoán xem cái kế tiếp thế giới là cái gì rồi đoán một cái cái kế tiếp thế giới là cái gì. Chương 272, muộn muộn, ta muốn về nhà. Chương 272, muộn muộn, ta muốn về nhà. Nói là đại chiến, trên thực tế, hai bên chiến đấu theo Ezith có thể nói là dường như trò đùa. Bốn lần là, là sinh tử đại chiến, mạnh mẽ bị hai người đánh thành hệ thống theo lượt trò chơi, ngươi một hồi ta một hồi, hoàn toàn không mang theo trống nữa, thật hay dùng thân thể mạnh mẽ trống nữa. Thật sự là, Ezith không nói gì lắc đầu, xuất hiện ở trên nóc nhà. Hắn thực sự là không nhìn nổi loại này cấp bậc tranh đấu, hơn nữa diễn viên đã toàn bộ đúng chỗ, thời cơ gọi bạn, không bằng trực tiếp tiến vào bước kế tiếp. "Ngưng tay. Ngươi kẻ khả nghi gây hấn gây tội, ta cần đối với ngươi tiến hành xử phạt." Edith Holmes, Johnny Trợmạc đang hoàng ngửa tay. "Mặc kệ Edith nói tội danh đến cùng đúng rồi không, ngược lại đánh không lại Edith, hơn nữa còn là người mình hoàn toàn không cần thiết phản kháng, cho nên trực tiếp nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi." Johnny dừng lại, vợ lại còn tự nhiên cũng dừng lại, rút lui hai bước, toàn bộ tinh thần đề phòng Hắn nhưng là biết Ezic đáng sợ địa phương, đặc biệt là hiện tại chính mình vẫn không có thể sử dụng khế ước hấp thu san vện gằn dạ sở hữu linh hồn, ở Ezic tuổi hạ tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng. Ezic, mẹ Phi Sở Tổ cũng thuận theo mà xuất hiện, sắc mặt tâm trầm chậm, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi đây là vi phạm khế ước. Trớn nói lung tung, đầu chọc lao ra hỏa, con người của ta luôn luôn yêu thích tuân thủ khế ước, vì lẽ đó ta không núp nhích mở lạiật không phải sao? Cho tới Jonny, chúng ta trước ký kết khế ước chỉ cùng hắn đi tới nơi này trên đường có quan hệ, tới đây sau khi, nhưng là tự động mất đi hiệu lực. Ezith nói năng hùng hồn, "Khế ước vật này cũng không thể loại ký, Ezith giám ký tự nhiên cũng là chắc chắn không trái với, bất kể là lấy cái gì thủ đoạn." "Rất tốt." Mẹ Piser tổ nghiến răng nghiến lợi, "Vì lẽ đó, ngươi là nhất định phải cản trở ta." "Cản trở nói không đúng, là một cái cảnh sát, ta làm rõ ràng là phù hợp ta chức trách sự tình, tuy rằng ngươi thân là một cái ác ma muốn giết chết con trai của chính mình là không có vấn đề gì, thế nhưng ta thân là một người cảnh sát tại sao có thể ngồi xem các ngươi phá hoại của công cùng vi pháp ở đà đây." Ezith buông tay, "Nơi này là thôn Hoang Vắng." Mẹ Piser tổ gào ghét, chỉ cần ở cảnh nội, chính là của công. Ezic bung bung tay. Rất tốt. Mẹ Phi Sở Tu nói không lại Ezic, hết cách rồi, chủ yếu là chủ yếu là đánh không lại, Ezic có thể chơi xấu, dưới tình huống như thế đương nhiên là nói không lại, liền hắn quyết định sử dụng chính mình đón sát thủ, ngược lại hiện tại cũng đến có thể sử dụng thời điểm, liền hắn nhìn về phía Johnny, Johnny, ngươi cũng phải vi phạm khế ước, vi phạm ta mệnh lệnh. Vi phạm khế ước là khẳng định, có điều đó là chuyện sau đó, hiện tại, ta đánh không lại Ezic tiên sinh, vì lẽ đó động cũng được, không, có cách nào lại chấp hành nhiệm vụ. Johnny trực tiếp ngồi xuống, biểu thị chính mình chỉ có điều là một cái đáng thương tân thủ của Subider, ở mắt cấp đại buột uy hiếp bên dưới thực sự là không thể ra sức. Vậy nếu như là cái này đây, mẹ Phi Sở Tô trong tay xuất hiện một phần khế ước. Hiện tại ta có thể không tính là vi phạm khế ước. Johnny dừng dưng như không, khế ước vẫn có lỗ thủng, gọi gì đỡ có thể hợp lý chèo nước, mò cá đi làm. Ta biết, Johnny, vì lẽ đó phần này khế ước cũng không phải ngươi, mà là một vị tên là. Để ta ngẫm lại, thật giống là Duson Simpson luật sư. Mẹ Phi Sở Tô giả vờ hao tổn tâm trí vẻ mặt. Ngươi, Johnny đứng dậy, trên người lựa địa ngục cháy lưng ngực, sắc mặt tái lõm, ngươi làm cái gì? Ngươi biết đến, cùng loại này nhân loại bình thường ký tên khế ước thực sự là rất đơn giản, nói một cái nàng quan tâm, hữu biệt gặp lại tình lang tên, sau đó thì có thể làm cho nàng cầm lấy phần này khế ước, lại chuẩn bị một cái nho nhỏ cả mấy, thì như để hợp đồng trang giấy hơi hơi sắc bén như vậy một điểm. Mẹ Phi Sở tổ ngữ khí rất bình tĩnh, thế nhưng ở Johnny nghe tới, nhưng không khác nào một tiếng lại một tiếng ác ma dị đạo, kinh sợ tâm thần, xoẹt xoẹt, huyết dịch hạ xuống, khế ước hoàn thành, bất luận này khế ước trên yêu cầu đến cùng có cỡ nào không công bằng. Nhưng nó vẫn là có hiệu lực, Jonny, rồi cùng năm đó ngươi như thế, ngươi tên khốn tiếp này. Jonny vọt thẳng tiến lên, thế nhưng mẹ Phi Sở Tổ trên trái đất hình chiếu tuy rằng chiến đấu không đủ thực lực, chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh, một hồi liền đến một bên khác, tách ra Jonny. "Đừng có gấp à?" Jonny, mẹ Phi Sở Tổ trên mặt lộ ra nụ cười lấp ý, nhìn trên người lựa địa ngục cháy hùng hực Jonny, sau đó vừa nhìn về phía một bên Eric, trong lòng tràn đầy khoảng thời gian này có tứ tích tụ khí toàn bộ thả ra ngoài mang đến với ý, làm tiếp một cái giao dịch, làm sao đem vợ lại khẩn giải quyết, đem sang mện rằng trả tôn sở hữu linh hồn cho ta, ta liền giải trừ cùng bị kia dụ sần ngự sĩ khế ước, trả lại nàng thân thể tự do, đồng thời bảo đảm sau khi cũng không tiếp tục đối với nàng đọ thủ. Để Johnny đi đánh Ezic là không thể, mẹ phi sợ tổ còn không đến mức không có đầu góc như vậy, mấy lần trước giao chiến hạ xuống, ngoại trừ hiểu rõ Ezic luôn ngự công phu ở ngoài, còn có chính là đối với Ezic thực lực cấp định, mẹ phi sợ tổ rất rõ ràng, coi như là Johnny nắm giữ liên quan với God gì đỡ toàn bộ năng lực, cũng tuyệt đối không có cách nào uy hiếp đến Ezic một cục lông. Vì lấy đó, mẹ Phỉ Sở Tổ chỉ yêu cầu Jonni giải quyết bợ lại cật sau đó cầm lại sở hữu linh hồn. Như vậy, Ezic cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn chính mình thu được cái tia sở hữu linh hồn. Đương nhiên, mẹ Phỉ Sở Tổ kế hoạch không thể chỉ ở đây. Trong mắt lóe ra một đạo lệ quang, lại rất nhanh nhận dấu đi, mẹ Phỉ Sở Tổ mỉm cười nhìn Jonni, "Thế nào? Ta Jonni, ta kỹ sĩ, cần nhắc xong chưa? Đến cùng chính là cứu vớt người yêu của ngươi mà ngoại trừ một cái ác ma." vẫn bị một cái chỉ có thể tự trong chuyện này thu được chính mình lợi ích mà không cân nhắc những người khác lợi ích người, từ bỏ ngươi người yêu sinh mệnh cùng linh hồn tự do. Ezic tiến sinh. Jonny lên cơn giận dữ, nhưng lại không có biện pháp chút nào, mạnh mẽ kiềm chế lại tức giận, nhìn về phía Ezic, trên tay hắn khế ước là có thật không? Hắn khế ước là thật sự. Ezic khẽ gật đầu. Cái kia, Ezic lời nói phá nát Jonny trong lòng cuối cùng một tia may mắn, xin hãy cho ta hủy bỏ đi bở lại khứ đi, xin nhở. Xin lỗi, ta không thể bỏ mặc ngươi đi làm chuyện này. Ezic nhàn nhạt lắc đầu nói, Hiện tại còn chưa là vạch trần tất cả thời điểm, Ezid đã nghĩ nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ đắc ý, nhìn hắn coi chính mình kế hoạch có thể thành công, sau đó ở cuối cùng khớp xương đem tất cả đem lọt ra, nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ toàn bộ hao tổn rồi lại không thể làm gì dáng vẻ. Tình cảnh đó, ngẫm lại đều vui hai vui mắt. Đương nhiên, trước lúc này, liền cần đo nước một hồi Johnny. Chủ yếu là Ezid lo lắng Johnny hành động không được có thể sẽ bị mẹ Phỉ Sở Tổ nhìn ra cái hở, vì lẽ đó còn không bằng trước tiên đem hắn chẳng hay biết gì, để hắn cho rằng đây là thật sự, như vậy biểu diễn mới sẽ đem mẹ Phỉ Sở Tổ lừa gạt đến màn. Nhưng là Đó là người yêu của ta a." Johnny không dám tin tưởng mà nhìn Ezic, tâm loạn như ma hắn lúc này đã không có nhiều như vậy nhận biết thị phi năng lực, trong đầu, chữ mẹ phi sợ tổ theo như lời nói chính đang liên tục vang vọng, hơn nữa, ta cũng chỉ là giết chết bợ lại gật cái kia bại hoại ác ma mà, mà thôi. Nếu như sự tình đúng là như thế đơn giản là tốt rồi, thế nhưng ta rất tin tưởng mẹ phi sợ tổ đối với chuyện này sắp xếp tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cũng chính là không có ý tốt, ngày sau khi chỉ có thể dính đến một cái càng thêm to lớn âm lưu. Ezic lắc đầu nói, "Đi âm lưu của hắn, hiện tại ta chỉ muốn bảo vệ người yêu của ta tí mà." Johnny kể bên tai nữa. Mẹ Phi Sở Tổ không phải là cái gì nói chuyện giữ lời nam nhân, ngươi xác định ngươi liễm như thế tin tưởng hắn." Ezit nói rằng, "Không sao, chúng ta có thể ký tên khế ước." Mẹ Phi Sở Tổ cười híp mắt lấy ra một số khế ước, đặt ở Johnny trước mặt, "Xem, chỉ cần Ezit không ngăn trở này sau khi tất cả sự tình, ta liền không đúng dụ sần nữ sĩ độc thủ, đồng thời làm được ta trước tất cả bạc đảm, làm sao?" Johnny nhìn thấy khế ước trên điều khoản, quả thực không muốn quá lương tâm, chờ đợi ánh mắt nhất thời nhìn về phía Ezit. "Tất cả." Ezit cười ha ha, "Vậy cũng không được." Nếu như Johnny chưa khô đi bờ lại cất, sau đó bờ lại cất ở trái đất làm loạn làm sao bây giờ? Vậy thì không ở ta cần cân nhắc trong phạm vi, hiện tại là ta chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó, đàm phán cũng có thể do ta đến chiếm cứ chủ đạo tính điểm vị. Không đúng, này không phải đàm phán, mà là yêu cầu. Ha ha ha ha. Mẹ Phi Sở Tô càn rỡ cười to, thoải mái đến không lấy ngang hàng, ta nói cái gì, các ngươi ký là được rồi, không phải vậy, ta liền để cái kia nữ sĩ triệt để chết đi, sau đó linh hồn rơi vào địa ngục, nhận hết ngàn bạn năm dần bạn. Khoảng thời gian này tới nay Sở Hữu Tất rốt cục định chuyển trở về. Xin lỗi, nhìn Johnny ánh mắt mong đợi, Ezit vẫn như cũ lắc đầu, ta nhất định phải vì toàn thế giới suy nghĩ. Không. Johnny gắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạ phát, trên người lựa địa ngục càng cháy hừng hực, thực lực so với trước, quả thực có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, thống khổ đi, ở đâu cùng hận trong địa ngục. Mẹ Phitser tổ làm càng cười to, bất luận làm sao, chỉ ít hiện tại tình cảnh này, để hắn vô cùng phải mãi. Quả nhiên, mạch liệt kích thích là hữu hiệu nhất khai phá năng lực phương đức, đặc biệt là đối với ngươi loại này nhân vật chính mà nói có thể nói được với là hiệu quả đột bật. Ezith khẽ gật đầu nói rằng, như vậy lựa trận xung kích bên dưới, sở tỷ gìpot vẹn chỉnh sở sở hữu thực lực đều bị hoàn toàn khai phá ra, sở hữu ký ức thức tỉnh, hoán hận cùng tình yêu đang dâng lên. Là thời điểm. Ngươi đang nói cái gì? Mẹ Phi Sarto tiếng cười y mật đi. Ezith lời nói để hắn trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi này điểm trò vặn, thật sự có thể thành công đi, mẹ Phi Sarto, không thể nào, không thể nào. Ezith nhìn về phía mẹ Phi Sarto, khắp khuôn mặt là triêu tức, có thể bị đồng nhất loại xiếc lựa gạt đến hai lần, cũng là không ai đây. Không thể là đường đường địa ngục có chủ, chính là khác với tất cả mọi người ha. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng dự cảm không tốt càng mãnh liệt, nhìn mình trong tay khế ước, tỉ mỉ điều tra sau khi nhất thời phát hiện cũng đúng. Huyết dịch này là giả. Ngươi làm cái gì? Mẹ Phi Sở Tổ tâm trạng kinh hãi, hướng về phía Ezith giận dữ hét. Ta làm cái gì? Chỉ có điều là ở một cái ác ma muốn dùng một ít không công bằng chủ đoạn giải quyết vấn đề thời điểm đem chuyện này dùng ta phương thức giải quyết tôi. Ezith khoát tay áo một cái, một đạo truyền tống ánh sáng qua đi, một bóng người liền xuất hiện tại trước mặt Giôn Nhi chính là Jonnie yếu 弱 rồ sần sịp sận. Rồ sần trên người lửa địa ngục bốn là thiêu đốt đến cực hạn, sắp muốn mất đi lý trí, Jonnie khi nghe đến Ezith lời nói thời gian, liền ý thức được sự tỉnh xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, trong lòng hiện lên hy vọng, sau đó lại nhìn thấy rồ sần xuất hiện ở trước mặt mình, ngọn lửa trên người dù thế không giảm, chỉ là lấy một loại tốc độ cực nhanh, từ màu vàng biến thành màu u lam. Chỉ có điều, trong đó vẫn là còn sót lại từng tia một màu vàng. Jonnie không dám lên trước ôm ấp rồ sần, chỉ lo xúc phạm tới rồ sần, cũng sợ sẽ chính mình hiện tại dáng dấp đe dọa đến rồ sần. Johnny, ta biết tất cả mọi chuyện, rồ sẵn đi lên trước, không chút do dự mà mở ra hai tay ôm ấp Johnny, đáp ứng ta, cũng không tiếp tục muốn rời khỏi ta, được không? Tốt tốt, thế nhưng, Johnny miệng đầy đáp ứng, cử hạn xoay ngược lại bên dưới, thần trí đều có chút hoảng hốt, nhìn về phía Ezic, tìm kiếm chứng minh. Ta đã giúp ngươi quét sạch tất cả cản trở, mẹ phi sở tổ thủ đoạn đã sớm bị ta trong bóng tối thay, cái kia khế ước trên không phải rồ sẵn viết, mà là một con lệnh viết. Ezic nhếch miệng nở nụ cười, "Yến tâm sao?" Johnny nói không ra lời, chỉ cảm thấy cảm thấy toàn thân mình tâm trống nháy mắt hạ lòng ra. Cùng lúc đó trong giây lát này, vẫn dịở trạng thái Ronni, trên người những người lửa địa ngục, chuyển đều hóa thành ngọn lửa màu xanh lam. Hoặc là, phải nói, những ngọn này không còn là lửa địa ngục, mà là thuộc về sở thị dị đột vẹn chỉnh sở ngọn lửa. Tinh táo được tinh chế sở thị dị đột vẹn chỉnh sở ngọn lửa. Sở thị dị đột vẹn chỉnh sở cần dùng yêu đến cảm hóa, tinh chế, như vậy mới có thể khôi phục thần trí, đồng thời, lần thứ 2 nắm giữ tiến vào thiên đường tư cách. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ trước cùng mẹ Phi Sở tổ ký kết sở hữu khế ước, cũng sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Mẹ Phi Sở tổ trừng lớn hai mắt, Hai cái tin tức đánh cho hắn không có cách nào phản ứng lại. Cái thứ nhất, chính mình lại lần nữa chết bị lừa, hơn nữa còn là mạo đeo. Cái thứ hai, chính mình kỹ sĩ, khôi phục lý trí, không hề bị chính mình điều khiển. Đây mới là để mẹ Phi Sở Tổ là khiếp sợ nhất. Trước cùng tiên sứ ký kết khế ước bên trong, liên quan với sở mật tỉ report vẹn chỉnh sợ, đúng là có sở mật tỉ report vẹn chỉnh sợ tình táo sau khi, mẹ Phi Sở Tổ đối với sở mật tỉ report vẹn chỉnh sợ quản lý khế ước liền sẽ mất đi hiệu lực một cái. Nay kỳ thực cũng là ở nguyên bên trong, mẹ Phi Sở Tổ nguyện ý cùng Johnny giao dịch Dự định đem Sở Tỷ Dịpọt vẹn chỉnh sở sức mạnh thu hồi nguyên nhân, bởi vì Johnny lại gặp đến rộ sần sau khi hai lần đều đi lang, thiếu một chút là có thể triệt để tinh chế tinháo. Mẹ Pfizer Tô chính là sợ sệt mất đi Sở Tỷ Dịpọt vẹn chỉnh sở dẫn đến hao tổn, cho nên mới đáp ứng đem Johnny linh hồn trả lại hắn, nghĩ đem Sở Tỷ Dịpọt vẹn chỉnh sở cất về. Thế nhưng hiện tại, sở Tỷ Dịpọt vẹn chỉnh sở trực tiếp mất đi. Ngay một làn sóng, bảy thiếu máu đều không đủ để dùng. Mẹ Pfizer Tô ở phản ứng lại sau khi, liền triệt để phẫn nộ. Tự hạn xoay ngược lại vĩnh viễn là tối thử thách tâm thái của người ta đặc biệt là loại này, đại hỉ sau khi trong nháy mắt đại bi cảm giác. Thật giống như là khảo nghiệm thi vòng 2 muốn 40 người, kết quả ngươi xếp tới 40 kết quả ngày thứ 2 truyền đến tin tức chỉ cần 39 cái như thế. Cho dù là địa mục quân chủ mẹ Phi Sato, cũng chịu đựng không được như vậy xoay ngược lại. Càng không cần nhắc tới, quãng thời gian này tới nay, sở hữu giao chiến, mẹ Phi Sato toàn bộ đều chưa thành công quá, hơn nữa mỗi một lần đều bị Ezit hám hại không ít, chính là vì ở thời khắc cuối cùng nhìn thấy Ezit thất bại một lần, kết quả vẫn bị hám hại, vẫn là mất hết bộ liếng, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu loại kia. A a a Mẹ Phi Sở Tổ chỉ có thể vô năng giết lão. Ha ha ha. Kẻ đi đánh hội lâu bợ lại cuối cùng cũng coi như là tìm thấy san mện gằn dạ khế ước, thấy tình cảnh này, cười ha ha, mẹ Phi Sở Tổ, ngươi cũng có cũng lớn như vậy mỗi thời điểm, hơn nữa còn là ở một cái nhân loại trên tay. Ha ha ha. Ta đã sớm nói, ngươi thoái bị cho ta không lạ tốt rồi. Ha ha ha. Sở hữu linh hồn đều tới chỗ của ta đi. Johnny thả ra trong lòng rỗ sân liền muốn đi ngăn cản, thế nhưng là bị Elise trực tiếp một đạo truyền tống ánh sáng đưa đi. Sau đó liền đối với bọn họ chuyện gì Hết ý mục đích chỉ là muốn khanh mẹ Phi Sở Tổ một cái, lấy này đến thỏa mãn tâm tình của chính mình sung sướng, thực lực của bọn họ ở đây chỉ có thể là thiên tiện. Ha ha ha. Mẹ Phi Sở Tổ che lớp điệu nở nụ cười, nhìn về phía bên kia cản rỡ cười to, hấp thu san mện gắng dạ sở hữu linh hồn mở Laker, ta nguyên bản không muốn dùng chiêu này, thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Dứt lời, mẹ Phi Sở Tổ hướng về bờ Laker đưa tay ra. Một luồng vô hình năng lượng, câu thông đã sớm ở lại bờ Laker trong cơ thể trận pháp, sau đó, gọi ra. Không, đây là Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Bỡ lại cất ý thức được không đúng, bắt đầu hướng về mẹ Phi Sở Tổ khổ sở cầu xin. Hiện tại mới nhớ tới ta là phụ thân ngươi, ha. Mẹ Phi Sở Tổ đi đến bỡ lại khất bên người, ôm lấy thân thể của hắn, khắp khuôn mặt là từ ái, thế nhưng không liên quan, ta là cha của ngươi, vì lẽ đó, bất luận ngươi phạm vào già sao sai lầm, ta đều gặp tha thứ ngươi. Cảm tạ. Phụ thân, có thể hay không trước tiên mở rà khống chế? Bỡ lại khật vẻ mặt cứng ngắc. Đương nhiên. Không được. Mẹ Phi Sở Tổ xoa xoa bờ lại cựôn mặt, bốn phía, san vện gằn dạ thôn linh hồn vẫn như cũng đang tràn vào bờ lại cự thân thể, lớn mạnh sức mạnh của hắn, mẹ Phi Sở Tổ cũng không có ngăn cản, chỉ là tay trải qua địa phương, lưu lại một chuỗi xuyến phức tạp ma văn pháp ấn, ngươi đã là con trai của ta, cũng hẳn nên trợ giúp ta giải quyết một ít chuyện, cho dù chính là này mà hy sinh, ngươi nói đúng sao? Không, không, ngươi không thể như vậy, ta là con trai của ngươi. Bờ lại cự như là nhận ra được cái gì, hoảng sợ hét dầm lên. Đúng đấy, ác ma nhi tử, không phải tốt như vậy làm, càng không cần phải nói, là địa ngục quân chủ nhi tử. Mẹ Phi Sở Tổ đưa tay tử bợ lại khắp trên người lấy ra, lúc này bợ lại cực toàn thần cũng đã bị phức tạp phát toán ba phủ, con mắt cũng bởi vì hơn 1000 cái cực phẩm oan hồn hấp thu mà phát sinh hồng quang, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chỉ là không có tiếng động. Đùng, đùng, đùng. Ezit bu tay, thu hồi một bên huyền không vấn video máy quay phim, thở dài nói, một hồi lâu phụ tử tự hiếu hình ảnh, lần này ta cảm thấy cho ngươi như là một cái chân chính địa ngục cô chủ. Ta vốn cho là ngươi gặp ngăn cả ta, thế nhưng không nghĩ đến ngươi lại như vậy bất cần. Mẹ Phi Sở Tổ xoay người lại nhìn về phía Ezit. Hiện tại, bị ngươi tự tin mà trả giá thật lớn đi, để ta trả giá thật lớn." Ezith nhịn không được cười lên, "Mẹ Pinto, ngươi sợ không phải bị hồ đồ rồi đi, coi như là ngươi khống chế bở lại cướp hút cái kia một ngàn cái cực phẩm oan hồn, cũng không phải là đối thủ của ta. Cho dù là thêm vào ngươi ở trái đất hình chiếu phân thân, cũng giống như vậy." "Đúng, ta thừa nhận điểm này, ngươi rất mạnh mẽ, trái đất phát sư, Ezith, trên trái đất, cho dù là hiện tại ta cùng ta khống chế bở lại cướp đem hết toàn lực, cũng không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng ngươi." "Mẹ Pinto chuyển đề tài, thế nhưng, ngươi cũng hiểu là một chuyện." Ồ là cái gì? Sắp cùng ngươi chiến đấu, không phải ta hình chiếu phân thân, cũng không phải bợ lại cự thần, mà là địa ngục sở Yugama cùng với địa ngục các quân chủ. Tuyệt vọng đi, rút lui đi. Vì ngươi ngu ngốc cổ tự đại, mà trả giá thật lớn đi. Hiện tại, ta hiến tế trong tay ta bợ lại cự thần, cùng với 1000 cái cực phẩm văn hồn, còn có ta, địa ngục quân chủ mẹ phỉ sở tổ hình chiếu phân thân, mở ra cánh cửa địa ngục. Hả? Không. Ezith trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ha ha ha. Tuyệt vọng đi, trái đất pháp sư. Bởi vì ngươi tự đại, Trái đất sắp rơi vào một lần trước nay chưa từng có đại tàn sát. Mẹ Phi Sở Tổ cười ha ha, thân thể của chính mình cùng với bị hắn khống chế bợ lại cực thân thể, còn có cái kia 1000 cái cực phẩm văn hồn, toàn bộ bị hy thế, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, dựa theo trước mẹ Phi Sở Tổ giả thiết tốt phương thức, trên trái đất, triệu hoán cánh cửa địa ngục. Cho dù là Edith cũng không có cách nào ngăn cản cánh cửa này phi mở ra. Hắn cũng xác thực không có cách nào phá hoại cánh cửa địa ngục, càng không cần phải nói đánh qua bên trong những người ác ma các con chủ. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Nhưng ta vẫn làm bộ nói, ngươi thật sự rất ngu à, mẹ Phi Sato, Ezit chà chà miệng, lắc đầu một cái, bay người lên trước, giơ tay lên, trên cánh tay, trắng non chi rực phát sinh chói mắt mà thánh khiết ánh sáng. Ai nói ta nhất định phải tự mình xử lý chuyện này. Thiên quốc cánh cổng, mở. Ezit khống chế vị trí, đem thiên quốc cánh cổng mở ra vị trí thật chặt kề sát ở trên cánh cửa địa ngục. Hừ, cũng thật là lớn tiểu độ dài vừa bọn thích hợp đây. Ezit nhìn mình thành quả, thỏa mãn nở nụ cười. Ha ha ha. Nên tiếp trái đất hạo kiếp tận thế đi. Mẹ Phi Sato càn rỡ cười to. Tổng số chịu không nổi mấy ác ma cùng với cái khắc địa ngục quân chủ lao ra cánh cửa địa ngục. Ha ha ha, ngươi quả nhiên lại lần nữa mở cửa. Ta quyết định cho ngươi bốn cánh đại thiên sứ cất nấc trước vị. Tuyệt đối đu lại. Sáu cánh đại thiên sứ cười ha ha tiến lên đón. Tình cảnh trong chớp mắt rơi vào hết sức trong trầm mặc. Tiếp đó, Sở Hưu ác ma nhắm mắt, tập trung ở mẹ Phi Sở Tổ trên người. Mẹ Phi Sở Tổ trầm mặc, cảm thụ vô số ánh mắt nhìn kỹ, cùng với bên người cái kia làm hắn buồn nôn thánh quang năng lượng an ổn. Suy tư một cái nghiêm túc vấn đề, còn có chính là, "Mụ mụ, ta muốn về nhà." Đợi đã, ngày mai thế giới mới tháng 3 tổng kết cùng 4 tháng giải thích tháng 3 tổng kết cùng 4 tháng giải thích tháng 3, tổng cộng là trương mới 18 bạc đự. Miên Miễn cứng cứng đạt tiêu chuẩn tuyến bên trên. Chính là thêm trương không còn xong. Trước lập xuống vở là xem ra là không có cách nào thực hiện, bạn cùng phòng nghe nói ta có nữ trang dự định rất hưng phấn biểu thị tuyệt đối sẽ không đối với ta làm sao, thế nhưng những ngày qua ta thấy bọn họ lén lút mua dầu bôi trơn, vì tự mình nhân thân an toàn suy nghĩ ta cảm thấy đến vẫn là không nữ trang. Vì lẽ đó liền đem thêm trương gấp bội tích lũy đến tháng sau đi. Tính toán một chút, tháng trước tổng cộng 1000 tháng 3 phiếu, 13 cạng trả lại 6 càng, còn còn lại tăng càng, thêm vào khen thưởng canh ba, đồng thời 10 một càng. Phiên cái lần, cũng là thêm chương chương 22, mà tháng sau không sao rồi, để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới là sụp tu quái. Hiện nay quyển sách đã 87 vạn tự rồi. Cảm giác vẫn là thật ma huyễn, bất tri bất giác viết nhiều như vậy hơn nữa cơ bản giỏi nhất biết mấy cái thế giới đều còn không biết, trong đời bạn thứ nhất phá trăm vạn chữ tư liền muốn hoàn thành rồi sao? Cũng thật là chờ mong a tháng sau mở ra bạo chương binh đức. Hiện nay nội cảm, chương 22, chương 273, sụp màn huấn luyện biên thể hình. Chương 273: Sụp màn huấn luyện biên thể hình. Chuyện sau đó liền rất tốt giải quyết, Ezic chỉ cần nhìn chằm chằm cánh cửa địa ngục lúc nào đóng lại, Tiêu Tan đem Thiên Quốc cánh cổng cũng đồng bộ đóng lại, Tiêu Tan là tốt rồi. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy mẹ Phi Sở Tổ ở bên trong gặp ra sao đãi ngộ có chút tiếc nuối, có điều Ezic muốn cũng có thể muốn lấy được một ít hình ảnh, đơn giản chính là mẹ Phi Sở Tổ xuất lĩnh đại quân toàn bộ thông qua cánh cửa địa ngục, đang muốn quy mô lớn vào tình thời gian, phát hiện đối diện là một đám thiên sứ, còn đáp ý mà chào đón, nói cái gì ngươi rốt cục mở cửa chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất ưu đãi loại hình phát hiện đối tượng không đối với đó sau trừng mặt là khẳng định, thế nhưng mẹ phi sợ Tô bị sợ Hưu Ác Ma nhìn chằm chằm cũng là khẳng định, mặc dù là cái người tình tưởng đều biết mẹ phi sợ Tô không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng mà, cái khắc tổn thất to lớn địa ngục quân chủ cũng sẽ không như thế mần a. Nói thật, nếu không là không nắm ứng đối cái kia cánh cửa địa ngục sau khi ngàn tỷ A Ma, Ezic còn có thể làm được càng cảm thấy một điểm, trực tiếp đem thiên quốc cánh cổng đóng lại, đến cái chân chính về mặt ý nghĩa đóng cửa đánh chó. Đáng tiếc a, thực lực không đủ a. Ezic lắc đầu cảm khái, tỉ mỉ nhìn cái trạm đất ngục cánh cổng đóng tĩnh. Phát hiện cũng không lâu lắm liền bắt đầu đóng kín tiêu tan, nhất thời cũng đồng bộ đem Thiên Quốc cánh cổng cho đóng kín, tiêu tan. Hoàn Mỹ, Ezik tự mình than thở một tiếng, đang định rời đi, đột nhiên ý thức được một vấn đề, đội ván lại thông qua trên cánh tay trắng non chi giữ cân ký, đem Thiên Quốc cánh cổng cho gọi ra đến, có điều vẫn như cũng chưa hề mở ra là được rồi. Tung tung tung, Ezik gõ gõ cửa, "Chào lô, có người? Thiên sứ có ở đây không?" "Ngươi, rất tốt." Một lát sau, đối diện truyền tới một âm thanh, chính là Ezik lần trước nghe đến, chính là lần sau thả ác ma lúc đi bảo, "Có thể hay không sớm chào hỏi?" Chúng ta bên này không ứng phó kịp, tổn thất rất lớn a. Ngươi thiếu ngông nghễ, Eris chớp mắt, thiên đường là các ngươi xa nhà, này đều đánh không lại, không khỏi cũng có chút quá mất mặt đi. Vậy cũng không có như vậy trực tiếp thả dù một đống địa ngục quân chủ tới được a. Bên kia cửa thiên sứ phản bác, mở cửa nhanh, ta nhờ ngươi tận mắt xem chúng ta bị tổn thất. Không mở không mở liền không mở. Ngươi nghĩ ta ngốc a. Eris biểu thị chính mình đương nhiên là không thể như thế dễ dàng bị lừa. Vậy ngươi triệu hắn thiên quốc cánh cổng làm cái gì? Trời ta sao? Bên kia cửa thiên sứ tức giận lên. Không, cũng không phải, chỉ là Lần này ta thành công đem nhiều như vậy ác ma cùng địa ngục quân chủ lừa gạt đi thiên đường để cho các ngươi thu hoạch to lớn, cho địa ngục tạo thành lớn như vậy tương tích, các ngươi có phải là nên cũng cho ta chút khế thượng. Ezith liền đội vàng nói minh ý đồ đến. Cái gì? Thiên sứ kêu lên, ngươi sợ không phải ở trong dạ dày loại một cây cây nào. Làm sao? Thiên đường như thế keo kiệt sao? Ta nhưng là đại công thần. Chết rồi, sáu cánh đại thiên sứ cất bước ưu đãi làm sao? Như vậy có thể đi. Ngươi đây là ở mườn rựa ta chết sao? Đây chính là bao nhiêu tín đồ đều ước ao không đến đánh ngộ. Ta lại không phải tín đồ của các ngươi tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Thật giống, bất tri bất giác nói ra cái gì ghê gớm lời nói. Đáng chết, ngươi không phải tiến độ là làm sao mở ra thiên quốc cánh cổng. Sau cửa thiên sứ tức đến nộ phổi dò hỏi, "Ta làm sao biết, ngươi đi hỏi các ngươi đại thiên sứ trưởng Michael, hắn cho ta. Nếu như ta dám đi hỏi mặt cổ đại nhân ta còn có thể chỉ là một cái thiên sứ bốn cánh." "Cái gì? Ngươi chỉ là một cái thiên sứ bốn cánh? Vậy sao ngươi khả năng đồng ý cho ta sáu cánh đại thiên sứ? Căn loại, ngươi sẽ không lạ đang gạt ta đi." Ezic trong nháy mắt nắm lấy trong lời nói cái hở. "Cái gì?" Ngươi nghe lầm, ta không phải bốn cánh, ta kỳ thực là sau cánh a. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Ezic Mahak không để ý bên kia tiên sư nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Thiên Quốc cánh cổng chặn đứng. Quyết định đang không có thực lực cường đại trước, tuyệt đối không tiến vào cái này Thiên Quốc cánh cổng, đồng thời sau đó đem cho rằng rác rưởi xử lý sưởng sử dụng. Lại muốn chơi ta, thực sự cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Mặc dù nói lên Ezic vốn là cũng là không có ý định cùng tiên sư đặt thành giao dịch gì, hoặc là nói Ezic muốn giao dịch từ vừa mới bắt đầu chỉ cần là cái người bình thường liền không thể đáp ứng tới. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Ezic có thể quan trung đối phương lừa gần mình. Tiêu chuẩn kép chuyện như vậy, ở thu lợi người là chính mình thời điểm, vẫn là rất thoải mái. Hô, cũng là thời điểm rời đi. Ezic gãi đầu một cái, vốn là là muốn lại đi phương Đông đi dạo nhìn cái kia cái gì địa phủ cùng với khả năng tồn tại thiên đình loại hình, thế nhưng suy nghĩ một chút liền cảm giác từ nơi sâu xa có một loại danh hiệu 404 thần thú đã nhìn kỹ đến chính mình, vì lẽ đó vẫn là từ tâm địa quên đi còn cả mạ tạ mà. Cổ một ở đủ kệ trong ký ức đã từng cũng đã nói với Ezith qua sau sẽ ở những thế giới khác gặp phải, ý tại luôn ngoại tự nhiên chính là thế giới này hay dùng không được thấy, Ezith cũng là không nghĩ đi tìm. Nghĩ như vậy, thế giới này cũng là không có gì hay móc. Thân hình lóe lên, Ezith xuất hiện ở biển sao bên trên, sử dụng một lần mở ra thế giới đường nối cơ hội. Đầy trời ngôi sao nhiễu loạn, giống như một con bàn tay vô hình vào trong đó quấy bình thường, ánh sao biến ảo, vị Diệu Tuyệt Luân chỉ chốc lát sau, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezith trước người. Thế giới đã lựa chọn, Subman, Manop sở cái thế giới xin mời lựa chọn. Tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt lục. Sẽ thấy mục tiêu thế giới dòng thời gian hỗn loạn, này hạng công năng tạm không mở ra, xin mời lựa chọn, xuyên biệt điệp. Sẽ thấy thê rơi tính bạc tù, này hạng công năng tạm không mở ra, mẹ nó. Ejit hít vào một ngụm khí lạnh, chủ tiếp nhảy lên. Số Mạn, Manop sợ kẹo thế giới. Cái kia không phải là Giờ Cờ Vũ Trụ sao? Giờ Cờ Điện Ảnh Vũ Trụ. Ngoại trừ đại siêu ở ngoài, còn có tao ngộ chiến xưa nay không thăng quá, ước giá xưa nay không thua quá bạn Mạn, mỗi khi gặp sự kiện lớn nhất định phải tế thiên một lần trở lász, vỏ người siêu cấp động ngợn đỡ đồ mãn vân vân. Thế giới này rất nguy hiểm, vì lẽ đó, chọn nghề nghiệp thời điểm nhất định phải thận trọng. Không nói những cái khác, liên chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia hai cái bởi vì dòng thời gian hỗn loạn mà tạm dừng mở ra lựa chọn thời gian cùng lựa chọn địa điểm công năng, liền đủ để chứng minh điều này. Ezith ánh mắt bỗng nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Phòng biên, 51 khu công nhân biên, chuyển phát nhanh. Ezith hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn qua liền đều là rất cường lực dáng vẻ. Chỉ có điều, Ezith cuối cùng vẫn là tuần hoàn trước đây truyền thống, lựa chọn cái cuối cùng nghề nghiệp. Lựa chọn nghề nghiệp phòng tập thể hình huấn luyện viên. Ezic tràn đầy tự tin nói, tuy rằng trước cái kia mấy cái nghề nghiệp nhìn qua liền không yếu, Ezic chỉ thông qua tên liền có thể đoán được những nghề nghiệp này khả năng mang đến bộ trợ hiệu quả, cũng rất là độc lòng, thế nhưng, dù sao mình qua lại thế giới vẫn là sụt mạn, mà nó sở kẻo ạ. Thân là một cái huấn luyện viên thể hình, so với mình học viên cường là chuyện rất bình thường đi. Ezic âm thầm gật đầu. Nghề nghiệp đã lựa chọn, thời gian, địa điểm đã do hệ thống lựa chọn, xuyên biệt bắt đầu trong mấy mắt, Ezic xuất hiện ở một mảnh đồng ngô bên trong. Ezic hơi nhíu mày, bên ngoài lực lượng tinh thần Trong náy mắt định bị có nhân loại tồn tại vị trí kia, hướng về cái hướng kia đi đến, đồng thời cũng ở kiểm tra chính mình huấn luyện viên thể hình nghề nghiệp bằng điều kiện. Huấn luyện viên thể hình cấp độ nhập môn thể 1.0, ngươi cần xung tốc thể lực lấy giáo dục ngươi học viên, cấp độ nhập môn tập thể hình tri thức, vì nhằm vào không bạn học viên khai phá đối ứng tập thể hình kế hoạch, ngươi cần cái này. Tuần luyện hiệu quả tăng cường, học viên rất mạnh mẽ, thế nhưng huấn luyện viên làm sao có thể theo không kịp, thân là một cái huấn luyện viên, ngươi nên so với ngươi học viên càng mạnh mẽ. Ezic, Ezic trong lòng chỉ có hai chữ này. Bổ trợ thiếu là ít, thế nhưng thiếu cũng là mang ý nghĩa tình độ cao. Chút hai cái không để cập tới, cái thứ ba, cái vấn luyện này hiệu quả tăng cường. Lẽ nào, về mà sức mạnh ngược đại siêu có hy vọng rồi sao? Thật sự là làm người chờ mộng a. Obí nghĩ như thế, Ezik đi đến cái kia nông thôn phòng nhỏ trước cửa, gõ gõ cửa. Ai vậy? Một cái tranh đám ôn luyện vang lên, Jonathan, đi xem xem. Được rồi. Jonathan tiếp thu được lão bà mình phát sinh chỉ lệnh, nhấc lên một bên một nhánh xuống săn đi đến cửa, đầu tiên là thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, sau đó mới mở cửa, đối với một mặt choáng váng Ezik hỏi, tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Là như vậy, ta muốn hỏi một hồi, cách nơi này thành thị gần nhất đi như thế nào?" Phản ứng lại, Edric cười khổ nói, "Ta không cẩn thận lạc đường." "Như vậy à?" Ronald thản nhiên tỉnh ngộ, trên thực tế phụ cận đều là có phi pháp đồ, vì lẽ đó hắn cũng rất cẩn thận, lúc này mới cầm súng săn cẩn thận đề phòng, chỉ có điều đang nhìn đến Edric trong nháy mắt liền chẳng biết vì sao cảm thấy đến Edric không giống người xấu. Vì lẽ đó liền thả xuống lòng cảnh giác. Một là bởi vì Edric lớn lên đẹp trai, xuyên cũng được, Thân phận như vậy người trên căn bản sẽ không tới cấp đoạt một cái nẹo túm đến chỉ có thể duy trì ấm no chủ nông trường, hơn nữa Exit còn mở ra chính nghĩa chi tâm, thủ tự thiện lương trận doanh người đại biểu một trong rộ nạt thản đương nhiên là trực tiếp liền bị ảnh hưởng. Chỉ là, hiện tại Exit phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đầu tiên, Dô Nạt Thản vẫn còn, hơn nữa nhìn đi đến rất trẻ trung, đại khái cũng chính là chừng 20 tuổi. Thứ hai, bọn họ nhà kho phòng dưới đất bên trong cũng không có một cái máy bay. Đợt này, đến sớm a. Còn sớm ít nhất đến mấy chục năm. Hành tinh cỡ dị tần baby vẫn không có bị ba mẹ hắn ném tới trái đất đến đây. Đi vào trước ngồi đi, cái nơi này thành thị gần nhất là Đại đô thị, thế nhưng cũng có một đoạn khoảng cách rất xa, bình thường nơi này có rất ít xe cộ chạy qua, coi như là chạy qua, gặp dừng lại mang theo ngươi khả năng cũng rất nhỏ, bây giờ sắc trời đã trượm, nếu không thì tiên sinh ngươi hiện tại cái này ở đây một buổi tối, đợi được ngày mai ta đưa ngươi đi trong thành thị." Jonathan Thản nhiệt tình nói rằng. "Jonathan Thản, là ai vậy?" Mặt Hạ đi ra, nhìn thấy e rít khuôn mặt, không khỏi sửng sốt một chút. "Nếu không ta vẫn là ngày hôm nay đưa ngươi đi đi." Jonathan Thản thay đổi chủ ý, cảm giác mình trên trán bước lên một cái nguy tự. "Không có chuyện gì." ra cô xe của mình, ngay ở cách đó không xa, chính là cũng muốn hỏi cái đường tôi. Ezic cười ha ha, đối với mặt Thạ cùng Dụ Nạt thản chuyển động cùng nhau phản ứng cảm thấy rất thú vị, cũng không tính lưu lại, nếu sự Mạn hiện tại không ở, như vậy liền quán không cần thiết ở đây nệ cư, không bằng đi những thành phố khác nhìn ở kỹ hắn nói. Đây chính là giờ cờ bộ chủ, đại siêu còn chưa tới, thậm chí hiện tại còn là một tiểu siêu cái khác siêu anh hùng không cũng ở mà. Dạo theo bên ngoài cái kia xa lộ, vẫn hướng về cái hướng kia mở, người sẽ thấy. Ronan thản thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, đa tạ. Ezic móc ra một tiểu đạn thú SD đưa cho Jonathan. Đây là cái gì?" Jonathan một mặt tròn vành, liên tiếp lui về phía sau. "Là như vậy, ta có một cái rất trọng yếu biểu kiện chính đang trên đường, không cẩn thận điền sai rồi ký đưa thời gian cùng địa chỉ, hơn nữa cũng không có cách nào sửa lại, đến thời điểm rất có khả năng gặp cần các ngươi giúp ta ký nhận một hồi đồng thời chăm sóc một quãng thời gian." Ezith nói rằng, "Đây là cho các ngươi thủ lao." "Tiên sinh, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi ký nhận, thế nhưng cái này vẫn là không ổn." Jonathan lắc đầu liên tục, chút chuyện này lấy hắn người hiền lành tính cách vốn là sẽ không lấy tiền, càng không cần phải nói hắn đối với Ezic nói tới cái này vật phẩm còn có một chút lo lắng. Cho nhiều như vậy, vạn nhất là cái gì bị cấm vật phẩm đây. Ezic không có tác dụng tâm linh cảm ứng nhận biết Jordan Thản đang suy nghĩ gì, đọc tâm đối với Ezic mà nói nói như vậy là không có cần thiết, dù sao hắn hoàn toàn có thể thông qua tâm lý phân tích cùng với các biểu hiện nhỏ để phán đoán đối phương đang suy nghĩ gì, hơn nữa cá nhân tiêu chuẩn điểm mấu chốt để hắn trên căn bản chỉ đem thủ đoạn này dùng ở kẻ địch trên người. Ezic đoán được Jordan Thản đang suy nghĩ gì, ôn hòa điệu cười cười nói: Tiên tâm, ta cái này vật phẩm không phải cái gì là đồ cấm, chỉ là rất có khả năng gặp cần tiêu hao các ngươi tinh lực tới chăm sóc mà hồi, chút tiền này chỉ là tiền đặt cọc, đón lấy còn có càng nhiều, 1 triệu USD, ngươi thấy thế nào? Không không không, tuyệt đối không nên. 1 triệu USD ở niên đại này vốn là con số trên trời, càng không cần phải nói vẫn là đối với vốn làng nghèo túng rồ Natthan một nhà mà nói, vậy thì càng thêm không cần phải nói, hơn nữa bọn họ tiện lương thuần phát thành thật cẩn thận tính cách, này một làn sóng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Vậy ít nhất trước tiên nhận lấy những ngày đi. Eris kiên trì. Này một lần sao a, la lùi một bước để tiến hai bước. Ezit chính là biết rộ nạt thản tính cách của bọn họ, rõ ràng bọn họ không thể đồng ý nhận lấy một triệu cái này con số trên trời, mới mở ra cái này giá cao. Dù sao bản thân hắn hiện tại cũng không có 1 triệu, đông vàng thổi báng cái gì, đối với rộ nạt thản bọn họ tới nói làm sao biến hóa thành tài sản chính là cái rất lớn vấn đề, vì lẽ đó cũng chỉ có thế giới này tân thủ gói quà bên trong 10 vạn USD có thể dùng. Ezit cho cái kia một sấp chính là một vạn mà thôi. Có điều, cho dù chỉ là một vạn USD, ở niên đại này số mua khả năng không thấp hơn hậu thế 1 triệu USD, cũng tương tự là rất đáng sợ một con số. Không được, đây tuyệt đối không được. Jonathan Thằng Kiên quyết không chịu thu, mà Mạt Thạ cũng mở miệng từ chối. Được rồi, là ta làm phiền. Ezic cũng không tốt ép buộc, chỉ có thể cười miệng, ở Jonathan Thằng Kiên, Mạt Thạ kèn vợ chồng hai người khuyên bảo bên dưới vẫn như cũ từ chối ngủ lại sự tỉnh, rời khỏi nơi này. Ngược lại sau khi cũng có thể thông qua cái khác biện pháp giải quyết vấn đề mà. Nếu sụp màn còn chưa tới trái đất, ngồi ở lái tự động AMG V8 trở trên, Ezic cân nhắc một hồi. Vậy ta còn là trước tiên đi thành phố Gò Thảm nhìn kỹ hắn nói đi. Vừa bạn, nhìn thế giới này bạn bạn, cùng trước chính mình trải qua thế giới kia bạn bạn, có khác biệt gì? Gò S, Gò chữ, Gò chữ. Chương 274, trước tiên làm tương lai bạn bạn huấn luyện biên thể hình, thêm chương, chương 274, trước tiên làm tương lai bạn bạn huấn luyện biên thể hình, thêm chương. À, quả nhiên là Gò Thảm khí tức đây. Ezit càng khái. Loại này dân phong thuần phác cảm giác, ở tại địa phương khác thực sự là rất khó cảm nhận được. Ezid điều kiện xe hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt, chỉ là căn bản không có ánh mắt bất tiện, gọi thảm mang kẻ ác là nhiều, thế nhưng tùy tiện giám trêu có thể mở loại này vừa nhìn đi đến liền giá cả không ít xe người lưu manh. Nó như vậy là không tồn tại. Ở gọi thảm, có tiền cũng là có quyền, không có quyền, tiền khẳng định sớm đã bị cướp đi, tuyệt đối không gánh nổi. Mấy người ghi nhớ bảng số xe, khiến người ta đi điều tra lên. Cái này bảng số xe, thật giống xưa nay đều chưa từng thấy. Ezid vẫn chưa vội vã đi tìm thế giới này bợn dù sợ mà là tiến hành đến mỗi cái thế giới chỉ cần có thể làm liền muốn trước hết làm một chuyện, mua xong điện thoại di động sau khi, Ezit lúc này mới lái xe đi đến thành viên. Thông qua xem lướt qua mấy cái theo dõi chính mình lưu manh trong đầu tin tức, Ezit hiểu rõ đến, thế giới này cái điểm thời gian này, Bở Dụ Sở tuy rằng cha mẹ đã chết rồi, thế nhưng lạ vẫn chưa xem bằng mãn, đặc biệt tất thế giới cái kia Bở Dụ Sở như thế mất tích khắp nơi đi du lịch, mà là vẫn ở lại trong thành viên, đã bắt đầu tiếp nhận sự vụ của công ty, còn xử lý ngay ngắn rõ ràng, để vô số người giật nảy cả mình. Không chỉ có như vậy, đã 15 tuổi bợ trụ sở gần nhất còn vẫn luôn đang tìm kiếm các loại chiến đấu huấn luyện viên đi trong trang viên đối với hắn tiến hành chỉ đạo, còn có rất hậu đãi đãi ngộ. Ezic, hả? Yếu tố nhận biết, 15 tuổi, chỉ đạo, hậu đãi. Nay một làn sóng, chẳng phải là vừa vận đắc ý. Liền, Ezic trực tiếp liền tới nhà đi tới. Tiên sinh, rất xin lỗi, xin hỏi ngài là. Bợ trụ sở quản gia Arthur hơi nghi hoặc một chút và nhìn từ trên xe bước xuống Ezic. Arthur bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời, hầu như có thể nói là không gì không làm được bằng gia. Hơn nữa đối với vợ dụ sở trung thành kia đối, ở nguyên lai lão gia cũng chính là bở dụ sở phụ thân đi rồi vẫn chăm sóc vợ dụ sở lớn lên, nắm bở dụ sở khi con trai như thế chăm sóc, lấy Ản Tư trong ánh mắt, tự nhiên có thể thấy được Ezit điều khiển chiếc xe này bất phàm địa phương. Bất kể là chế tạo công nghệ, vẫn là âm thanh, động lực các loại, tuyệt đối cũng có thể có thể xứng tụng là đỉnh cấp, chính mình trong trang viên cũng chỉ có 3, 4 chiếc xe có thể đạt đến trình độ như thế này đi. Chính là bởi vì như vậy, Ản Tư mới tự mình tới rồi, dò hỏi Ezit thân phận. Lúc này Nhìn tới Ezic nham trị và khí chất An Phơ Dụ, chính đang trong đại náo siêu tầm Ezic đến cùng là nhà ai công tử ca, tìm đến cửa đến cùng chính là làm ăn vấn là cái khác cái gì. Ta nghe nói gần nhất mợ dụ sở bệnh tiên sinh chính đang chiêu chiến đấu huấn luyện viên. Ezic ôn hòa cười nói, "Đúng thế." Cho dù là nghe được trả lời cùng dự đoán bên trong đáp án hoàn toàn không hợp, An Phơ Dụ cũng ngay lập tức sẽ phản ứng lại, "Xin hỏi, ngài là dự định, ngươi xem ta như thế nào dạng?" Ezic chỉ về chính mình, thân là một cái huấn luyện viên thể hình, lại không nói chỉ có thể giáo đại siêu một học sinh, trước tiên giáo một giáo bạn mãn, cũng là có thể đi. Ha, lúc này, Ezic trả lời cuối cùng cũng coi như là đề án vừa sự sốt. Arthur lại lần nữa xem thật kỹ một lần Ezic. Vóc người, mặc quần áo hiện ra gầy loại kia, cũng không biết có phải là cởi quần áo có thật. Tay, chân bóng như ngọc, hoàn toàn không giống thường thường rèn luyện chiến đấu người nên có. Sau đó là, không cần nhìn, nhưng nhìn hai người này phương diện, Arthur liền có thể phán đoán ra, Ezic tuyệt đối sẽ không là cái gì tình thông chiến đấu người. Lẽ nào là tên lừa đảo? Arthur trầm âm, rồi lại cảm thấy đến đáp án này không quá đáng tin, dù sao có thể mờ trên như vậy xem người. Gặp Liều Lĩnh rất dễ dàng liền bị nhìn tấu nguy hiểm, đi hàm muốn huấn luyện viên này tiện. Cũng không thể a. Hạ Tô Dực trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không thể kết luận Ezit ý đồ đến đến cùng là cái gì. Ngươi xem, đây là ta huấn luyện viên giấy chứng nhận, còn có thân phận giấy chứng nhận, đương nhiên, những này chỉ là cơ sở chứng minh, mấu chốt nhất vẫn là thực tế biểu hiện đúng không? Ezit vẫn như cũ là nụ cười nhã nhặn, nhìn một chút một bên đèn đường, sau đó, lấy một cái tiêu chuẩn chiến đấu động tác giật trò động tác, trong nháy mắt phát lực, đương nhiên, đã là thả nước thả một cái thái bình dương loại kia, nhưng vẫn là trực tiếp đem cả cây đèn đường trực tiếp đánh gãy. Hắn đỡ. An Phương đi đến đèn đường bên, kiểm tra một lần đèn đường gây vỡ địa phương, sau đó vừa liếc nhìn Ezic. Lấy nhãn lực của hắn, đều không thể phát hiện Ezic mới vừa cái kia một lần sóng động tác có bất kỳ vấn đề gì. Bất kể là giật trở động tác, tốc độ, sức mạnh, vẫn là tạo thành thương tổn hiệu quả, tuyệt đối có thể nói là thế giới đỉnh cấp trình độ, thậm chí vượt qua. Chỉ ít, An Phương xưa nay chưa từng thấy có thể đem như thế thân hộ bằng sắt cột đen trực tiếp một khuỷu tay đập đứt. Ezic đem ống tay mò đi đến, đem giật trở địa phương biểu diễn cho An Phương xem. Liên cái hồng ấn đều không có. Xin mời cùng ta tới ản tư giật quả đoán gần đầu, dặn dò một cái người hầu đem xe ngừng đến nơi trang viên trong bãi đậu xe, sau đó mang theo Edith tiến vào trang viên. Mới vừa đến phòng huấn luyện cửa, phòng huấn luyện cửa liền bị mở ra, hai cái người hầu dùng càng cứu thương giơ lên một cái da mặt bầm tím toi toát nam tử tử từ bên trong đi ra, bên trong còn truyền tới một thanh niên tức giận âm thanh, "Ta đồng ý vì học được bản lĩnh thật sự mà trả giá nên có thủ lao, thế nhưng, đối với những thứ này điều thích lừa dối ta, ta sẽ chỉ làm bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đền đổi." Vẫn là như thế phương thức xử lý, đưa đi bệnh viện, chứa khỏi liền để hắn cút. "Xin mời đi theo ta, Edith tiến sinh." Hàn Tư Dực làm ra xin mời tư thế, mỉm cười nói với Ezic, "Vên thiếu gia bình thường không phải cái này tính khí, chỉ có điều đều là có một ít tự cho là có thể đã lừa gạt chúng ta người, đối với người như vậy chúng ta đương nhiên là sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, lên gia tộc tuy rằng rất nhiều tiền, thế nhưng cũng không thể tiêu lung tung a, thế nhưng đối với có bản lĩnh thật sự người, chúng ta luôn luôn gặp dành cho tối ưu dày bảo thủ. Chỉ cần cho đầy đủ tù lao, ta giáo dục nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn." Ezic khẽ mỉm cười, đi vào phòng huấn luyện. Nói là phòng huấn luyện, trên thực tế còn không bằng nói là một cái quang trùng nhỏ. Ezic âm thầm bắt đầu trở về, khuôn thuộc cảm giác lại trở về. Có tới phụ thông võ đại bốn cái đại trên võ đại, một cái mặt sắt căm trầm, có chút sư phụ, vẫn như cũ khó tả tuấn dật thanh thiếu niên, chính bản thân xuyên một thân quần áo huấn luyện, ngồi ở trên ghế uống nước, nhìn thấy đi tới Ezic cùng với Ezic phía sau Hàn Thư Dực, nhíu nhíu mày, cầm trong tay bình nước thả xuống, "Hàn Thư Dực, ta muốn chính là chân chính có thể giáo dục ta chiến đấu vấn luyện viên. Bất kể là cái gì cách đấu thuật vấn luyện viên cũng có thể, không muốn lại cho ta tìm xem trước cái kiếp như vậy không đỡ nổi một đòn." Ezic cười híp mắt nhìn mợ dự sợ, thân làm một cái trưởng buổi trong lòng Ezit chỉ cảm thấy cảm thấy này, Thanh thiếu niên Kỳ bờ dụ sợ vẫn thật đáng yêu. Nguyên thiếu gia, mới vừa mang ra đi vị kia cũng là có bản lĩnh, chỉ là ngươi tiến bộ quá nhanh, ngắn ngắn 10 tháng, người đã tinh thông vũ ộ, cả các loại, ta sẽ từng bước thay đổi tìm người mục tiêu yêu cầu, chỉ là. Nói đến một nữa, Hàn Tư Dực nhìn về phía Ezit, nhớ tới trước Ezit thải ra cái kia một tay, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này đến từ Hoa Quốc Ezit tiên sinh nên có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài, hơn nữa còn có thể kéo dài rất lâu thời gian. Hàn Tư Dực rất rõ ràng, coi như là thiếu gia nhà mình lại thiên tài cũng không thể tùy tùy tiện tiện ngay ở trong thời gian ngắn đem một cái bằng sắt đèn đường lập được. Đó là người trợ lý, nhưng là mình chính là tận mắt nhìn thấy a. Cho tôi thiếu gia nhà mình tính an toàn, hẳn tôi cũng không lo lắng, sẽ ở đó trong khoảng thời gian ngắn mùi hắn đã lật xem qua Ezis sở hữu tư liệu đồng thời để thủ hạ đã điều tra, phát hiện là không có vấn đề toàn bộ hợp pháp hữu hiệu, hiệu, hơn nữa xung quanh lôi đại cùng bốn phía vẫn luôn có trung thành nhất mà thương pháp vô cùng tốt thủ hạ để phòng, vạn nhất phát sinh cái gì là có thể lập tức giải quyết vấn đề. Còn có chính là không biết tại sao, tuy rằng ngày hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Ezis Ảo Tư Dư vẫn như cũng cảm thấy đến đối với người này có thể tiến nhiệm, ngược lại chính là không cần cỡ nào để phòng loại kia. Nay tự nhiên chính là Ezic chính diện chi tâm phát ra vùng tác dụng. Người chắc chắn chứ? Bở Dụ Sơ có chút ngạn nhiên, Ảo Tư Dư không thể tùy tiện nói qua lại chắc chắn lời nói, điểm này Bở Dụ Sơ rất xác định. Chỉ là, dựa theo chính Bở Dụ Sơ mấy ngày qua tổng kết kinh nghiệm đến xem, Ezic thấy thế nào đều không giống như là có thể đánh loại kia a. Tất cả dùng sự thực nói chuyện. Ezic mở miệng nói, không bằng hiện tại liền đến một hồi. Võ Vũ Sở lập tức đồng ý, hắn mới vừa giải quyết người kia vẫn chưa tiêu hao quá to lớn khí lực, mới vừa nhấc lên hứng thú. Ezit một cái tại chỗ vươn mình, lên võ đài. Này một tay trực tiếp đè bợ Vũ Sở trong nháy mắt cảnh sắc lên. Vậy tuyệt đối là cần cực cường lực bộc phát cùng đối với thân thể cực cường lực trưởng không mới có thể làm được sự tình. Ngươi không cần thay quần áo. Võ Vũ Sở chiến ý càng ngày càng sục sôi lên. Không, Ezit cười khẽ, lắc lắc đầu, vươn tay trái ra, một cái tay. Ngươi lại muốn đè ta một cái tay. Ngươi xem thường ta? Võ Vũ Sở cau mày nói. Không không, ngươi hiểu lầm. Ezit lại lắc đầu, sau đó nói ra lời nói, "Ta liền đứng ở chỗ này, chỉ dùng một cái tay, chỉ cần ngươi có thể để cho ta chân di động, trận chiến đấu này coi như ngươi thắng." Bình Thản ngứ khí, không hang nội dung. Vở dù sợ không hề tức giận, hắn nếu như như vậy dễ dàng tức giận liền không phải bỡ dự sợ. Nếu người này như thế ngông cuồng tự đại, khẳng định cũng có đối ứng tứ bản. Cái con này sẽ làm bỡ dự sợ càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng nhấc lên đối với Ezit hứng thú. Người chắc chắn chứ? Động thủ trước, bọn rủ sờ một lần cuối cùng tìm kiếm xác nhận, ta có thể sớm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi chỉ là muốn lấy lấy lòng mọi người phương thức gây nên sự chú ý của ta, như vậy ngươi đã thành công, thế nhưng nếu như ngươi không có bản lĩnh thật sự, như vậy ta sẽ để ngươi đưa ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Cứ đến đi." Ezic ngáp một cái, nhìn về phía một bên An Thư Dục, "Có ăn cơm sắp xếp sao? Nếu như ngài thắng lợi lời nói, đương nhiên." An Thư Dục lễ phép đáp lại, "Rất tốt." Ezic bắt đầu Bợ trụ sở cũng sẽ không có cái gì bị xem thường vì lẽ đó tức giận sau đó trợ Edit tập trung toàn bộ sự chú ý lại phát động công kích loại này tác phong, thừa dịp Edit quay đầu nói chuyện với án pháp dục thời điểm, hắn trực tiếp cấp tốc tiến lên, hướng về Edit bên phải phi đạp. Dựa theo Edit nói tới, không thể nhúc nhích hai chân, chỉ có thể động một cái tay, cái kia không phải là đứng không thể động bia năm sao. Điều này cũng làm cho là Bợ trụ sở tại sao lựa chọn phi đạp này một triệu nghi nhân. Làm Bợ trụ sở chân, tiếp xúc được Edit bên eo thời điểm, hắn như thế nghi thẩm. Sau đó, chính là đau đớn một hồi, cùng với trời đất quay cuồng. DoS đi ngủ đi ngủ, đi ngủ đi ngủ. Còn lại, chương 21, chương 275, rùa thời kỳ trưởng thành bở rủ sở chương 275, rùa thời kỳ trưởng thành bở rủ sở ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì? Đầy đầu mê muội cùng toàn thân đau đớn, bở rủ sở từ từ nhớ lại đến, ta là bở rủ sở Ben, ta ở trang viên của ta phòng huấn luyện bên trong cùng mới tới chiến đấu huấn luyện viên và cỡ. Sau đó, ta không chỉ có không thể đưa cái này đứng tại chỗ không thể động đĩa ngắm đạp ra ngoài, hơn nữa còn bị một cái tay cho ném ra. Bở rủ sở một mặt chán vắng, Thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, đây tuyệt đối chính là mình muốn huấn luyện viên. Thiếu gia, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hàn Tư Dực có chút bận tâm tiến lên kiểm tra bợ trụ Sở Thương Thế, nói thật ở vừa nãy hắn liền lao thẳng đến tay đè ở thương trên chuẩn bị nổ súng. Nếu không là nhìn ra Edith có rõ ràng tu lực động tác rồi nói, Hàn Tư Dực, ngươi thấy hắn là làm thế nào đến sao? Bợ trụ Sở vung vung tay hỏi. Nhìn thấy Edith tiên sinh chính là đứng ở đó bất động, thế nhưng thiếu gia người không có đáp động hắn, Hàn Tư Dực nói đến vẫn như cũng cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng, sau đó Ezit tiên sinh một phát bắt được ngươi bắt chân, đưa ngươi ném ra ngoài. Chân không lúc lích. Vỡ Vũ sợ sờ sờ, sờ thần của chính mình bị trí, nhai răng trợn mắt, hút vào khí lạnh. Không lúc lích. Ảnh Tư rất xác định nói rằng, ngươi bị muốn người. Vỡ Vũ sợ ngẩng đầu lên cùng Ezit nói rằng, đừng có gấp, ta cần trước tiên giải thích một hồi. Ezit nhạo, đầu tiên, ta là huấn luyện viên thể hình. Hô. Vỡ Vũ sợ cùng Ảnh Tư đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Liên ngươi thân thể này tương độ cùng kỹ thuật đánh lộn, nói là huấn luyện viên thể hình thật giống có chút không quá lớn đáp một bên đi. Hai người đồng thời ý thức được một điểm là như vậy, huấn luyện viên thể hình gặp một điểm cách đấu thuật cũng là rất bình thường mà. Ezit cười ha ha, vì lẽ đó, chuẩn xác tới nói, ta hẳn là ngươi huấn luyện viên thể hình mới đúng. Sau đó, cái thứ hai chính là, nếu như muốn muốn người ta lời nói, ta sẽ cung cấp ngươi tập thể hình, ẩm thực, kế hoạch huấn luyện, thế nhưng ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trong kế hoạch dùng đến chấp hành, không phải vậy ta sẽ ngừng hẳn huấn luyện, đồng thời sẽ không trả trước thanh toán chi phí. Thứ ba chính là, ta huấn luyện viên chi phí cần sớm thanh toán. Có thể, thế nhưng kế hoạch của ngươi nhất định phải ở ta có thể trong phạm vi chịu đựng, đồng thời mỗi ngày cần hạn định thời gian ta cần thời gian đến xử lý tập đoàn nghiệp vụ. Vỡ dù sơ lược một suy nghĩ, tìm ra mấy cái lỗ hổng. Đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên, Ezic bắt đầu, ta làm gia định một kế hoạch nhất định sẽ ở ngươi có thể trong phạm vi chịu đựng, như vậy, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút tiền lương vấn đề chứ? 1 năm 1000 bạn USD, làm sao? Vỡ dù sợ tại sự giúp đỡ của An Phược đứng lên đến nói rằng, "Ừm." Ezic trầm ngâm một hồi, vốn là là muốn tăng giá, chợt nghĩ đến một ý kiến, liền đồng ý, "Có thể." Những ngày sau đó hợp tác vui vẻ, Ezic tiên sinh Bợ Tử Sở có chút khó khăn đi đến Eric trước mặt, vươn tay ra, nghiêm túc nói rằng: "Chỉ là, bợ tử sở ở sau khi trưởng thành thân cao cũng chỉ có 188 cm, vẫn không có hiện tại Eric cao, hiện tại 15 tuổi bợ tử sở càng là chỉ có 150 cm, bốn là non nớt khuôn mặt còn có chút bẩm tín, nói tới loại này nghiêm túc lời nói đến, khiến người ta cảm giác thật đáng yêu a, tương phần manh." Nhìn như 21 tuổi kỳ thực tâm thái đã hơn 40 tuổi lão tiền bối Eric quả đoán đưa tay ra cùng bợ tử sở cầm, sau đó ở bợ tử sở mờ mịt trong ánh mắt đưa đến đỉnh đầu của hắn, rùa rùa lại rùa rùa. Người, đây là đang làm gì? Vỡ dù sợ vội vã lùi về sau, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là ngữ khí bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Một bên Hàn Tư Dực nắm chặt Benel xuống lủng. Ta đều không thể tùy tiện mở, lại để một người ngoài đem thiếu gia đầu cho sơ soạn, này một làn sóng quả thực là vô cùng dụng nhã. A, đây là ta độc môn phương pháp trị liệu. Ezit trong lòng đưa ra một cái cảm giác không sai đánh giá sau khi giải thích, với vừa ngàn vạn USD chỉ là ta phụ trách người cơ sở huấn luyện cùng lập ra kế hoạch tù lao, nếu như cần ta độc môn phương pháp trị liệu, chính là xem mới vừa nói như vậy, là cần tiền tiền. Món độ gì? Ta mới không cần. Vỡ dù Sở đang muốn nghĩa chính ngôn từ từ chối, đột nhiên cảm giác được ejit rùa quá đỉnh đầu nơi đó, một trận nhiệt lưu lưu phía dưới lưu động, tôn ra khắp toàn thân. Ấm áp cảm giác bao vây lấy Sở Hữu vẫn như cũng mơ hồ đau đớn địa phương, thoải mái khiến người ta muốn rên rỉ đi ra. Chỉ là, bỡ dù Sở cảm thấy đến phát sinh như vậy âm thanh thực sự là quá xấu hổ, hơn nữa chú ý tới trước mặt ejit lấy ra cái máy quay phim. Các loại, cái này máy quay phim là từ nơi nào lấy ra a? Ngươi muốn làm cái gì? Bảo dụ sợ mạnh mẽ kiềm chế lại thân thể bởi vì thân thể thoải mái mà phát sinh rên rỉ kích động, mở miệng dò hỏi. "Đây là ở ghi chép ngươi thân thể đối với ta phương pháp trị liệu phản ứng, bởi vì người khác nhau có sự khác biệt thể chất, vì lẽ đó cũng sẽ có sự khác biệt hiệu quả, bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng khá." Ezit lời tùy ý hồ hiểm, thu hồi máy quay phim, tiện tay lấy ra một chiếc gương đưa cho Bảo dụ sợ. "Ngươi tấm gương này đến cùng là từ nơi nào lấy ra đến a?" Nội tâm né qua ý nghĩ này, Bảo dụ sợ theo bản năng tiếp nhận tấm gương rồi nhìn, kinh sợ. "Thiếu gia." Hàn Tư Dũng đồng dạng tán phục, người trên mặt thương toàn bộ đều tốt. Không, không chỉ là trên mặt, mà dù sở thử hoạt động một chút chính mình thân thể, trong giọng nói có một tia không che giấu nội kinh ngạc trên người ta. Cũng toàn bộ đều tốt. Cái kia dòng nước ấm biến mất sau khi, trước trên người sở hữu mơ hồ đau đớn địa phương, hoàn toàn không có tình huống khác thường, hồi phục như lúc ban đầu. Dựa theo kinh nghiệm thở xưa đến xem, thương thế như vậy cho dù là phối hợp ưu tú nhất trị liệu thủ đoạn, cũng là cần chừng 1 tuần lễ thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục, thế nhưng hiện tại lại chỉ là trong mấy mắt. Tiền không là vấn đề, ta chỉ hỏi một mình ngươi sự Vở dù sợ tạm thời kiềm chế lại dò hỏi Ezit đây là cái gì nguyên lý ý nghĩa, hỏi ra hắn thời khắc bây giờ chuyện quan tâm nhất, cái này phương pháp trị liệu chỉ có thể dùng ngươi mới vừa như vậy. Thủ đoạn, tiếp xúc đầu sao? Nói ra câu nói này, vở dù sợ liền cảm giác mình tóc như là đang bị một bàn tay lớn nhiều lần xoa nắm như thế. Người không thể, chỉ ít không nên. Tất nhiên là không. Ezit cười cợt, tiếp tục lời tùy ý hồ hiểm, thế nhưng, dựa theo Hoa Quốc lời giải thích, Tam Hoa tụ đỉnh, vì lẽ đó, từ đầu bộ trị liệu là nhanh chóng nhất. Vậy thì tốt, nghe được còn có cái khác vị trí, vở dù sợ thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn là chuyển sang nơi khác đi. Vậy thì chỉ còn cái mương nha. Vậy còn là đổi quay đầu lại đi. Tiểu Bỡ hữu sợ bị dọa đến đổi vã đổi giọng. Hừ, đoán lấy là thương lượng cái này trị liệu phần món ăn giá cả vấn đề. Edith thỏa mãn gật đầu. Trên thực tế Edith cách không cho Bỡ hữu sở xoạt cái thuật trị liệu cũng có thể, thế nhưng làm sao ở độ tuổi này Bỡ hữu sở tóc rùa lên thực sự là quá có cảm giác, vì lẽ đó thân là lão tiền bối chính mình chỉ có thể đối với người trẻ tuổi không nói võ được một hồi. Tiên sinh, An Phược Miễn cứng lộ ra nụ cười, cái này không nên muốn là bao quát ở trong khi vấn luận sao? Có tiền hay không chính là một chuyện khác, chủ yếu là Anfer luôn cảm thấy Ezic thật giống đối với thiếu gia nhà mình lưu độ gây rối là sẽ ra chuyện gì a. Cảm giác mình thân là bợ dự sở trưởng đối địa vị chịu đến uy hiếp. Không không, khả năng ta chưa nói rõ ràng, trước 1 năm ngàn bạn USD chỉ có điều là cơ bản phổ thông tập thể hình chỉ đạo cùng kế hoạch huấn luyện lập ra, Ezic lắc đầu nói, rồi cùng phòng tập thể hình làm thẻ như thế, sau khi không cũng có cái các phần món ăn mà. Lại thêm đàn bạn. Vợ dù sẽ hỏi, cái này cùng trước có thể không giống nhau, tin tưởng các ngươi cũng có suy đoán, này cũng không phải phổ thông năng lực có thể làm được mà là một loại sức mạnh thần kỳ, ta xưng là phép thuật." Ezith khẽ mỉm cười, lộ ra gian thương sắc mặt, "1 năm 2000 vạn mới được nha lại thêm 1000 vạn, đem phép thuật truyền thụ cho ta." Vỡ Vũ Sở Bình tĩnh nói, "Vỡ Vũ Sở năng lực tiếp nhận rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy chữa trị xong thân thể mình, nói là phép thuật, thật giống cũng không có vấn đề gì. Ngươi đang suy nghĩ quá đạo ăn sao? Truyền thụ đại nộ cùng nắm giữ năng lực hoàn toàn không phải một chuyện a. Vậy thì lại thêm 1000 vạn, 30 triệu, thêm vào trước 1000 vạn, tổng cộng 40 triệu, làm sao?" Vỡ Vũ Sở bình tĩnh đạo, "Còn có Muốn quả đào ăn là cái gì ý tứ? Muốn quả đào ăn ý tứ vận dụng hình dụ thủ pháp, ẩn dấu ngụ ý chính là ngươi nghĩ hay lắm. Ezit tức giận khoát tay áo một cái, "50 triệu. Ngàn bạn là ta cho ngươi lập ra tập thể hình kế hoạch huấn luyện cùng với chỉ đạo tập thể hình, 40 triệu là ta cho giáo dục ngươi làm sao sử dụng trị liệu phép thuật đồng thời đang dạy dỗ trong lúc vẫn cho ngươi miễn phí sử dụng, làm sao?" "Trị liệu phép thuật." Vở dù sở trầm ngâm một hồi, "Ý tứ là ngươi còn có thể cái khác phép thuật thần sao?" "Xách, đúng là như vậy không sai." Ezit hào phóng thừa nhận, "Vì lẽ đó muốn lại mua một cái học tập cái khác phép thuật phần món nan sao?" bao học bao gặp nha toàn bộ học xong là cái giá dịch cách. Vư dù sở trực tiếp hỏi, hắn có một loại linh cảm, nếu như chính mình không hỏi như vậy, ejit một cái lồng món ăn một cái lồng món ăn bán, cuối cùng có thể sẽ bán ra một cái con số trên trời đến. Tiền của mình đúng là rất nhiều, thế nhưng cũng không thể tùy tiện hoa, ít nhất phải tiêu vào hữu dụng địa phương mới được. Ha. Ejit bật cười. Làm sao? Vư dù sở khẽ cau mày, ta nơi nào nói không đúng sao? Có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, Ejit cười cợt, trước tiên không nói ngươi đối với phép thuật học tập tốc độ đi. Như vậy, trí nhớ của ngươi làm sao Rất tốt. Mặc dù sợ không chút do dự trả lời, ta có thể đã gặp qua là không quên được. Nói như thế, coi như là ngươi có thể đã gặp qua là không quên được, đồng thời sau này tất cả thời gian toàn bộ đều dùng đến học tập phép thuật mà không đi làm những chuyện khác, cũng không thể học xong ta sẽ phép thuật. Ezic cười cợt nói rằng, có điều nếu như ngươi nhất định phải học tập lời nói, cũng không phải là không thể mà cả, thế nhưng, ta cảm thấy đến những chuyện này vẫn là chờ ngươi sau khi ra quyết định sau đi. Có thể. Mặc dù sợ phản ứng lại, chính mình thật giống bất tri bất giác bị Ezic nói phần món năng kích kia đến, rơi vào kích động tiêu phí tâm tình bên trong. Ezit đối với này biểu thị rất án. Đây chính là thị trường thủ đoạn a, hoàn toàn dựa vào sản phẩm bị lực cùng loại thuật vận dụng là có thể gây nên khách hàng tiêu phí nhu vọng, sau đó dẫn dắt tiêu phí. Nếu không là tiền này sớm muộn tới tay đều không khác nhau, ngược lại muốn đang dạy học triệt để sau khi hoàn thành mới có thể đưa vào kinh nghiệm trị. Ezit nói không chắc này, một làn sóng liền trực tiếp giao động bảo dụ sở đêm sở hữu phần món ăn toàn bộ mua một lần, trực tiếp để huấn luyện biên thể hình nghề nghiệp đi vào đại sư cấp. Thân là một cái huấn luyện biên thể hình, dạy một ít phép thuật kiếm tiền cũng là rất bình thường đi. Không thể không nói chính là thiếu điển điều kinh nghiệm trị thời điểm, thiên tài năng lực kẻ năm giữ quả nhiên là vĩnh viễn đế thần. Như vậy, thập tác vui vẻ, Ezit mỉm cười gật đầu, nhìn về phía An Tử Dực, ta cần nhìn hiện tại bờ dụ sở kế hoạch huấn luyện cùng với bảng giờ rất vân vân. Đúng rồi, cái khắc huấn luyện biên có thể sát hại. Có thể, ta chỗ này còn có bên thiếu gia thân thể tình hướng biểu, cần lấy cho ngài một phần sao. An Tử Dực gật đầu đồng ý đồng thời dò hỏi. Từ mấy năm tới nay, An Tử Dực cũng từng nghe đã nói một ít chuyện bí ẩn, chỉ là chưa từng thấy tận mắt, cho nên đối với phép thuật tồn tại cũng có thể tiếp thu. Duy nhất cần lo lắng chính là Ezic có thể hay không tồn tại cái gì ý nghĩ khác. Điểm này Ảnh Phược Dực đã nghĩ đến, thế nhưng là không thể hiện tại liền ngay mặt nói ra, nếu như đúng là lai dạ bất thiện lời nói, nếu như hiện tại không động thủ, giải thích sẽ không có cái kia năng lực, hoặc là cần cái gì những thủ đoạn khác đến chậm rãi ảnh hưởng, nói chung, điều tra là khẳng định, đề phòng cũng là khẳng định. Ảnh Phược Dực đã quyết định chú ý, ở sau khi đi chuẩn bị ngay biện pháp tương ứng ứng đối Ezic khả năng tồn tại thủ đoạn. Nói không chắc, trước mùa đầu, chính là triển khai cái gì tại ác phép thuật thủ đoạn. Ảnh Phược Dực âm thầm nghĩ, cùng thiếu gia nhà mình đúng rồi cái ánh mắt Giao lưu một lần sóng tin tức, thành công đạt thành nhất trí. Không cần, ta có ta biện pháp, so với hiện tại cơ khí càng thêm tinh chuẩn. Ezic lắc đầu nói, một cái giỏ sét truyện ma pháp mà thôi. Cho tới bọn dù sở cùng án phật ý nghĩ, Ezic coi như không có tác dụng tâm linh cảm ứng, Đoan cũng có thể đoán được. Mặc dù sở vốn là ngờ vượt bản tính, hoài nghi tất cả mọi người, đối với những khác người, bất kể là chính mình đồng đội vẫn là đối thủ đều chuẩn bị một tay ứng đối đa kích phương pháp là hắn cơ bản thao tác, tỉ như cái gì phản sụp mạng kế hoạch, phản xương thép kế hoạch loại hình. Đoan không lầm lời nói. Phong trường trải qua một thời gian nữa, phản Ezith kế hoạch liền muốn bị viết ra đồng thời chứng thực chuẩn bị. Ezith đối với này cũng không bất kỳ phản ứng nào, bọn họ đồng ý kế hoạch liền để bọn họ kế hoạch đi thôi, ở thực lực tuyệt đối nguyên F bên dưới, nhiều hơn nữa kế hoạch cũng là không hề có tác dụng. Chỉ cần thế giới này bợ dự sợ để yên ra cái gì địa ngục rơi háo giáp loại hình quỷ đồ vật đến là được. Lại nói, ở mở ra chính nghĩa chi tâm, cùng với chính mình sau khi hành động này bên trong song trọng ảnh hưởng bên dưới, Ezith tin tưởng, hẳn tư dục chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng chính mình. Mặc dù sợ mã Thời kỳ trưởng thành tiểu hài tử chính là đắc đặn nhân sinh quan cùng giá trị quan tốt nhất thời kỳ a. Cơ hội tốt như vậy, thân là huấn luyện viên thể hình, cho tiện sẽ dạy đạo một hồi tâm lý phương diện vấn đề, cố gắng dạy dỗ. A không phải, hảo hảo chỉ đạo một đứa bé tương lai phát triển, cũng là chuyện rất bình thường đi. Đợi đã, ngày hôm nay sự tình quá nhiều rồi. Ngày mai nhật bạn. Chương 276, Đường có ngừng. Chương 276, Đường có ngừng. Không biết tại sao, mặc dù sở dù mình, trong đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, đối đầu Ezik cái kia hòa ái hiền lành ánh mắt sau khi Bảo vụ sở lập tức kết luận, mối vừa hàng ý tuyệt đối chính là đến từ Ezit. Xem ra tương quan chuẩn bị phản chế phương pháp nhất định phải lập tức đăng lên địa báo. Hiện tại bảo vụ sở vẫn không có thấy ai phản ai chính thức kết tội, nhưng đơn thuần từ lòng cảnh giác phương diện này mà nói, so với sau đó cũng không hề thua kém. Khả năng đây chính là tiên phù đi. Cho bảo vụ sở sắp xếp kế hoạch huấn luyện không có tiêu tốn Ezit bao nhiêu thời gian, đầu tiên là hỏi án phật muốn tới một phần bảo vụ sở hàng ngày hành động sắp xếp biểu, không quá 10 phút, Ezit liền đem một phần đem bảo vụ sở còn lại sở hữu trống không thời gian toàn bộ chiếm đầy bằng kế hoạch lục ra. Chuyện này Nhiều như vậy, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Vụ Vũ Sở đang nhìn đến bảng kế hoạch sau khi, cũng không khỏi sửng sốt một chút. "À, ta đã tính toán quá, phối hợp trên ta độc môn phương pháp trị liệu lời nói, đây là thích hợp nhất thân thể ngươi tố chất trưởng thành kế hoạch huấn luyện." Ezit nói rằng, nếu như ta không ở lời nói, ngươi hay dùng phần kế hoạch này. Nói, Ezit lại sẽ một phần bảng kế hoạch giao cho bợ Vũ Sở, mặt trên, liên quan với mỗi một cái động tác số lượng, tiêu chuẩn, cùng với ẩm thực các loại, toàn bộ đều bị quy hoạch đi ra, tỉ mỉ đến không thể lại tỉ mỉ loại kia. "Không ở." Vụ Vũ Sở tiếp nhận bảng kế hoạch Khẽ to mày. Đương nhiên, người lại không phải cơ khí, có tùng có hẹp mới là tốt nhất phương thức rèn luyện, ta không thể khôi phục tinh thần lực của ngươi, vì lẽ đó ngươi trùng quy là cần nghỉ ngơi, ở ta lúc rời đi, ngươi cũng chỉ cần dựa theo bình thường lượng huấn luyện đến huấn luyện là có thể. Ezic phất tay một cái nói, ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm a. Là cái gì? Bở Dụ sở dò hỏi, nay thật giống không ở công tác bên trong phạm vi chứ? Ezic cười hỏi, công việc của chúng ta hiệp định không có nhất định phải ở tại bên trong trang viên này một cái. Là như vậy không sai. Hàn Tơ Dận nhìn thấy Bở Dụ sở ánh mắt, trả lời Thế nhưng cũng có thể thêm. Vậy cũng không cần, ta có những chuyện khác phải làm." Ezit từ chối, "Huấn luyện viên còn còn có cái đi làm thời gian nhi đúng không?" Không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, số 1, dựa theo kinh nghiệm trị kết toán phương thức, Ezit coi như từ bợ dự sở nơi này bắt được lại nhiều tiền, kết toán chu kỳ cũng phải đến rất lâu sau đó, bề lẽ đó coi như là hiện tại lập tức đem lung quỹ tiêu hao đủ, hao xong là không thể, đối với Ezit thực lực bây giờ tăng cường, cũng không làm nên chuyện gì. Thứ hai chính là, coi như dạy dỗ thời kỳ trưởng thành bợ dự sở sau khi thành công là có một loại không thể giải thích được cảm giác thành công. Vậy cũng không có mị nữ hấp dẫn người à? Aji viện bảo tàng lũ giờ bên trong sửa văn vật vị tiếc ở Underground Mạn không thơm sao? Ezit nói tới, chính mình hệ thống không gian bên trong, một tấm thẻ tổn chữ bên trong, còn ghi chép không ít quý trọng hình ảnh cùng bức ảnh tới. Được rồi, thế nhưng không thể bởi vì ngươi cá nhân sự tình mà hình ảnh đến ta huấn luyện, bộ dự sở không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nếu không, ta có quyền lực dành cho sự phạt, thậm chí thu hồi sở hữu thủ lao. Đó là đương nhiên, giao dịch tự nhiên là muốn có bằng. Ezit bắt đầu, lấy ra mấy tờ giấy đến, như vậy, nhìn cái này khế ước chứ? Khế ước ản phu thế vợ dụ sợ tiếp nhận cái kia vài tờ giấy A4, nhận ra được xưng hô cũng không phải hợp đồng. À, trước đây lời nói, ta cũng là dùng hợp đồng, thế nhưng trước cùng mẹ Phitsato đánh một trận, sau đó phát hiện cùng ma quỷ làm ăn dùng loại kia khế ước cũng không sai, vì lẽ đó chính mình sau khi cũng đổi thành dùng khế ước, loại này khế ước càng thêm có đất thúc lực, đối với hai bên mà nói đều là một loại bảo đảm. Ezit cười cợt nói rằng, "Mẹ Phitsato, hẳn ta dự có chút chán quá, vợ dụ sợ mặt lạnh không nói một lời." "Đúng, không sai, chính là cái kia địa ngục quân chủ mẹ Phitsato, cũng còn tốt là ở trái đất." Không phải vậy ta đều đánh không lại hắn, cũng rất khó khanh đến hắn đây." Ezit cười ha ha đạo, có điều cuối cùng vẫn bị hắn trên trái đất triệu hoán một tấm cánh cửa địa ngục, nếu không là ta sẽ triệu hoán thiên quốc cánh cổng, trực tiếp để bọn họ chạy đến tiên đường bên trong đi tới, trái đất sẽ phải gặp xui xẻo, ta cũng là chơi thoát, không thể không nói, thực sự là mạo hiểm a. Vỡ dù sợ án tử dụ. Cái này họa phong có chút không đúng sao này? Rõ ràng chúng ta muốn mời chính là cái chiến đấu huấn luyện viên, kết quả đến cùng là tìm cái người nào tới a? Tìm chiến đấu huấn luyện viên kết quả tìm đến cái cứu vớt thế giới lại lao. Nếu như ngươi nói chính là thật sự, lấy thực lực của ngươi, còn cần dùng tiền hoặc là đến làm huấn luyện viên thể hình sao? Không nên làm muốn cái gì sẽ có cái đó sao? Cái này mà coi như là có thực lực, cũng không thể tùy tiện địa sử dụng a, nếu là không, có điểm mấu chốt lời nói, sẽ rất dễ dàng vô hạn xa đọa xuống, cuối cùng, giết rồng dũng sĩ liền sẽ biến thành ăn lông, thân là chính nghĩa nhân sĩ ta tại sao có thể làm chuyện như vậy? Ezic đoán được bờ rủ sợ cùng án phạt ý nghĩ, giải đáp nói, cái kia, cái này nên làm sao ký? Cũng không biết Ezic nói tới thật dạ, vậy thì tạm thời thật sự tin tưởng. Đương nhiên, làm thật sự tin tưởng bộ phận chỉ có liên quan với é dịch thực lực, quân địch giả thực lực càng cường đại liền càng cần cẩn thận còn còn lại những người chính nghĩa cái gì thì có chờ khảo sát. Tích ngói liền được rồi nha thủ đoạn này không có chút nào chính nghĩa án này. Cuối cùng, cân nhắc đến mạo dụ sợ cùng án phạt tuyệt đối với loại này mới phát hợp đồng ký tên thủ pháp không thể tiếp thu, liền cuối cùng vẫn là đổi trở về bình thường hợp đồng ký tên. Ý tên sau khi hoàn thành, ở ngươi thân thể đạt đến yêu cầu trước Ta sẽ không truyền tụ cho ngươi liên quan với phép thuật tri thức, không cần lo lắng cho ta, vì không giao cho ngươi phép thuật vẫn nói ngươi thân thể không có đạt đến yêu cầu, ta còn không đến mức vì này điểm tiền mà bại hoại uy tín của ta, trên thực tế số tiền này chỉ là vì tiêu bớt tôi, ta chiếc xe kia liền muốn so với chúng ta lần này dám luận hạ xuống hợp đồng quý nhiều lắm." Ezit nói rằng. "Ăn ngay nói thật mà tôi, cái dụng vạn năng phương tiện giao thông giá trị vốn là không thể đánh giá, có thể biến thân hàng tiên phi truyền tồn tại, cái nào hàng tiên, khí không phải tiêu hao 1 tỷ ăn ngồi trên không mức cao nhất con số." Vở dù sở trở mặc, làm sao bây giờ? thói quen cuộc cảm giác là tiền tài năng lực sao? Lần này, chính mình lại bị người khác tú đến. Được rồi, chúng ta đến chính thức bắt đầu đi. Ezic khẽ mỉm cười, ta sẽ sử dụng giống như ngươi thân thể tố chất, mỗi ngày một canh giờ chiến đấu thời gian huấn luyện, hiện tại bắt đầu. Lần này chiến đấu huấn luyện Ezic đương nhiên là muốn thắng nước, trước chỉ có điều chính là biểu diễn chính mình năng lực lấy thu được huấn luyện biên công được này, hiện tại chính thức bắt đầu huấn luyện, nếu như còn như vậy miễn ép lời nói, không chỉ có bở dụ sợ dễ dàng bị thương, huấn luyện hiệu quả cũng trên căn bản tương đương với không có. Nếu thu rồi tiền, vậy sẽ phải đem sự tình cho làm tốt, Ezic biểu thị Chính mình tuy rằng đòi tiền muốn nhiều lắm, thế nhưng tiền nào đồ nấy, chỉ cần tiền đúng chỗ, thần linh cũng làm thế. Tương đồng thân thể tổ chất. Vở dù sờ mọ miệng lần nữa, cái này cũng là có thể khống chế sao? Khi ngươi thân thể đạt đến một loại cảnh giới, chân chính về mặt ý nghĩa địa khai phá hoàn toàn thân thể tiềm huống, đúng. Ezik vây vây tay, "Lến đây đi. Tán đả, thái quyền, quyền kích, ca, bở ra dịu nhu thuật, vẫn là dù ộp, cũng hoặc là khai thác." Vở dù sờ nóng lòng muốn thử. Đồng nhất tố chất thân thể dưới, ta bở dù sờ không kém hay. Ngươi dùng ngươi muốn dùng." Ezik cười ha hả nói, "Ngươi lấy cái gì?" Ta sẽ dạy người cái gì? Tuy rằng lấy Exit thân thể tố chất, đối với tuyệt đại đa số kẻ địch đều đã sớm đạt đến phản pháp uy chân chăm chú một quyền là có thể giải quyết vấn đề cấp bậc, thế nhưng trên thế giới sở hữu kỹ năng chiến đấu, Exit đều có học tập. Ta có thể không cần, thế nhưng ta không thể không sẽ. Não dung lượng lớn, chính là tùy hứng. Liền, vừa du sở khởi xướng tấn công. Kỹ năng vật lộn bên trong tán đả, thái quyền, quyền kích, cát dự, võ gia dịu nhu thuật, judo, sambo, tekundu, tự do vật lộn, cầm vũ khí chiến đấu bên trong kiếm, trường côn, đao côn côn nhị khúc, mâu, thương vân vân. Không thể không nói, Bở Vũ Sở Tiên Phú tuyệt đối có thể nói là thế giới cấp, có thể tại đây 15 tuổi, liền nắm giữ nhiều như thế kỹ năng chiến đấu cùng vũ khí, tuân nữa còn toàn bộ đều đến tinh thông trở lên trình độ. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Vững. Bở Vũ Sở hét lớn một tiếng, đặt bước về phía trước, phi đạp. Chân nhất định phải trên đất, Bở Vũ Sở, hạ bàn nhất định phải ổn. Ejit dễ dàng một cái xoay người quát chân, liền đem Bở Vũ Sở trực tiếp trên không trung thay phiên một cái đại phong sa ném tới ở trên lôi đài, trừ phi là đối mặt tốc độ của người Triêm Cư ưu thế tuyệt đối cải địch, bằng không không muốn dễ dàng bay lên không. Vậy thì là đưa ngươi tính mạng giao phó người khác trong tay. Ngươi mới vừa dùng chính là cái gì? Đây vậy Tae Kwon Do sao? Đúng thế. Bợ rủ sở khẽ gật đầu. Ngươi nuột ngươi nhà thiếu gia học loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực làm gì, đi phòng tập thể hình tuốt thiết sau khi tùy tiện đánh lung tung đều so với học cái này cường. Ezit nhìn về phía An Phượng Dụ. Ngạch. Ta quên quá, thế nhưng thiếu gia nói muốn chọn nhiều sở trường các nhà. An Phượng Dụ giật nhẹ khóe miệng. Đó là võ công đại sư cách làm, ngươi cảm thấy cho ngươi thực lực đến võ công đại sư cảnh giới sao? Ezit vừa nhìn về phía bợ rủ sở. Không có ở thừa nhận chính mình sai lầm phương diện này, bởi dụ sở an toàn không có nửa điểm thật khư tiện, rất là quả đoán. Không sai, chỉ ít ngươi còn có tự mình biết mình. E zí quất tay áo một cái, tiếp tục đi, để ta nhìn ngươi còn có thể gì đó. Ước chừng sau nửa giờ. Mặc dù sợ nằm trên mặt đất, nỗ lực muốn bò lên, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có một cái địa phương không phải đau, hơn nữa, nửa giờ cường độ cao đối chiến, chỉ ít đối với bở dụ sở mà nói là cường độ cao, tiêu hao như thế, hắn có thể chống đỡ, cũng đã là dựa vào ý chí kiên cường. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái 15 tuổi thanh thiếu niên mà thôi. Mồ hôi đã thấm đẫm quần áo liên công, Bợ trụ sợ cảm giác mình thật giống liền muốn mê man quá khứ. Khí cũng không đặng e zip móc ra găng tay mang theo, đi đến Bợ trụ sợ bên người, ngồi xổm xuống, xuống, bắt đầu rửa đầu lần kế. "Không, không muốn. Ngừng." Bợ trụ sợ bản năng muốn cự tuyệt, làm sao nói liên tục khí lực đều không có, càng không cần phải nói lay động đầu tóc ra, chỉ có thể nằm kia bị rửa. Thiếu gia đối với này là từ chối. Hàn Tư giúp mặt âm trầm xuất hiện ở một bên, tay bị Benel xuống ống. "Không không không, ngươi nghe." Hắn nói rõ ràng là đừng có ngừng. Ezith lắc đầu nói, "Ản Tử Dực." Nhìn thiếu gia nhà mình trên mặt không tự chủ được lộ ra thoải mái vẻ mặt, hắn dao động. Đến cùng là không muốn, ngừng, vẫn là đừng có ngừng. "Có thể hay không cho cái chuẩn tin a thiếu gia, không muốn luân hạm a thiếu gia, ta ở bên cạnh thời khắc nghe theo chỉ thị của ngươi a thiếu gia." Ản Tử Dực lo lắng chờ đợi. Ezith hài lòng địa hoàn thành rồi một làn sóng quản gia hiện nay phạm sau khi, lấy xuống găng tay, nhấc đi thanh tẩy đi, ngày hôm nay huấn luyện liền đến này. Ản Tử Dực không thể làm gì khác hơn là đau lòng địa gọi tới mấy cái người hầu. Đem đã thoải mái đến mê man quá khứ bở rủ sợ nhấc đi. Huấn luyện như thế 3 ngày một lần là một cái khá là thích hợp tần suất, vì lẽ đó đón lấy 2 ngày hắn huấn luyện liền chính mình dựa theo cái kia phần thứ 2 lịch trình huấn luyện đến là có thể. Ép vít dặn dò xong, liền điều khiển chính mình cảnh dụng vận năng phương tiện giao thông rời đi bên trong viên, đem thu hồi, một cái chuyển tống đi đến viện bảo tàng lưu trữ phụ cận, đi đến cửa trước. Ở đây, ẩn cư một cái siêu anh hùng, Wonder Woman, Amazon công chúa dị á nạn dị sợ. Hiện tại đã sớm quá 1984 năm, đều năm 1989, vì lẽ đó Khoảng cách ở Ấn Độ vào năm 1984 rắc nguyện thạch sự kiện đã qua thật một quãng thời gian. Cửa lớn đóng chặt, có điều này không làm khó được Ezic, lách người một cái xuyên qua, xuất hiện ở viện bảo tàng Lù giờ bên trong, dù lãng thế giới này tứ đại viện bảo tàng đứng đầu trong viện bảo tàng các loại văn vật. Tiến tính trong viện bảo tàng, Ezic vẫn chưa che giấu tiếng bước chân của chính mình, tuy nhẹ nhưng vẫn như cũ rõ ràng. Chính đang chữa trị trong phòng chữa trị một tòa pho tượng mỹ nhân nghe được cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, khẽ nhíu mày, hướng đi tiếng bước chân truyền đến địa phương. Ấm áp sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu mà vào, xuyên thấu qua vườn hoa rực rỡ trăm chỗ chiếu rọi ra năm màu rực rỡ sắt hại, đủ loại tiểu giáng văn vật thiên tính ở lại vị trí của mỗi người, chúng nó đã có mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lịch sử, văn hóa cùng nghệ thuật ở chúng nó trên người dừng lại, truyền lưu hậu thế. Người tuổi thọ có rất ít hơn trăm năm, nhưng bọn họ sáng tạo bất phẩm, nhưng có thể ký thác niềm tin, văn hóa, tin tưởng, lưu lưu lại đến tồn tại hồi lâu. Tiến sinh, ngày hôm nay không phải mở quan thời gian. Một tiếng Âu phục hóa trang Diana nhìn Ezic, cơ cơ thần phản ứng lại sau khi mở miệng nói rằng, 1984 năm sự tình chính là một cái thần kỳ ước nguyện thánh có thể thỏa mãn mọi người nội tâm mượn vọng, thế nhưng đánh đổi là mất đi quan trọng nhất độ vận. Khái quát tới nói chính là Đỉ A Na bạn già chết rồi lại hoạt, sống lại chết, lần này là triệt để chết hết loại kia, sau đó sự tình liền giải quyết. Chuyện kia sau khi, được lại mất đi Đỉ A Na vì rời đi cái kia thương tâm địa phương, từ Washington sở mật sở nghỉ ở viện bảo tàng trở lại Pazi viện bảo tàng Luzer sửa văn vật, trải qua 5 năm này thời gian, đã lại lần nữa từ lúc trước bên trong bóng tối đi ra. Chỉ là, bởi vì trên căn bản là ít giao du với bên ngoài, vì lẽ đó Đỉ A Na cũng rất lâu không như thế nào cùng những người khác trao đổi qua. Lần này, nhìn thấy Edith loại này nhàn trị nam nhân, hoàn hốt một hồi cũng là chuyện rất bình thường. Trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, Edith vẫn như cũ nhìn trên tường tranh tượng, tự thưởng thức, tự có ý riêng, lịch sử văn vật gánh chịu vô số cố sự, nhưng đi ra, giọng lượng thái, mới là thân làm một cái trường sinh giả phải làm đến sự tình. DS, viết chương này thời điểm tổng cảm giác không thích hợp lắm chương 277, sự yêu biến chất. Chương 277, sự yêu biến chất. Người là ai? Di Á Na nghe ra Edith lời nói hàm ý, thôi có đề phòng. Bốn nên là là cực kỳ đề phòng. Làm sao Ezic chính nghĩa chi tâm ảnh hưởng hiệu quả thực sự nổi bật. Ta tên Ezic, xương hô ta Ezic là có thể. Ezic đem tầm mắt từ trên bức họa rời đi, nhìn về phía Diana. Ta biết ngươi sao? Diana méo xệch đầu. Trước không nhận thức, hiện tại nhận thức. Ezic khẽ mỉm cười, ta cùng ngươi một loại người, mà ta tìm đến ngươi, chính là một cái khả năng liên quan đến trái đất tổn vong sự tình. Rất khẩn cấp, cũng không phải quá khẩn cấp. Vậy ta đi thu thập một hồi lộ bật. Nghe nói Ezic nói như vậy, Diana nhất thời thu hồi ánh mắt tán thưởng, có chút nghiêm nghị, chúng ta tìm một chỗ lại nói. Rất nhanh, đi Án hạ thu thập xong, cùng Ezic cùng ra ngoài, đi đến bãi đậu xe nơi, đi Án hạ đang định đảo chìa khóa đi mở xe thời gian, bị Ezic ngăn cản. Loại này thời cơ tốt đẹp cũng không thể bỏ qua. Ta có xe. Ezic đem cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông thả ra ngoài, vốn như cũng là Ezic yêu nhất đám MG BGB tời thái. Cái này ta sẽ không. Đi Án hạ nhíu mày. Ý của ta là chúng ta đều là chủng sinh. Ezic rõ ràng đi Án hạ ý tứ là trước tự mình nói chính mình cùng đi Án hạ là một loại người thế, nhưng nàng nhưng sẽ không chiêu này có thể gọi cách không biến bận. Người bao lớn Di Anã hiếu kỳ dò hỏi, hỏi nữ sĩ tuổi tác không phải là một cái thân sĩ si cử động. Nam sĩ cũng đồng dạng. Hiện tại ta có chút tin từ ngươi, ý tứ là trước ngươi không tin tưởng. Ừm, một điểm. Để ta đo xem, là bởi vì ta giải đến không giống tên lửa làm sao? Một chút nhỏ, ta liền tạm thời cho rằng đây là đối với ta khích lệ. Tán gẫu trong quá trình, Ezic liền đem lai lịch của chính mình cùng Di Anã nói rồi một hồi, đương nhiên, là biên. Ezic đối với chính mình lai lịch lời giải thích chính là chính mình ở một cái trong núi thầm không cẩn thận rất xuống vách núi, sau đó bị một cái dâu bạc lao ra gia tuyển làm chuyên nhân chuyên công, trở thành một cái pháp sư, từ cái kia sau khi cũng trải qua xem Dĩ Ạnạ trước tương tự sự tình, chỉ là sau đó đã thấy ra liền bắt đầu du hành cuộc đời, chỉ có điều gần đây dự đoán được tương lai có thể sẽ có uy hiếp đến trái đất đại nguy cơ phát sinh, liền bắt đầu tìm kiếm xem Dĩ Ạnạ người như vậy, chuẩn bị đoàn kết lên, đến thời điểm có thể đồng thời vì bảo vệ trái đất mà chiến đấu. Cố sự rất bài cũ, đặt ở nào đó điểm biệt đối là ngã rớp mặt loại kia, làm sao Dĩ Ạnạ cũng không phải mọ sách giả cô không làm sao hiểu rõ quá Phương Đông tiểu thuyết, vì lẽ đó nghe say xương lo lạnh, có tin hay không chính là một chuyện hát. Vì lẽ đó, cái nguy cơ đó đến cùng là cái gì? Diana ăn cái điểm tâm nhỏ, dò hỏi. Lúc này, hai người đang ngồi ở một cái bên trong quán cà phê, một bên uống cà phê, một bên nói chuyện. Theo Diana nói tới đây là nàng thích nhất đến một nhà quán cà phê. Người ngoài hành tinh, sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Ezit nói rằng, phi thường mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh. Người biết bọn họ đại khái bao lâu sau khi đến trái đất, là bao lớn quy mô, cái gì chủ loại, thực lực làm sao sao? Đi ả nạ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đại khái. 20, 30 năm sau đi. Ezit trịnh trọng việc nói rằng. Đi ả nạ. Ha, phân vân. Làm sao? Ezit hỏi ngược lại. 20, 30 năm. Đi ả nạ đỡ chán cười khổ một cái, ngươi thật đúng là phòng ngửa chủ đáo. Được rồi, bị phát hiện, Ezit biểu thị ta ngả bài không giả trang, chủ yếu là muốn cùng đồng dạng người nói chuyện hiếm. Ồ, đi ả nạ lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, ngươi muốn hẹn ta. Này không phải đã ước đi ra sao? Ha. Diana cười lắc đầu một cái. Đây là ta lần thứ nhất bị người dùng thế giới nguy cơ cưỡng ép đi ra. Càng lạ đặc biệt, càng lạ có thể bị nhớ kỹ, đây là ta vinh hạnh." Ezic thiện trước một cái cà phê nói, "Ngươi tiếp cận thành công." Diana nhìn kì Ezic, "Tiếp cận?" Ezic hơi nhíu mày, "Ngươi biết ta đến từ nơi nào sao?" Diana ngửa ra sau thân thể, mở ra tấm nhạt áo khoác, bên trong là một cái tơ tầm mạng vải in hoa giữa thấu quần lửng ống tay áo trên áo sơ mi Ili, ống tay cùng nơi bả vai đều có màu đỏ chạm chỗ chà xước, đó lấy, hai tay nắm lấy nhau, đặt ở đầu một bên, đặt trên mặt bàn. Sau giờ ngỏ ánh mặt trời sấn cho nàng lộ ra ở bên ngoài làn da như bạch ngọc thạch bình thường, chiếu nghiêng quang ảnh, nu hòa bên trong lại có chứa một tia sắp bén. Đảo Thệ Mì Ski dạ, Amazon công chúa. Ezit nói rằng, đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên hai. Cái kia, ngươi liền nên đồng giả biết, Đảo Thệ Mì Ski dạ trên mỗi cái người Amazon đều là chiến sĩ, đặc biệt là ta, đi á nạ cởi giả dối, chiến ý hiện lên, nóng lòng muốn thử, cùng ta đánh một trận, ta mới có thể nhớ ký ngươi dứt bỏ che giấu thân phận sử dụng văn vật chứa chỉ sư thân phận, thân là trời sinh kèm điọn, thần dấu ở đi ạ nạ trong nội tâm, là cái kia chưa bao giờ ngừng lại quá chiến ý đạo thể mịch kỳ dịa trên nhiều năm như vậy, chiến đấu huấn luyện không phải là nói thả xuống liền có thể tùy tiện thả xuống đồ vật. Chỉ là, trong ngày thường tình cờ trảo những người phụ thông ăn cấp tiểu tặc hoặc là giặc cướp, nói là chiến đấu, khó tránh khỏi có chút quá mức tận nhắc bọn họ, liền ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Hiện tại, đơn nhiên đụng tới một cái có thể giao thủ, hơn nữa có vẻ như vẫn là người mình đi ạ nạ đương nhiên sẽ không đồng ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa Kiểm nghiệm Ezic nói tới ngữ chân thực tính biện pháp tốt nhất, cũng chính là thông qua thực lực để phán đoán. Đang đánh nhau thời điểm, Diana là có thể sử dụng lạ số ốc chủ. Diana không thể dễ dàng liền tin tưởng Ezic, nhiều năm như vậy lại đây, nàng từ lâu không phải năm đó mới vừa xuất thế thuần pháp thiếu nữ xem qua thế gian này rất nhiều ô uế sau khi, một ít cần phải để phòng cùng kiểm nghiệm thủ đoạn là tất nhiên. Đương nhiên có thể. Ezic không chút do dự gật đầu đồng ý đánh nhau mà, đánh đánh không phải đánh tới chiếc giường. Khắc khắc, nói chung, Ezic rõ ràng đi Diana dự định, đồng thời cũng không lo lắng mình bị bắt trận. Nói đến Đi Hạ Na hiếu kỳ dò hỏi, "Ngươi là một cái pháp sư. Vậy ngươi chiến đấu thủ đoạn là phong thích phép thuật sao? Các ngươi gặp liền biết rồi. Chắc không là xem trong phí mảnh pháp sư như vậy, ta chạm đều không đụng tới loại kia chứ. Nếu như ngươi muốn trải nghiệm một hồi lời nói, cũng không phải là không thể." Ý tứ là ngươi còn có cái khác chiến đấu thủ đoạn. "Ta nói rồi, đợi lát nữa liền biết rồi." Ngươi thành công gây nên ta lòng hiếu kỳ, này một làn sóng đối thoại làm cho Đi Hạ Na lòng ngứa ngáy, đối với cùng Ezic trong lúc đó chiến đấu càng trở mong lên, uống xong cà phê, đứng, dậy, đi. "Đi đâu?" Ezic đứng lên, hỏi Đương nhiên là đi tìm cái địa phương." Di Ana trừng mắt nhìn, làm cậu hình đạo hảo hảo đánh một trận. "Nhanh như vậy không tốt sao? Ejit dạ bờ làm có dễ. Tiến triển quá nhanh a. Làm sao? Ngươi sợ?" Di Ana quăng tới ánh mắt hoài nghi. "Làm sao có khả năng, đi." Ejit dứt khoát kiên quyết, quyết định tự thể nghiệm, hảo hảo cho Di Ana học một lớp, ở trên bàn lưu lại một tấm 100 USD tiền giấy, liền chuẩn bị tiêu xái rời đi. "Tiên sinh, không đủ tiền." Nay vẫn là lần thứ nhất chính mình trở thành tiền tài năng lực kẻ nắm giữ sau khi chưa cho đủ tiền. Nhà ngươi cà phê điểm tâm là hoàng kim làm sao? Liền hai ly, mấy cái cụng cà kê, 100 USD cũng không đủ. Xi xi, đi A Na không nhịn được cười bật cười. Còn kém bao nhiêu? Ezit nhìn về phía người phục vụ, dò hỏi. Còn kém một xén. Ezit đắng rét, không biết nên đổ cái gì tạo. Còn lại coi như tiền bạc của ngươi. Ezit bất đắc dĩ thở dài, lại lấy ra một tấm 100 USD, đặt ở người hầu trên tay, lúc này mới xoay người cùng đi A Na cùng ra ngoài. Ta chú ý tới trên người ngươi thật giống không có túi áo. Đi A Na dò hỏi, đó là phép toán sao? là một loại ma pháp không gian vận dụng, thuận tiện tổn chưa đồ vật, Ezik khẽ gật đầu, muốn học không. Ta dạy cho ngươi a. Cái này có thể tùy tiện học sao? Đi á Na kinh ngật đạo, không cần học phí hoặc là cái gì tư cách loại hình. Ta nghe nói Hoa Quốc bên kia thật giống đối với quan hệ thầy trò rất chỉnh trọng. Ừm. vốn là là cần trả học phí, thế nhưng ta lần này đi ra cần hàng ngày tiêu hao dùng tiền đã từ một người nơi đó làm đầy đủ hết, vì lẽ đó liền không cần. Ezik lắc lắc đầu nói, có điều có một chút ngươi nói đúng, ở chúng ta Hoa Quốc bên kia, đối với quan hệ thầy trò sắt thực rất coi trọng. Thế nhưng nếu như chỉ dạy một cái hai cái tiểu pháp thuật lợi nói cũng không cần phải, đương nhiên, nếu như ngươi muốn học càng nhiều lại nói, vậy sẽ phải bái ngươi làm thầy." Đi Án hạ ngữ khí nghe vào có chút tiểu vấn. "Đúng thế." Ezic vừa nghĩ, nếu như là quan hệ thầy trò lợi nói, chính mình là được rồi. Danh chính luôn thuận ban đêm chuyên thụ. Sư yêu biến chất. "A Vị." Gặp chơi gào sắt lòng. Thiêm cái nhân vật đóng vai thật giống cũng không sai dáng vẻ. Thật giống lạ. "Sư phụ Đi Án hạ đổi thành tiếng chu hướng về Ezic kêu một tiếng." Đi Án hạ cũng là gặp trên thế giới đại đa số ngôn ngữ. Tu bị địa phương ở chỗ nàng cảm thấy đến tiếng Quảng Đông có chút khó đọc, vì lẽ đó liền không làm sao học, ngược lại là đem tiếng Hán học được, còn học rất tốt. Chính là giọng điệu này. T. Ezid hít vào một ngụm khí lạnh. Tưởng tượng một chút, một cái nắm giữ Venus nữ thần khuôn mặt đẹp, ác đệ nạ trí tuệ, mẹ cụ dị thần nhanh nhẹn, như hạ dạ cận giống như cường tráng bản thân, lấy có thể nói được với lạ xinh đẹp ngữ khí đối với người hô một tiếng sư phụ. Không được, này ai chịu nổi a. Ở đi ạ nạ dưới sự yêu cầu, Ezid đầu tiên là đi xe đưa nàng về nhà cẩm trang bị, sau đó lúc này mới chuẩn bị tìm một chỗ đánh nhau. Ta có một vấn đề. Ngươi trên đầu cái kia trang bị, là có cái gì đặc thù công năng sao?" Ezith nhìn đã đổi trang bị sau khi đi Anạ, trong mắt vẻ tán thưởng không có một chút nào che giấu. Thiếp thân áo giáp phát họa ra không thể soi mói bó người, chúng thần cũng vì đó than thở khuôn mặt đẹp ra tính cùng xinh đẹp cùng tồn tại, bất kể là khuôn mặt đẹp vẫn là thực lực, ở Ezith nhìn thấy quá nữ nhân bên trong, đi Anạ cũng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nói thế nào? Ezith ánh mắt ấy, đi Anạ sớm thành thói quen, khuôn mặt đẹp động dạ là một loại thực lực, hào phóng biểu diễn ra có gì không thể. Đúng chỉ, Ezith ánh mắt là đơn thuần thưởng thức, không khiến người ta chán ghét loại kia đang chiến đấu thời điểm, ngươi thật giống như không có cố ý che chắn qua khuôn mặt ngươi, thế nhưng ở bình thường trạng thái, lại không người có thể đưa ngươi nhận ra. Ezic buông ra tay lái, thẳng thắn cùng đi Ana đối diện. Tìm cái có thể đủ đưa cho bọn hắn hai người đánh nhau địa phương, ở Paris nơi này, vẫn là rất khó, tìm tới địa phương cách nơi này còn có không nhỏ một khoảng cách, Ezic liền bắt đầu tìm đề tài tán gẫu. Nói đi nói lại, lần trước lúc lái xe buông ra tay lái mà không nhìn đưỡng, trên xe nữ nhân, thật giống cũng là Diana. Mà về phát sở ẩn phía dịận. Ezic trong lòng cảm khái. Đương nhiên, ta rở tạ dạ. Diana sở sở trên trán mình cái kia đảo tam giác ba bức miện, đây là Amazon tổng hàng tất đặc trưng, cũng có chế độ mặt hành hưởng người bình thường năng lực, có điều ta bình thường coi nó là phi tiêu dùng. Đúng đấy, liền như vậy, nắm lấy một mặt, sau đó quăng bay ra đi. Sẽ không không về được sao? Không không, lập thủ cấu tạo hơn nữa thần lực chủ ấn, chỉ cần tìm kỹ góc độ, đánh chúng kẻ địch sau khi đàn hồi ngược sức mạnh cũng đủ để cho nó trở lại trong tay ta. Diana nhìn một chút phía trước, ngươi xác định không nhìn được sao? Không có chuyện gì, đây là lái tự động. Ezith nói rằng, trí tuệ nhân tạo, máy tính vận dụng Thật kỳ, Diana ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh. Đợi được sau khi đánh xong, cái này có thể cho ta mượn nhìn sao? Ta đã từng gặp một lần tấm kiên, cho loại kia tương tự cũng có tiềm ký góc độ liền có thể trở lại trong tay công năng, ta muốn xem xem đây là không phải động nhất môn lý. Ezik nghĩ đến còn chưa đến mạc vật thế giới bên trong, nước Mỹ mông mệ mặt kia tấm kiên, cười cợt nói rằng, đồ chơi kia tuyệt đối không phù hợp vật lý học. Chờ sau này đánh vào mạc bẹo thế giới, ra nhất định phải đem nó cho Bạch Trần lại. Đương nhiên có thể. Diana gật đầu, còn có, chúng ta có phải hay không siêu tốc? Ta thật giống nhìn thấy cảnh sát giao thông đang đuổi chúng ta. Thật sao? Ezit liếc nhìn bảng điều khiển, 150 mã mà thôi. Ừm, là siêu tốc, quên đi, vẫn là nhanh hơn chút nữa, thoát khỏi bọn họ đi. Liền, ở phía sau, phát hiện Ezit xe siêu tốc sau đó phấn khởi tiến lên cảnh sát giao thông trước mắt. Xe ở chạy trên đường, sắc ngoài như là trạng thái lòng bình thường địa hòa tan, biến hình, phóng bốn phía quyết tán ra, hình thành con trường, trái phải cánh, mà phía sau, nhưng là hai cái phun ra khẩu, trong nháy mắt phun trào ra ngọn lửa màu đu lăm, tốc độ tăng vọt, bay lên trời. Cảnh sát giao thông A E số 86, A E số 86, đuổi theo đối phương sao? Lặp lại, đuổi theo đối phương sao? Máy bộ đàm bên trong, đồng sự âm thanh truyền đến. Cảnh sát giao thông cầm lấy máy bộ đàm, ta theo mất rồi. Làm sao có khả năng? Ngươi nhưng là núi hạ dù nạ xe thần suất vũ, xe cũng là cao cấp nhất bố trí, có cái xe gì có thể nhanh như vậy liền đem ngươi bỏ rơi? Phía trước có điều là một cái đường thẳng đại đạo mà thôi. Đồng sự không thể tin được mà dò hỏi. Đại gia ngươi, ta làm mờ nhanh, thế nhưng hắn là phi a. Cảnh sát giao thông chửi lầm lên. Chuyện này Cũng là loại người khoa học kỹ thuật. Diana nhìn phía dưới càng ngày càng xa mặt đất, khóe miệng cô giật. Ta mặc dù là không thế nào ra ngoài, thế nhưng ngươi cũng không thể đem ta làm kẻ ngu si giao độc à? Người ngoài hành tinh cũng là người mà. Ezit cười ha ha. DS, thật giống tìm về điểm cảm dắt chương 278, một cái có thể lâu dài tồn tại tại tọa độ, thêm chương, còn lại chương 278, một cái có thể lâu dài tồn tại tại tọa độ, thêm chương, còn lại một mảnh hoàng vũ trụ động trên. Một nam một nữ đối lập mà đứng, trung gian cách khoảng 10m. Ngươi xác định không đổi một bộ quần áo Đi án ạ tay trái thần lực tâm trắng, tay phải hỏa thần chi kiếm, bên hông là số ốc chủ, cổ tay trên bờ dạ sẽ lại vọt vị tỏ gì, đầu đội râu ổ tạ dạ, lộ kiếm trên quần, nguyên bộ võ trang đầy đủ. Không cần, ta không có đặc biệt chiến đấu ăn mặc, hoặc là nói đây chính là ta chiến đấu ăn mặc. Đối diện nàng Ezic nói rằng, Ezic vẫn như cũng là mặc đồ tây, nói đến này thân đô phục vẫn là ở thích khách thế giới hồ kèn có núi nện tố lượng thân làm riêng, các loại cấp xương nơi làm ra ám cải lấy thuận tiện mức độ lớn vận động hoặc chiến đấu, hơn nữa còn là chống đạn bại. Zôn lập lại gọi đưa ta mạng chó bên trong bảy bại hạ gạ Zôn vật ở bên trong xuyên chính là loại này y vật, Ezit cái này còn bị hắn thêm vào thành thiết thuật, phòng hộ thuật các loại phép thuật, được cho là một cái phép thuật đặc vụ. Thế nào cũng phải phải có vũ khí chứ. Đi Ánạ cơ cơ kiếm trong tay của chính mình tuấn, như ngươi vậy, ta cảm giác ta thật giống chiếm thiên nghi. Được rồi, nếu ngươi kiên trì lời nói. Ezit lấy ra ở hệ thống bên trong không gian ngăn bụi đã lâu hắc đen thành kiếm, cùng với dị thứ nguyên nhiều chức năng cờ lê, đem biến hóa thành một mặt tấm khiên răng rắc, như vậy có thể sao? Đến đây đi. Đi Ánạ hơi không ngửi, thân thể căng thẳng. Đột đế chờ đợi. Nữ sĩ đầu tiên, Ezith làm ra xin mời tư thế. Đúng. Di Anạ hét lớn một tiếng, dưới chân mặt đất ám sầu, như như mũi tên rồi cùng hướng về Ezith xông thẳng lại, vùng kiếm hạ xuống. Thanh âm chói tai vang lên. Hắc đen thánh kiếm tinh chuẩn địa cùng hỏa thần chi kiếm đối với chém vào đồng thời, Di Anạ trong nháy mắt bất động ở không trung, như là trôi nổi lên bình thường. Ezith liếc mắt về đen thành kiếm. Rất tốt, không có tổn thương, này chất liệu quả thực ghê tàng. Không sai, ta còn sợ ngươi không tiến nổi. Di Anạ lui về hai bước, tiếp đó, năm phần mười sức mạnh. Đến đây đi. Ezic cũng cảm nhận được một điểm áp lực, cùng lâu không gặp dư vấn. Nói không chắc, ngày hôm nay rốt cuộc gặp gỡ một cái, có thể làm cho chính mình ở đơn thuần sử dụng tố chất thân thể chiến đấu phương diện trên, đem hết toàn lực. Lưỡi dao sắc tụ hợp, thẩm kiên tấn công, quyền cước va chạm với nhau. Hai người vừa bắt đầu đều thu gắng sức đạo, lo lắng không cẩn thận thương tổn được đối phương. Phát hiện đối phương nhưng có thừa lực sau khi, liền bắt đầu một chút gia tăng cường độ. 5/10, 6/10, 7/10, thậm chí sau khi 10 phần. Hoảng sợ sức mạnh va chạm nhau, dư âm liền đem bốn phía cắt đá thổ địa cho phiên một lần lại một lần. Người xác định, người là pháp sư. Lại một lần va chạm sau khi, đi án ạ không có vội vã tiến lên, cái miệng nhỏ thở dốc, có chút không dám tin tưởng nói nói, "Nhà ngươi pháp sư, có thể có khí lực lớn như vậy." Pháp sư làm sao? Mạnh mẽ nhất pháp sư thường thường chọn dùng đều là tối thuần khiết phương thức chiến đấu, ta đã thấy hai cái mạnh mẽ pháp sư, một cái là điểm, cái chiếu sáng thuật liền cầm kiếm đi đến chém người, mà một cái khác ngoại trừ dùng phép thuật mở mở cửa ở ngoài, trên căn bản dùng đều là kết cước. Ezid một bên cho mình lên mấy cái đại lực thuật kéo dài thuật cùng với tăng tốc thuật chờ tăng thêm phép thuật, vừa nói, đánh công lại Chuẩn xác tới nói, là nếu như chỉ bằng vào tố chất thân thể chiến đấu lời nói, hắn cũng lại. Ezic cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng mà sự thực chính là như vậy. Đừng xem đỉ ạ nạ tay nhỏ chân nhỏ, trong đó ẩn chứa sức mạnh quả thực là kinh người đến cực điểm. Không thể nào có thể cùng đại siêu đánh nhau tổn tại, trong phim hành quả nhân là nhược hóa quá nhiều rồi. Nếu như không lên các loại tăng thêm phép thuật, Ezic vẫn đúng là không chống đỡ được. Hóa ra là như vậy, đi ạ nạ gật gù, lại đến chứ? Đến. Ezic hào khí bùng phát, lại cho mình lên đại lực toàn mới. Nam nhân làm sao có thể nói mình cũng được. Một lượt mới chiến đấu lại lần nữa chửi hay. Hô, hô. Ha ha. Đây là ta từng ấy năm tới này, đánh cho vui sướng nhất một lần. Đi Án hạ không để ý hình tượng điệp trực tiếp ngồi dưới đất, cả người đổ mồ hôi tràn trề, thở hổn hển cười nói. Ha ha, ta cũng như thế. Ezith cũng ngồi xuống, vớ bỏ âu phục, nhẫn nhịn chống vắng cảm giác nói rằng, hồi lâu chưa từng từng có Khương Lam, để Ezith trải nghiệm đến lâu không gặp trận yếu là gì cảm giác. Ezith cũng không biết cho mình chồng chất bao nhiêu tầng đại lực thuật hoặc là những pháp thuật khác, cho tới chính mình hồi năng lượng cũng không kịp trung hòa tổn mạn ạ. Thế nhưng kết quả cuối cùng là khả quan. Thắng. Ezic biết Điạ Na còn có một chút trí mạng thủ đoạn không có sử dụng, nhưng đơn tự hướng này tới nói, khẳng định là chính Ezic không có sử dụng năng lực càng nhiều, tỉ như tâm linh cảm ứng năng lực, lượng điện tử, thậm chí bá thiên kiếm ma giáp máy. Thật sự nếu không chọn thủ đoạn lên lời nói, Ezic khẳng định là chắc chắn thắng, thế nhưng như vậy liền vô vị, cũng không đạt tới Ezic mục đích. Như vậy một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, luật bàn mới là Ezic muốn. Ngươi còn có khí lực sao? Điạ Na đột nhiên hỏi. Ừm. Vậy phải xem ngươi muốn làm cái gì. Ezic tâm thần khẽ nhúc nhích, nếu như không có, Di Anna liếm môi một cái, nhảy xuống bên hung lạ so óc chủ, bò người lên, đi đến Ezic trước mặt, sau đó bắt đầu dùng la so óc chủ đem Ezic bó lên. Ezic, không nghĩ đến ngươi lại thật cái này, thực sự là, có thể hay không nhẹ chút. Afi, ta không phải là người như vậy. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ezic không có phản kháng, cũng không có chống cự, mà là nói với Di Anna. Rất rõ ràng, thế nhưng rất xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy, mới có thể tin tưởng ngươi, nếu như ngươi nói đều là thật sự, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Di Anã lộ ra ánh mắt mỉm cười, đem dây thưởng bỏ tốt. "Vậy cũng tốt." Ezit bất đắc dĩ nói, "Bồi thường là cái gì? Vậy phải xem kết quả là cái gì?" Di Anã méo mó đầu, "Nếu như ngươi không có gạt ta, vậy ta liền nợ ngươi một cái tình câu." "Tình câu gì cũng có thể sao?" "Không trái với ta nguyên tắc tình huống, đúng thế. Cùng ta hẹn hò đây. Ta nghĩ có thể." "Vậy còn chờ gì?" Ezit ra hiệu, "Ngươi từ đầu tới đây, trước ngươi nói nguy cơ là có thật không? Ngươi mục đích là cái gì?" Trước hai vấn đề, Ezit trả lời cùng trước nói giống như đúc chỉ có cái thứ ba là không giống nhau, có thêm một điểm đột bật, một ít, hàng lậu. Tìm ngươi liên thủ. A. Ezis sau khi nói xong, lảoo óc chủ tỏa sáng, căng lại một điểm. Ngươi còn có mục đích khác không có nói ra. Đi Ánạ bốn là thoáng thả lỏng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thân thể căng thẳng, nắm chặt hỏa thần chi kiếm kiếm, siết chặt lảoo óc chủ. Được rồi, được rồi, Ezis giơ tay lên làm đầu hàng hình, ngươi không phải cảm thấy cho ta đến quá sớm một chút sao? Vì thực ta cho tới nay đều muốn tìm tới giống như ta ngươi, ta thấy mặt mũi ngươi, liền thích ngươi, vì lẽ đó tìm tới ngươi muốn cùng ngươi hẳn sẽ. Nay một hồi, Lạp Sồ Hốc chủ không có tỏa sáng, cũng không có căng lại. Ezic trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạp Sồ Hốc chủ tác dụng phương thức chính là tra xét đại não, mà Ezic tâm linh cảm ứng năng lực hiển nhiên muốn so với Lạp Sồ Hốc chủ càng thêm lợi hại một ít, tự mình tôi miên tình huống, thành công đem Lạp Sồ Hốc chủ che đậy quá khứ. Nay một làn sóng, Ezic thừa nhận có đánh cược thành phần, thế nhưng hắn thắng cược. Vì lẽ đó, thu mạch tự nhiên cũng rất lớn, nếu như là cái cái gì yêu đương hướng dẫn trò chơi, có thể nhìn thấy nhân vật bằng điều kiện lời nói, tuyệt đối có thể nhìn thấy dị ạ nã độ thiện cảm chính đang trà sát dâng lên. Nói thật, Di Anạ sắc mặt đứng đỏ, thở phào nhẹ nhõm, tay chân lênh lế mà đem Lạp Sô ốc chủ cởi xuống đến. Chờ đã, Ezic tay mắt lênh lế, thừa dịp Di Anạ nhất thời chưa sẵn sàng thả lỏng thời khắc, tự đi Anạ trong tay bật quá Lạp Sô ốc chủ, quất lên đỉa Anạ trên người, đem chi kéo vào trong ngực. "Ngươi?" Di Anạ nhìn Ezic, muốn làm cái gì? "Ngươi hỏi ta, công bằng ngang nhau, vì lẽ đó ta cũng muốn hỏi ngươi." Ezic áp sát tới, cho đến hô hấp có thể nghe khoảng cách, lẫn nhau đối diện, "Ngươi hỏi ta ba cái vấn đề, vì lẽ đó ta cũng phải hỏi ngươi ba cái." "Có thể Di Án Na đồng ý vấn đề thứ nhất, ngươi sẽ cùng ta hẹn hò sao? Ta chuyện đã từng đáp ứng liền sẽ làm được. Nếu như trước không có đã đáp ứng đây, đây là vấn đề thứ hai sao? Di Án Na không có trả lời ngay. Nàng không có tâm linh cảm ứng năng lực, vì lẽ đó, trả lời vấn đề này, nàng cần dò hỏi chính mình bản ngâm, được sâu trong nội tâm mình chân thực đáp. Lần đầu gà vỡ, sau giờ ngọ ấm áp dưới ánh mắt, nam tử chết quay về ánh mặt trời, tối giật khuôn mặt một nửa bị ánh mặt trời chiếu, chói lọi thánh khiết, nửa kia với trong bóng tối, ngược lại là có một loại ta mị, ngửa đầu nhìn, ký chấn tượng trong ánh mắt, như là đang cảm khái lịch sử lưu chuyện, người đến lại đi, một mình tự tổn. Sau đó, là quán cà phê tấm kia bàn đối diện, theo khuôn phép cũng đến như là một cái quý tộc công tử, ở sau khi không có cho đủ tiền lúc, trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng không có chút nào tức giận. Lại sau khi, là trong chiến đấu, cái kia phảng phất vô cùng tận giống như sức mạnh cùng tốc độ, nho nhã lễ độ âu phục bên dưới, bao khởi chính là một bộ chiến đấu thân thể, cùng nhiệt buông thả cùng yên tĩnh nhã trí xung đột, tạo thành một loại khác loại mỹ. Đây là một cái, thực lực, dung mạo cùng với tồi tọ, đều có thể cùng mình xứng đôi người lựa chọn tốt nhất sẽ đi ả nạ cười gật trả lời. Như vậy, Ezic liếm môi một cái. Đi ả nạ đang hỏi ý chính mình bạn tâm thời điểm, Ezic cũng đang hỏi ý chính mình bạn tâm. Loại này cảm giác đến có chút không hiểu ra sao, đột ngột đến Ezic chính mình cũng không dám tín tượng, thế nhưng nó chính là như thế đến rồi. Trước lúc này, Ezic chỉ là ôm một loại muốn có được mỹ nữ tâm thái. Thế nhưng, ở cái tiệc trong viện bảo tàng, đột nhiên cảm nhận được thời gian trong lòng sụt giảm, lịch sử lắng động sau khi, lại nhìn thấy Diana. Một loại không thể giải thích được phù hợp cảm sông lên đầu. LS gọi là không cách nào phủ nhận, giữa nam nữ khẳng định là bắt nguồn từ dục vọng, thế nhưng lần này không giống nhau lắm, nhiều hơn một chút mục đích khác, muốn ở sau đó thời gian bên trong tìm tới một cái có thể lâu dài lẫn nhau cánh gắn, mà không cần lo lắng đối phương biến mất tọa độ. Lần thứ nhất, Eris không nhẹ nhõm như vậy, mang theo một tia chỉnh trọng hôn xuống, gắn bó đụng vào nhau, lẫn nhau ra hỏa, hồi lâu tại trí, cảm giác thế nào? Một vấn đề cuối cùng. Cái cuối cùng. Lần này, không do dự, cũng không cần do dự. GS à, không biết có phải là ấm đầu, ngày một chương cảm giác mình biết cũng không tệ lắm dáng mẹ đây. Xin đừng lên phun hức hức, tháng tư hoạt động Âu Hoàng cùng Vô Nghĩa tỷ mị giải thích cùng mấy lời tháng tư hoạt động Âu Hoàng cùng Vô Nghĩa tỷ mị giải thích cùng mấy lời tháng này hoạt động giải thích, có Âu Hoàng thì có Vô Nghĩa, có người mà hắc thì có mặt người bạch, là thời điểm phát hiện đại gia vận khí đến cùng làm sao. Hoạt động tham dự phương thức, lần này hoạt động chỉ cần đi đến khu bình luận sách chí đỉnh tinh hoa thiếp Âu Hoàng cùng Vô Nghĩa phía dưới hồi phục con số, một người một cái, dư thừa vô hiệu, liền có thể tham dự hoạt động. Hoạt động thời gian cùng khen thưởng giải thích, hoạt động thời gian là ngày 1 ngày 5 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Đến lúc đó gặp lấy số ngẫu nhiên tự phần mềm lấy ra con số, gặp ghi màn hình sau đó tải lên đến chứng mẫu trướng, phẩm là bị rút chúng, đều có thể thu được 500 điểm đệ. Thu hoạch tưởng nhân số cao nhất có thể đạt tới 60 người, tổng cộng 3 bạn điểm đệ. Hoan nên mọi người nhảy nhót tham dự viết đến mặt sau cảm giác có chút mê man, không biết tại sao sẽ không tìm được trước loại kia cảm giác, mãi đến tận mấy vị thư hữu bình luận để ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, ở đây cảm tạ khoảng cách thư hữu bình luận, ta lúc này mới phát tin ta là gần nhất mấy cái thế giới biết thời điểm giải thích quá nhiều rồi không có làm sao quay chúng quanh nội dung vở kịch cùng tỷ mị đến biết, vì lẽ đó có vẻ liền thực sự là quá nước, cũng không có ý gì, sau đó truy. Đĩnh bất đi. Cầu đặt mùa a. Sau đó ta sẽ từng bước cải chính vấn đề này. Từ từ đi đi, thật giống là có chút cảm giác haha, ha. gần nhất chương tiết bình luận lại nhiều lên, hy vọng mọi người cảm thấy đến không đúng chỗ nào liền để ý kiến, nếu như đúng trọng tâm lời nói ta cũng sẽ hấp thụ giáo huấn sau đó chậm rãi cải chính bục. DS, ở mã ở ma luôn cùng. Sửa đi, chương 279, ta chuyển phát nhanh đến chương 279, ta chuyển phát nhanh đến thập giọng thở dốc tăng lên trên nhiệt độ, tăng gọt tâm tình, nóng dữ, lại lôi kéo người ta say mê. Ngươi nhất định phải ở đây. Đó cũng là. Ezit ngượng ngùng nở đủ cười, cùng đi A Na đứng lên đến, nhìn xung quanh một chút, khóe mắt hơi có giận, vừa bọn xem đánh chó quá tật hứng. Nguyên bản đâu đâu cũng có mỏ vàng cắt đá ngẫu dã, lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái dáng dức khác, ẩn dấu với các đá bên dưới xám đen bùn đất phủ ở mặt đất biểu, xung quanh đều là loang loáng lổ lỗ cái hố, còn có một loại quỷ dị bóng loáng, sóng xung kích lại như là búa nặng đánh xe lu bình thường đem bùn đất lật lên đến lại động chặt. Cũng còn tốt là ở đây. Đi A Na vui mừng đạo: Nếu như đổi làm trong thành phố, vẫn có chỗ tốt, chỉ ít sau đó bạo lực gia đình rất khó phát sinh, bởi vì địa điểm là cái rất trọng yếu nhân tố. Ha, ngươi nghĩ tới quá xa, chúng ta hiện tại chỉ là hẹn hò con hệ. Xin lỗi, thực sự là quá chờ mong. Thực sự là, đi á nạ đầu lưỡi bấn giận, nhưng không tự giắt thoát ra một nụ cười, nữ nhân nào đều sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà tức giận, trừ phi hai bên hoàn toàn không có quan hệ hoặc là quan hệ rất kém cỏi. Hiển nhiên khắp mọi mặt cũng làm cho đi á nạ rất hài lòng e zít không thuộc về trong này. Đi thôi, nên rời đi mới vừa chiến đấu động tĩnh đưa tới một chút người. Ezit ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra được xa xa truyền đến động tĩnh, thả ra cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông lên máy bay, trực tiếp mở ra thật tận hình hình thức, cũng chính là phương tiện giao thông nghi thái công năng, nhanh chóng rời đi. Quá một hồi lâu, mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng lúc này mới đến nơi này, thả cấp dưới một đám lính võ trang đầy đủ. Tô Hát Miột. Sơ nhìn trước mắt tình huống, nuốt ngụm nước bọt. Báo cáo tình huống. Sơ sơ thông qua máy bộ đàm dò hỏi, một canh giờ trước, nơi đó truyền đến liên tục không ngừng mà tiếng vang ầm ầm, đến cùng phát sinh cái gì? Nơi này như là bị đạn pháo cày quá một lần như thế, thế nhưng tình huống cụ thể, ta không nói ra được, Sơ ngồi xổm xuống, móc ra chủy thủ bên hông, thứ hướng về bóng loáng đến thậm chí phóng xạ ra ánh sáng lộc lẫy mặt đất đâm tới, nhưng chỉ là nghe được một tiếng vang dọn, chủy thủ bị văng ra, mặt đất liền một cái hố nhỏ đều chưa từng xuất hiện, ta cho rằng cần càng thêm chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý chuyện này, Sơ, khả năng này là một loại nào đó tiểu mới vũ khí, xin mời dò hỏi những ngành khác có phải là đang làm gì bí mật nghiên cứu. Còn có, có thể sẽ có phóng xạ, xin mời làm tốt phòng hộ phương pháp. Ezic cùng Đi A Na còn không biết bọn họ chiến đấu dư âm lưu lại kết quả bị nước Mỹ quân đội định vì tiểu mới vũ khí tạo thành phá hoại, chỉ là trở lại Đi A Na trụ sở bên trong, thay thiên tắm rửa sạch sẽ. Chủ yếu là còn chưa tới cùng nhau tắm trình độ, Ezic quyết định trước tiên tích góp, chờ sau này trả lại hết trở về. T. Nghĩ tới đây, Ezic bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Dựa theo Đi A Na thể lực đến xem, thật giống còn mạnh hơn chính mình a. Cái kia chẳng phải là, muốn xong, có phải là nên chuẩn bị một điểm giao hẹn câu kỳ cái gì? Ezic lâm vào trầm tư. Đang lúc này, bên cạnh Mở ra trong TV, vốn là là dùng để đảm nhiệm bối cảnh đem tin tức hấp dẫn Egypt sự chú ý ở mới vừa phỉ dị rở quân công mới nhất niên, Yếu Phát Minh già phỉ dị rở mã táo số 1 bay thử nhiệm vụ bên trong, bởi vì thao tác không làm, phi công Martin Jordan bất hạnh bỏ mình. Cái điểm thời gian này, Egypt trầm ngâm. Martin Jordan như tử, Hàn Jordan cũng chính là tương lai Gordin Lạng Tơ, tận mắt nhìn ra mình máy bay rủi do sau khi, hắn cũng đã trở thành một tên phi công, cuối cùng còn bị đèn xanh tuyển chọn trở thành Gordin Lạng Tơ, dựa theo thời gian đến suy tính lời nói, thật giống cùng sụp màn hắn một nhà thân thích đến trái đất trinh lệch thời gian không nhiều. Sự kiện lớn đều là tập trung đến đồng thời phát sinh sao? Lại cạnh, cửa phòng tắm mở ra, chùm khăn tắm đi ạ nạ xuất hiện, e chỉ ánh mắt ngay lập tức sẽ xoay chuyển qua thứ. Bất kể hắn là cái gì sự kiện lớn, ngược lại là mười mấy 20 năm sau sự tỉnh, mỹ nhân tắm rửa ở trước, còn muốn cái khác, cái kia vừa là xin lỗi mỹ nhân, càng là có lỗi với chính mình a. Bụi hơi sương mù quanh quần bạch ngọc mỡ đông giống như lẳng ra, nổi lên một vẻ mê hoặc hường hào, thon dài hai chân ở khăn tắm che lớp bên dưới như ẩn như hiện, từng tia từng tia rung động đều có vẻ như vậy làm người kinh tâm động phách, cười dịu dàng, đôi mắt đẹp phấn hề. Đến ngươi Ta có chút hối hận không đồng thời, lần sau có thể. Ngươi có một ngày tắm hai cái lần ham muốn sao? Nay muốn xem buổi tối vận động tình huống làm sao quyết định. Đi ạ, nạ khẽ cắn môi. Gầy go. Là hữu trái tim tu nhận toàn thân tĩnh mạch huyết thông qua hữu tâm thất tự động mạch phổi truyền ra, lúc này động mạch phổi trung lưu chính là tĩnh mạch huyết thông qua phổi bên trong khí thể trao đổi biến thành hàm dưỡng phong phú động mạch huyết do tĩnh mạch phổi đưa đến tạ tâm phòng thông qua nữa cả tâm thất động mạch chủ truyền hướng về toàn thân cảm giác. Không nói, quần động. Ezip nhanh chóng lách vào phòng 8. Thật là số nữ nhân, chính mình lại đều bị vấn đến. Nhất định phải đem cái này nữ nhân xấu vướng vào coi chừng, không thể để cho nàng gieo vào những người khác, hy sinh bản thân bảo vệ đại gia, thân là một cái chính nghĩa nhân sĩ, tội ác khát tinh, ta thật đúng là hết chức trách cúc cùng tận tụy tới chết mới thôi à." Ezit trong lòng cảm khái, tay chân lênh lế đi tắm xong, lau khô thân thể, phụ thêm khăn tắm liền đi ra cửa. Đi a án na ánh mắt cũng không bị khống chế điệu nhẹ nhàng lại đây. Hai con côn dài mạnh mẽ hai chân đạp ở phòng tắm bệt nước từng bước một đi về phía trước, rơi vào con ngươi chính là một đôi hắc như hồ sâu hai con mắt, tùy ý đưa tay ra điều khiển tóc rối, thoáng chốc hạt nước tung tóe, bên mép vung lên vẻ mỉm cười. Lúc này là đến Viên Đi Địa Na thưởng thức Ezit. "Ăn chút gì sao?" Ezit lâu tóc, một lời hai ý nghĩa. Nghe nói hoa quốc mỹ thực là trên thế giới chủng loại nhiều nhất. Đi Án Na không biết nghe không nghe ra đến, hỏi: "Đương nhiên, ăn nhiều hàng quốc há lại là chỉ là hư danh." Ezit gật gật đầu, "Bảo đảm luôn có người thích ăn. Cái kia, nếu không chúng ta đi hoa quốc du lịch, sau đó thuận tiện khắp nơi ăn." Đi Án Na biểu thị chính mình nhà nhỏ lâu như vậy là thời điểm ra ngoài xem xem thế giới, cũng không phải là không thể, thế nhưng khả năng phải đợi một quãng thời gian, Ezit nói rằng Ta còn có một cái truyền phát nhanh phải đợi chờ tiếp thu. Đúng, một cái nhất định phải do ta bản thân ký nhận truyền phát nhanh. Đại khái lúc nào đến? Thật vấn đề, bởi vì ta cũng không biết. Ezic bất đắc dĩ nói, nếu không chúng ta đi nước Mỹ dù đi, vừa vặn ta ở nơi nào bên trong còn kiêm chức một phần huấn luyện biên thể hình công tác, hơn nơi truyền phát nhanh đưa đến địa điểm cũng ở đó, hẳn là không lâu sau đó liền sẽ đến. Nên Diana hơi nghi hoặc một chút. Khi ngươi nhìn thấy, ngươi liền rõ ràng. Ezic lại lần nữa bán cái cái nút, sau đó nói sang chuyện khác, cho tới hoa quốc mỹ thực. Tuy rằng hiện tại chúng ta không thể đi, thế nhưng ta có thể làm cho ngươi. Ngươi còn có cái gì sẽ không sao? Có, thì như ta sẽ không sinh hại tử. Cái này ta sẽ. Nói thêm gì nữa, ta sợ ngươi ngày hôm nay liền không được ăn cơm. Ezit hung tợn uy hiếp. Bốn món ăn liền không cần chuyên môn đi mua, Ezit hệ thống không gian bên trong liền mang theo các ít, thân là ăn nhiều hàng quốc xuất thân xuyên việt giả, một cái có thể bên người mang theo hoàn mỹ bảo tồn bên trong không gian nếu như không tồn một ít nguyên liệu nấu ăn thực sự là không còn gì để nói. Đêm đó, hai người ăn hai món ăn, hai món ăn đều rất hài lòng. Đệ nhất món năm nói tỉ mỉ có nước hiểm nghi ngờ, mà món thứ hai bởi vì dính đến vài trăm tỷ hạ ngục, số lượng từ độ dài quá nhiều, đạt đến mấy ngàn vạn tự trở lên, bì lẽ đó đồng dạng không tỉ mỉ miêu tả. Tuyệt đối không phải sợ con nào đó danh hiệu 404 thần thú cái gì. Ngươi xác định, ngươi muốn tiếp thu truyền pháp nhanh gặp đưa đến nơi này. Nhìn trước mắt một đám lớn nhìn không tới đầu đồng nô, Diana không biết nên nói cái gì cho phải. Nhà ai truyền pháp nhanh gặp đưa đến nơi này đến? Đúng, rất xác định, Ezith thu hồi xe, nơi này còn có một nhà người ta quen biết, bọn họ là ta đã thấy người hiền lành nhất thứ hai, đi. Giản dẫn người đi xem xem. Hai người đi đến chỗ Nạc Thản kèn cùng Mạc Thả căn nhà, Dỗ Nạc Thản cùng Mạc Thả nhìn thấy lại lần nữa bãi phòng Ezit cùng với lần đầu đến nhà Diana, Miên Cương vui cười, nhiệt tình chiều đãi bọn họ. Phát sinh cái gì? Quan sát được hai người biểu hiện không đúng lắm Ezit hướng về Diana liếc mắt ra hiệu sau khi, đem Dỗ Nạc Thản hô lên đi, lặng lẽ dò hỏi, thiếu tiền? Vẫn là cái khác? Không, không phải, Dỗ Nạc Thản lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cùng Mạc Thả đã kết hôn rất nhiều năm, thế nhưng là vẫn luôn không có một đứa bé, ngày hôm qua ta cùng mặt thạ đi bệnh viện làm kiểm tra báo cáo đi ra, mặt thạ không có cách nào sinh con. Như vậy a? Ezit bừng tỉnh, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao Dỗ Nạt Thản cùng mặt thạ vẫn luôn không có con của chính mình mà là lao thẳng đến cớ là kẻ nuôi nấng lớn lên, coi là mỹ sinh. Đây chính là cái gọi là thượng đế đóng lại một cánh cửa, rồi lại cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Không cần lo lắng, vấn đề luôn có biện pháp giải quyết. Ezit vô vô dỗ Nạt Thản bái. Cảm tạ. Dỗ Nạt Thản còn tưởng rằng Ezit là đơn thuần đang an ủi mình. Ezit liền không tốt nói nhiều cái gì. Ezith là có thể chữa trị xong Mạt Hạ, thế nhưng hắn cũng không có mình dũng cờ lạ kệ dự định. Vừa mới bắt đầu cùng đi A Na nói chuyện yêu đương đây, mang cái trẻ con bảo bảo xem như là thập xảy ra chuyện gì. Vấn đề mấu chốt nhất là, Ezith rất khó bảo toàn chứng, nếu như chính mình đến dũng cờ lạ kệ lời nói, gặp nguy thành hình dáng gì. Ezith giá trị quan cùng độ nạt thản cùng với Mạt Hạ bọn họ có thể không giống nhau, có thủ báo thủ có ân báo ân hoàn toàn không mang theo hàng hộ, nhưng nếu như lấy đại siêu sức chiến đấu, bạn nhất giá trị quan xuất hiện điểm vấn đề cái gì. Vậy coi như khó đổi lên. Vì lẽ đó, còn không bằng duy trì ngân trạng. Để cản vợ chồng đến giáo dục, vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Kéo ta tới phía trên này làm cái gì? Đi Ánạ tựa hồ là hiểu lầm Ezic, nhỏ giọng tầm thì, nơi này không hay lắm chứ. Ta xem nhà này không quá rắn chắc. Nghĩ gì thế? Ezic tức nợ đồ cười, chỉ về bầu trời, "Xem cái gì?" Đi Ánạ hướng thiên không nhìn lại. Bầu trời đầy sao, muôn sao lưu chuyện, vẫn sáng biến nào? Rụt rỡ vô cùng. Rời xa thành thị đen quốc, mới có thể nhìn thấy tình cảnh này, Ezic cũng ngước nhìn tinh không, hắn thậm chí có khá nhiều lần đặt mình trong biển sao, vậy mà mặc dù như thế, Mỗi một lần ngước đầu nhìn lên, đều có thể bị vũ trụ này mênh mông mịt cảnh chấn động, đều sẽ từ đáy lòng sản sinh một loại nhỏ bé cảm giác, có điều, ta muốn nói không phải cái này. Đó là cái gì? Ta truyền phát nhanh, Ezic chỉ chỉ bên mông biển sao, là ở chỗ đó. Diana, ha, ý của ngươi là, ngươi có một người đến từ ngoại tinh truyền phát nhanh. Diana nhíu mày, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Ezic trước nói không biết truyền phát nhanh lúc nào sẽ đến nguyên nhân. Ta tiên đoán được, cái kia truyền phát nhanh bên trong, sẽ là sau khi các loại ngoại tinh xâm lấn bên trong, trái đất thủ thắng một trong ngôi chốt. Ezic gật đầu. Tương lai liền nhất định sẽ xuất hiện sao?" Diana hỏi. "Không, ta thấy tương lai là vô số điều còn được khác, mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái nhân vật, bất luận to nhỏ, bất luận năm nhẹ, đều có khả năng gặp dẫn đến tương lai thay đổi, thậm chí có khả năng chỉ là một con hồ điệp vũ cánh tần suất chậm một chút, liền sẽ dẫn đến trái đất hủy diệt. Ta có khả năng làm, chỉ là tại đây trong đó tìm tới một cái lý tưởng nhất con đường, đồng thời tìm tới bên trong then chốt nhân tố, có thể chỉnh độ lớn nhất trên ảnh hưởng tương lai xu thế người. Ngươi, ta, còn có. Đôi kia người bình thường." Diana đăm chiêu. "Đúng." Còn có cái kia sắp đến chuyện phát nhanh, Ezith nhìn bầu trời, khẽ cau mày, "Đó là sao băng?" Di Án Na nhìn bầu trời kia bên trong, lôi ra một sợi nhỏ đôi điểm sáng, bật tốt lên. "Ta nghĩ, không phải?" Ezith khỏe mắt co giật một hồi, hắn có một loại không thể giải thích được linh cảm, ngươi nhìn thấy càng lúc càng lớn sao băng sao? Trên bầu trời, cái kia một viên nhanh chóng bất động, lưu lại một đạo trường điều ánh lửa sao băng chính đang từ từ phổng to. "Thiên thạch." Di Án Na đứng dậy, lấy ra Hỏa Thần chi kiếm cùng thần lực tâm chắn liền làm chuẩn bị cẩn thận phải cho cái kia thiên thạch đến một hồi. "Vân vân." Ezith đội vãn ngăn cản Diana. "Này một kiếm xuống đem này thiên thạch cho bổ, cái kia tương lai đại siêu phòng trường liền muốn anh chết máy bay bên trong." Ezith cũng không nghĩ đến như thế sao, mới vừa nói xong, vẫn là trẻ con đại siêu liền thật sự đến rồi. "Làm sao?" "Đó là chuyện phát nhanh, chuyển phát nhanh." Ezith đội vãn giải thích. "A." Diana ngượng ngùng thu hồi kiếm vẫn, "Làm sao không nói sớm? Này không phải vừa muốn nói sao?" "Không nói, ta trước tiên đem nó tiếp được lại nói." Ezith nói, lực điện từ khống chế, thân thể lăng không trôi nổi lên, sau đó mạnh mẽ mà phụt tạp từ trường hướng về cái kia chính đang cấp tốc hạ xuống, không ngừng tới gần máy bay bao phủ mà đi. Lợi dụng tầm tầm từ trường thành tựu bước đệm phương pháp, máy bay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm tốc độ, đi đến exit trước mặt một khắc đó, cũng vừa hay trở nên bất động. Tiếng xé gió đã kinh động trong phòng vẫn như cũng không cách nào ngủ rồ nạt thản cùng mặt Thả hai người, hai người mặc quần áo tử tế đi ra, vừa bọn nhìn thấy exit mị trộn trước cái kia góc trường rở 3, 4m cao máy bay từ không trung chậm rãi lững lờ hạ xuống một màn. Các ngươi nhìn thấy Ezit khống chế máy bay vững vàng rơi xuống đất, nhìn bề phía đã trấn kinh đến nói không ra lời kẻn vợ chồng hai người, cười cợt, nói rằng, chính như các ngươi nhìn thấy, ta chuyển phát nhanh đến. DS, liên quan với hoạt động giải trí, vốn là ta cho rằng các độc giả gặp an ý dựa theo trình tự nói con số, kết quả, ha ha ha, rất tốt, mọi người đều là yêu thích đánh bỡ thưởng quy tồn tại, dầu có sức sáng tạo, rất tốt. A, rất tốt. Vì lẽ đó, liền hơi hơi cải một hồi, dựa theo lên tiếng tầm trệ đến nhận đường đi, một người xuất hiện lần thứ nhất vị trí tầm trệ số lượng tự, có lặp lại liên xóa. Đến thời điểm ta sẽ liệt ra cái bảng đến lại nhận thường, đại gia không cần lo lắng. Tiếp tục gọi chữ ảnh chương 280, cờ giặc kèn. Thêm chương, còn lại, 19, chương 280, cờ giặc kèn. Thêm chương, còn lại, 19, kèn vợ chồng hai người vẫn như cũ nói không ra lời. Mới vừa tình cảnh đó thực sự là để thành thật bản phận thiên tính hai người không thể nào tưởng tượng được. Thả lòng, chúng ta chỉ là cùng người bình thường có một chút điểm không giống nhau. Từ trên nóc nhà ung dung nhảy xuống đi à nạ an ui kèn vợ chồng nói. Đang lúc này. Cái tia chạm đến mặt đất máy bay như là phát hiện được rốt cục rơi xuống đất, thả ra khí thể lấy ổn định khí áp, sau đó tự động đem cửa sập mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trẻ con khóc nhỉ non tanh từ bên trong truyền đến, trong ngáy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Mười biết mình không thể sinh dục không bao lâu mà hạ. Nay trẻ con khóc nhỉ non tanh thật giống như là chạm đến linh hồn của nàng Bình Ngưỡng, làm cho nàng quyền Ezit đi ạ nạ trước tuyệt không phải người thường biểu hiện, Liều lĩnh địa đi lên phía trước, người chuyển phát nhanh. Là cái trẻ con, đi ạ nạ đi đến Ezit bên người, đưa lộ thai dò hỏi. Ta còn tưởng rằng là cái gì mạnh mẽ bất phàm hoặc là lợi hại minh hữu." Chuẩn sắc tới nói, hắn đúng là. Ezic lúng túng nở nụ cười cười, chỉ có điều cần phát dục thời gian có hơi lâu. "Không cần lo lắng, nếu như không ra cái gì bất ngờ lời nói, đợi được hắn phát dục tốt thời điểm, kẻ địch mới gần như vượt bạn đến đây." Đưa bé này, Mạc Thạ trực tiếp đưa tay ra, đem trẻ con ôm đi ra. "Mạc Thạ." Ronald thản nhiên đi lên trước, có chút lo lắng, muốn ngăn cản Mạc Thạ rồi lại không đành lòng, nhìn về phía Ezic, có lo lắng xúc phạm đến Ezic. Trải qua vừa nãy những chuyện này, hắn đã biết được Ezic cùng dì Án ạ không giống bình thường địa phương. Một đứa con nhít, một đứa bé a. Jonathan nhìn về phía ở mặt hạ trong lòng, vẫn như cũ thỉnh thoảng phát sinh khóc nhỉ non tanh cái kia rõ ràng là mới vừa xuất thế không bao lâu trẻ con. Như là, thượng đế dành cho bọn họ lễ bật. Tiên sinh, Jonathan ánh mắt trở nên kiên định lên, nhìn về phía Ezic, lấy giúp khí, đứa bé này, có thể hay không? Mặt hạ ước cao ánh mắt cũng nhìn về phía Ezic. Hai vợ chồng tâm khẩn hẹp nhấc lên, giống như là muốn chờ đợi Ezic tuyên án bình thường. À, ta đang muốn nói sao? Ezic không có thừa nước đục thả câu, cười ha hả nói ta cùng đi a nạ trong ngày thường đều có chuyện cần xử lý, vì lẽ đó khả năng không, cái gì không mang đứa bé này, đuổi bạn, trải qua khoảng thời gian này khảo sát, ta phát hiện các ngươi tính cách rất thuần pháp thiện lương, điều kiện cũng vừa thật thích hợp, vì lẽ đó, nếu không liền phiền giúp các ngươi tới nuôi nấng hắn chứ? Cảm tạ. Mặt Thạ kích động đều rất xuống nước mắt, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã mạnh mẽ đến không được địa vọt vào trong phòng, một lát sau mới ôm đã bị thảm lông cuốn thành một đoạn trẻ con lại lần nữa đi ra, nhỏ giọng nói rằng, đây là chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị. Ngươi xem, ta nói rồi, vấn đề luôn có biện pháp giải quyết mà. Ezith vô vô rồ nạt thả bay, đi rồi, ta biết các ngươi còn có rất nhiều vấn đề, chờ về nhà bên trong nói." Vậy cái này?" Jonathan nhìn về phía cái kia khổng lồ máy bay. Vật này nếu như đặt ở này, tuy rằng trong ngày thường nơi này căn bản không người nào tới, thế nhưng bạn nhất có người nhìn thấy lời nói. "Ta thu đi." Ezith đem thu được hệ thống trong công an, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, đi đến trẻ con trước mặt, đem trên cổ hắn cái kia có chứa một chữ mâu sắt kim loại có thể bắt, cái này ta cần giúp hắn bảo quản, đợi được hắn sau khi trưởng thành mới có thể trả lại hắn. "Đó là cái gì?" Di An hạ hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi đến cùng nhìn thấy bao nhiêu? Đây là một chiếc chìa khóa, có điều là thuộc về đứa bé này, Ezit cười cợt. Ngươi xác định để đứa bé này có thể ở người bình thường bên trong thuận lợi lớn lên sao? Hắn năng lực sẽ tự tự thức tỉnh, thế nhưng không liên quan, ta lại không phải sau khi liền vẫn làm hết tay chuẩn quỷ. Ezit nhìn vẫn như cô góc nghỉ non trẻ con, ta sẽ giáo dục hắn, thế nhưng sinh hoạt hàng ngày. Hắn tương lai thực lực, nếu như không có một đôi thiện lương chất phát cha mẹ giáo dục lời nói, ta rất lo lắng hắn đi lên con đường sai trái sau khi có thể sẽ tạo thành phá hoại, tin tưởng ta, vậy tuyệt đối không phải ngươi ta muốn nhìn thấy cục diện. Bốn người cùng vào nhà, vây quanh một chỉnh bàn ngồi xuống. Đúng rồi, ta còn phải trước tiên cho hắn chụp tấm hình. Ezit nhớ tới cái gì, lấy ra camera quay về trẻ con chính là mười mấy liền đậm. Tưởng tượng một chút, mười mấy 20 năm sau, Cửa Lạc Khệ, e, ta lực lớn vô cùng. Ezit, ta có ngươi trẻ con bức ảnh nhà Cửa Lạc Khệ, e, ta kim cương văn hóa. Ezit, ta có ngươi trẻ con bức ảnh nhà Cửa Lạc Khệ, e, ta có nhiệt thị tuyến. Ezit, ta có ngươi trẻ con bức ảnh nhà Cửa Lạc Khệ, e, thúc thúc ta sai rồi. Loại này trong tương lai có thể cho rằng tính sát thương vũ khí sử dụng vật kỷ niệm đương nhiên là càng ngày càng nhiều tốt. Ezic ở đập xong sau khi cũng không có đem máy quay phim thu rồi, mà là đem đưa cho Dỗ Nạt Thản, giáo hội hắn làm sao sử dụng, trả lại hắn một đống thẻ tấn chữ, nghiêm túc nói, đây là ta một cái nho nhỏ tình cẩu, đứa bé này cha mẹ đã vì hắn mà hy sinh, ta hy vọng ngươi có thể ở sinh hoạt hàng ngày bên trong ghi chép xuống hắn lớn lên từng tí từng tí, bất kể là gia khiếu vẫn là cái gì cái khác. Tính là lưu niệm đi. Được rồi. Dỗ Nạt Thản chỉnh trọng việc địa đồng ý tổng cảm giác ngươi thật giống như đang đánh cái gì ý đồ xấu. Đi Án à nghi ngờ nhìn Ezic, đã từng có thâm nhập tiếp xúc nàng đối với Ezic tính cách có hiểu một chút. Là cái có thể đàng hoàng chỉnh trọng nói Hưu nói vượt đồng thời còn mặt không biến sắc nhân vật. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Là chính là. Đúng rồi, ta đến cùng các ngươi nói một chút lai lịch của hắn, nếu như cảm thấy đến tất yếu cho hắn biết tình huống, các ngươi có thể lựa chọn nói cho hắn. Ezic thuần thục nói sang chuyện khác, tin tưởng các ngươi cũng đoán được, hắn là một cái người ngoài hành tinh, hơn nữa theo tuổi tác lớn lên, còn có thể nắm giữ càng ngày càng lớn mạnh, sánh bay, thậm chí vượt qua thần linh thực lực, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi có thể dựa theo chính các ngươi phương pháp đến giáo dục hắn, tuyệt đối ông nên để cho hắn tùy tiện sử dụng hắn năng lực, thế nhưng cũng không thể quá mức mềm yếu. Hiểu ý của ta không? Đại thể trên, Jonathan thản có chút ngột. Nói như thế, ý của ta chính là không thể để cho hắn nuôi thành tùy ý sử dụng năng lực chính mình ức hiếp người khác tính cách, muốn cho hắn thiệt lương, hiểu được làm sao chính xác sử dụng chính mình năng lực, không phải ẩn giấu, không thể bởi vì không sử dụng năng lực liền bị những người khác bắt nạt, hiểu chưa? Thế nhưng, nếu như dựa theo ngài nói như vậy, hắn năng lực quá mức mạnh mẽ, nếu như xúc phạm tới những người khác, bị quốc gia chính phủ hoặc là bí mật gì cơ cấu phát hiện làm sao bây giờ? Jonathan thản cao mày hỏi, "Đây chính là một cái độ vấn đề, do các ngươi tới quyết định vấn đề, có điều có một việc ta là có thể làm ra bảo đảm, vậy thì là không cần lo lắng hắn bị quốc gia chính phủ hoặc là bí mật gì cơ cấu loại hình nhìn chằm chằm mà chịu đến nguy hiểm." Ezic cùng Diana nhìn nhau nở nụ cười, châm miệng một lời. "Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý đắc tội chúng ta." Nghĩ đến trước Ezic cùng Diana thể hiện ra các loại, Jonathan thản thoảng yên lòng, có điều tâm trạng vẫn là quyết định chú ý, muốn dạy dỗ trẻ con hèn mọn phát dục không muốn lãng đạo lý. Như vậy, tên này Đã toàn thân tâm vội đầu vào trong lòng trẻ con trên người Mạt Thạ mở miệng hỏi, "Hắn có tên tuổi sao?" "Không có." Edith lắc đầu, "Các ngươi tới định đi, sắp trở thành hắn cha mẹ nuôi các ngươi có quyền lực này." "Cớ lạ, thế nào?" Jonathan thằng đắng đo suy nghĩ một phen sau khi nói rằng, "Thật giống không sai." Mạt Hạ tìm Tỏi Miên cứu ánh mắt nhìn về phía Edith. "Edith, các ngươi không đúng." "Cớ lạ kệ đi." Edith quả đoán mở miệng, danh tự này nghe tới càng tốt hơn một điểm. "Vậy thì cớ lạ kệ đi." Jonathan cùng Mạt Thạ tự nhiên không cách nào từ chối, dù sao đây là Edith mở miệng nói. Cứ việc vài giây trước Ezith mới nói quá để cho bọn họ tới quyết định tới. Làm sao người khác nắm đấm đại a? Cơ là kèn, Diana nói rồi một lần, tên cũng tệ. Chúng ta sau khi còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, vì lẽ đó khả năng muốn tạm thời rời đi một trận, vì lẽ đó, cái này, Ezith đem một tấm thẻ lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, xem như là hắn nuôi nâng phí đi, mật mã là. Ngài không cần. Ronald thản theo bản năng từ chối. Không, đây là ta phải làm. Ezith dùng một cái không thể giải lại lý do đem Ronald thẳng nói á khẩu không trả lời được, hơn nữa, không chỉ là ta. Các người cũng hy vọng tiểu cỡ lại kẻ sinh hoạt có thể càng tốt hơn một chút chứ? Chúng ta gặp trả. Ronald thản nhiên đem thẻ nhặt lấy. Số 1, ta không thiếu chút tiền này, Ezic cười cợt, thứ hai, muốn trả cũng là tương lai hơn gọn. Như vậy, sự tình liền làm ra quyết định, Suichút nữa biến thành cửa giật kèn cửa lặc kèn vẫn là trở thành không cách nào sinh dục kèn vợ chồng hai người con nuôi, mà Diạ nạ cùng Ezic nhưng là ở sau một ngày lựa chọn cáo biệt. Đón lấy đi đâu? Đi gặp một cái khác chiếm cứ chủ đạo nhân tố người. Thành phố Gotham, Wayne chuyên viên. Ta Suichút nữa cho rằng ngươi mang theo quan chạy trốn. Vô dù sơ lạnh nhạt cái mà nói, làm sao sẽ, ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Ezic cười ha ha, đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Diana. Từng Vô dù sở miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười hướng về Diana gật gật đầu, ngươi tốt. Xin chào, Diana cười híp mắt gật đầu, sau đó trong đầu thầm nghĩ, tại sao ngươi tìm tới nhân vật khen chốt đều nhỏ như vậy? À, không có cách nào à, Ezic tâm linh cảm ứng đáp lại nàng, người trẻ tuổi mới càng thêm có tính nệu, hơn nữa cũng càng tốt hơn giao tiếp với, tương lai càng tiềm khó bể phân biệt tiền đồ rộng lớn. Như vậy đối với tương lai chúng ta cùng nhau đối diện nguy cơ thời điểm là có lợi. Thế nhưng cứ như vậy bọn họ liền biết ta tuổi tác khẳng định so với bọn họ lớn hơn. Đi ạ, nàng giận dận. Ezic sáng xuất lựa chọn không lên tiếng tra người cầm. Quả nhiên, bất kể là đối với nữ nhân nào, tuổi tác đều là đề tài cấm kỵ a. Đã qua 3 ngày, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu vận luyện đi. Đã đổi được rồi quần áo huấn luyện vừa đủ sở vượt lên bó đái, thúc giục Ezic nói. Được rồi. Ezic đi đến, vẫn như cũng là một lần tố chất thân thể ngang nhau, thuần kỹ năng chiến đấu giao chiến huấn luyện, chỉ có điều lần này Võ Vũ Sở tiên chỉ thời gian rõ ràng so sánh với một lần giải ra không ít. Không sai, sự tiến bộ của ngươi rất lớn, sau khi kết thúc, Ezit một bên mang theo biện pháp. A Phi, lăn tay, giúp Võ Vũ Sở đầu, một bên cười híp mắt nói rằng, đón thêm lại lệnh. GS, đi ngủ đi ngủ. Chương 281, ta nghĩ tới rồi một cái thành ngữ, chương 281, ta nghĩ tới rồi một cái thành ngữ đáng ghét, chán ghét cảm giác, rất muốn từ chối, nhưng thực sự là quá thoải mái. Võ Vũ Sở không thể tiên trì được nữa càng chầm chậm mí mắt, ngủ say đi. Ngủ tiếp đi trước, Võ Vũ Sở cái cuối cùng ý nghĩ là Sau đó nhất định phải học được năng lực này, sau đó tìm cái cơ hội thích hợp trả thủ trở lại. "Đốn lấy chúng ta khả năng còn cần ở chỗ này trên một quãng thời gian." Ezic cùng đi Ánạ nói rằng, đợi được hắn thân thể huấn luyện hoàn thành, ra sẽ truyền thụ cho hắn pháp thuật, đến thời điểm chúng ta cũng có thể đi hòa quốc du lịch. "Được." Đi Ánạ không có dị nghị, vừa vận kỳ thực năng cũng muốn nhìn một chút Bở dụ Sở này, rõ ràng là một người bình thường người tại sao có thể bị Ezic nhận định là tương lai sẽ ảnh hưởng thế giới đen chốt người. Sau khi 1 tháng, Đi Ánạ rõ ràng nguyên nhân ở trong. Ezic đối với Bở dụ Sở huấn luyện, theo Đi Ánạ Đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng trình độ, mỗi một lần đều áp sát thể lực cực hạn. Cực hạn sở dĩ là cực hạn, cũng là bởi vì nó khó có thể đạt đến, mà mỗi một lần đều đến tân cực hạn, ngoại trừ đối với thân thể là to lớn dàn vật ở ngoài, còn có chính là đối với tinh thần dàn vật. Cứ việc Ezic mỗi một lần đều cho bọ rủ sở thân thể cung cấp trị liệu làm cho hắn thân thể có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thế nhưng bọ rủ sở tinh thần, Ezic là không có cách nào điều chỉnh. Chí ít theo Diana như vậy. Nhưng mà, cho dù là dưới tình huống như vậy, bọ rủ sở nhưng xưa nay không hề từ bỏ quá. Trên tinh thần giản vật đối với hắn mà nói thật giống như là không tồn tại như thế, đến mặt sau thậm chí cả cậu Ezic cho hắn rút ngắn loại này cực hạn huấn luyện khoảng cách thời gian. Có thể, bất kể là ngươi kỹ xảo vẫn là ngươi thân thể tổ chất, cũng đã đạt đến có thể tăng lên cực hạn, tiếp tục nữa sẽ ảnh hưởng đến ngươi bình thường phát dục. Ezic đầu, lấy biểu dương ngữ khí nói rằng, ảnh hưởng đến bình thường phát dục. Một bên phản dự trong lòng căng thẳng. Đúng, thị như không thể trưởng cao. Ezic cho bở dụ sợ đến rồi một phát theo thói quen xoa đầu. Vỡ dù sở sửng sốt thật một hồi mới phản ứng được, à, tại sao ta không phản kháng? Ảo tư ánh mắt phất tạc, "Ngươi xác định không phải ngươi vẫn xoa hắn đầu dẫn đến sao?" "Được rồi, đoán lấy ngươi chỉ cần dựa theo cái kế hoạch này biểu đến diễn luyện, duy trì ngươi thân thể tố chất không giảm xuống đồng thời bước bước tăng lên là có thể, quan trọng nhất chính là phép thuật, Ezith thừa dịp bở rủ sợ không phản ứng lại tránh thoát thời điểm liền bùng ra, sau đó đem một tấm hoàn toàn mới bảng kế hoạch đưa cho bở rủ sợ, học tập phép thuật quá trình liền cần xem ngươi cá nhân, ta cũng không có gì hay dạy ngươi, vì lẽ đó." Nói, Ezith đem một cái USB lấy ra, đặt ở bở rủ sợ trước mặt, "Theo video học, sẽ không liền gọi điện thoại, ta ra ngoài du lịch đi rồi." Như vậy dạy học thái độ có phải là quá quá loa? Bỡ dù sợ tiếp nhận USB, đặc biệt là ta muốn học vẫn là nguy hiểm phép thuật. Ngươi cho rằng tại sao ta muốn nhờ ngươi đem thân thể rèn luyện đến cực hạn trạng thái bên dưới lại bắt đầu học tập phép thuật? Ezit cười cợt, không muốn lo lắng, dựa theo ta tổng kết ra bước đi, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, đợi được ngươi đem USB nội dung toàn bộ học xong, ta sẽ lại cho ngươi sắp xếp tân học tập nội dung. Ngươi tổng kết ra? Bỡ dù sờ nhíu mày. Yên tâm, trí ít ta dạy cho ngươi phép thuật sẽ không để cho ngươi dùng thân thể một cái nào đó vị trí để đánh đổi mới có thể phân tích. Hoàn toàn là hữu liệu an toàn bạch ma pháp. Ezitanủi, móc ra một cái toàn thân ngăm đen quần trụ thành tựu giải thích bằng chứng, hoặc là, ngươi là muốn trực tiếp học tập phép thuật của chủ. Trước tiên sớm cảnh cáo một câu, đây chính là tới từ địa ngục quân chủ mẹ phỉ sở tổ cho ta, bên trong ẩn dấu cảm bẫy nhiều vô số kể, nói thí dụ như cái này. Nói, Ezit đem quần trụ mở ra, sau đó, một cái phức tạp trận pháp sáng lên, một luồng lưu huỳnh vị nương theo từng trận cười lớn từ bên trong truyền đến, "Hê hê hê, ta là tham dục chi ma cỡ rợ phê, phàm nhân, thành tựu ngươi mở quá rồi ta thủ lao, chỉ cần kính dâng ra thân thể của ngươi, ta liền" Zắc, ngươi xem, như Bạch Át Ma có phải là xem ra rất đáng sợ dáng vẻ. Ezik ngắt lấy cổ rợn về cái cổ, đem hắn từ quyển trụng bên trong lôi đi ra. Chủ yếu là hắn ra trận lời kịch thực sự là quá dài, Ezik chẳng muốn nghe, bởi vừa cái kia một tiếng rất chính là hắn bị Ezik bóp lấy cái cổ liều mạng dãy dụa trước mặt nói ra cái cuối cùng từ. Vỡ dù sợ, thấy thế nào đều là ngươi càng đáng sợ ba này. Đồng thời, vỡ dù sợ trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định đem đối với Ezik báo thù kế hoạch lần thứ 2 trì hoãn. Không nghĩ đến Ezik thực lực lại cường đại như thế, đang không có năm chiến tháng trước, chính mình nhất định phải củng trụ không thể lộ ra muốn trả thù ý của hắn, coi như, coi như hắn muốn xoa đầu của mình, cũng là cho hắn xoa được rồi, quân tử báo thù 10 năm không mượn. Đừng xem hắn ở trước mặt ta không hề có chút sức trống nữa, nhưng nếu như ngươi tới đối phó lời nói, Ezith vẫn như cũ ngắt lấy cổ giở phệ cái cổ, thuận tiện cho hắn tròng lên một đống suy yếu thuật loại hình để hắn vô lực dễ rùa, coi như là như bây giờ trạng thái, ngươi cũng đánh không lại hắn. Loại sinh vật này ở địa ngục rất nhiều sao? Xem bột vui nhìn hồi lâu Diana lấy ra hỏa thần chi kiếm đâm đâm cở giở phệ, hiếu kỳ hỏi. À, hắn chỉ là rác rưởi nhất ác ma có điều cũng miễn cưỡng có thể có thể xung tụ là ác ma. Ngươi làm sao đem hắn chân trơ nước? Ta chỉ là muốn thử xem sức phòng ngự của hắn làm sao. Di Ana ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi hỏa thần chi kiếm là thần khí, hắn chỉ là một cái phổ thông, rát rưởi nhất ác ma mà thôi, ở dưới kiếm của ngươi không thể khát gì nhau. Ezic không nói gì lúc đầu, khống chế suy nghĩ muốn kêu rên lại không biện pháp kêu rên lên tiếng ác ma cái kia rơi xuống chân cùng với huyết dịch không rơi vào trên mặt đất, anủi, không phải sợ không phải sợ, vậy thì đưa ngươi về trong phòng lớn á dứt lời, Ezic lúc này mới đem cỡ giỡp vẹt một lần nữa nhét vào quyển trục bên trong đi thật công của ma. Nó như vậy đến lời nói, ta chợt nhớ tới một chuyện, Diana hỏi, "Lúc trước ngươi dùng thành kiếm kia là cái gì lai lịch? Thật giống chỉ bằng vào chất liệu liền có thể cùng ta hỏa thần chi kiếm sánh ngang." "Hệ đen thành kiếm, nghiêm nặng vẻ mặt ý nghĩa tới nói cũng coi như là một cái thần khí, Ezic nói rằng, đến từ chính một cái cao cấp văn minh." Một bên bợ dữ sợ, "Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng cảm thấy đến trả thù đại kế vô vọng." "Được rồi, ta nghĩ thân là một người thông minh ngươi khẳng định rõ ràng nên làm sao lựa chọn." Ezic cười híp mắt nói với bợ dữ sợ, "Đợi được sắp học xong thời điểm, gọi điện thoại cho ta." Ta liền sẽ trở về an bài cho ngươi tân học tập nội dung, đem USB cho bợ dự sở lưu lại, để hắn tự học sau khi, Ezic liền dẫn Điạ Na cùng đi đến Hoa Quốc du lịch đi tới. Trước trùng du lịch 1 năm, cảm tình càng ngày càng thâm hậu đi Điạ Na mang theo Ezic trở về đảo thể Miskiza. Xuyên qua mảnh này bờ biển, là có thể đến đảo thể Miskiza. Trên du thuyền, Điạ Na cùng Ezic nói rằng, bọn họ chính bản thân tại một mảnh tầm nhìn không đủ 10m trong sương mù dày đặc, hướng về một cái cố định phương hướng mở ra. Rất khéo léo phép thuật, cũng là bởi vì thời gian quá mức cựu viễn mà công hiệu giảm nhiều. Ezic buông tay ra, Lăng Không dư điểm, sương mù dày liền tiêu tan ra, trực tiếp mở ra một cái du thuyền thẳng tới đảo Thệ Mịch kỳ dị con đường. "Trình độ ma pháp của ngươi đến cùng cao bao nhiêu?" Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Đị Ánạ vẫn là vì là Ezic thỉnh thoảng lộ ra một tay mà thắc phục. Chuẩn xác tới nói, liền ngay cả chính ta cũng không biết, bởi vì mỗi thời mỗi khắc, ta đều đang học tập. "Ezic chỉ chỉ đầu của chính mình, cười nói: "Mạnh mẽ trí tuệ không lợi dụng lên cũng là lãng phí, dùng để phân tích các loại phép thuật cơ sở cùng với tác dụng phương thức, do đó càng sâu lý giải phép thuật tác dụng hiệu quả, đạt đến chính mình khai phát ra phép thuật mục đích." tăng cường thực lực của chính mình, như vậy không thể tốt hơn. Có thật không? Đi ạ nạ ngở vực. Đương nhiên, ta lúc nào đã lựa cả ngươi, ta cảm giác ngươi liền không vài câu nói thật. Wan Duang a, ta nhưng là thành thật nhất với ngươi. Ezit Dewan, lần này đúng là lời nói thật. Ý tứ là trước có từng nói lời nói dối? Đương nhiên không có. Hàng ngày tiếng náo b้าง bên trong, du thuyền triệt để rời đi sương mù dày phà bì, chạm đến cái kia một tầm trong suốt lồng phòng hộ, đầu thuyền, Ezit đã sớm bố trí khí kản phất tạm trận pháp lóe lên liền qua, đó lấy, lồng phòng hộ liền như là không tồn tại tự Để du thuyền một đường thông suốt mà bảo. Đạo thuyền Emisky dạ trên trung tâm nơi, Amazon nữ vương Hỉ Vụ Lị tạ trong nháy mắt mở hai mắt ra. "Triển lệnh đội hộ vệ, tập hợp." Cách nàng phản ứng thật giống có chút quá khích. Ezit nhìn vương sa trên mở các tình cảnh đó, khóe mắt có giận. Trên bờ các, đó, trên bờ cát, một đại đội võ trang đầy đủ Amazon tộc nữ quân nhân tập kết xếp thành hàng, cung tên trong tay ở liền, thủ thế chờ đợi. Mặc dù là cùng đi rồi các ngươi Amazon tộc nột nhất dao cái trắng, nhưng nói thế nào cũng không cần thiết trực tiếp bày ra loại chiến trận này đến đây đi. Ezit âm thầm gật gật đầu. Không thể là Đạo thuyền Emisky dạ Quả nhiên là nam nhân tiến đường. Mặc dù là không sánh được Diana, thế nhưng từng cái từng cái nhan trị hoàn toàn không kém, vóc người càng là bởi vì quanh năm huấn luyện mà mạnh mẽ tiêu chí, có thể nói mỗi người đều là siêu mẫu cấp bậc. Đáng tiếc, tốt nhất thủ đã chọn, vùng dương rầm này là không thể mượn, Ezit âm thầm tiếp hận. Tồn cảm giác ngươi đang suy nghĩ một ít không tốt lắm sự tình. Diana ánh mắt thổi qua đến. Yên tâm, ta bảo đảm chỉ phòng ngừa, không hoàn thủ. Ezit làm bộ nghe không hiểu, trong lòng yên lặng nhắc tới thần kỳ giám quan thứ 6 thực sự là hại người rất nặng. Bàn đen Vị Bồ Lý Tạ hầu như là đang nhìn đến du thuyền dây thứ nhất liền trực tiếp đem đánh vì xâm lấn chi địch trong màn vũ, ra lệnh. Chủ yếu là Ezic này cảnh dục vận năng Vương tiện giao thông biến ảo ra du thuyền là 4 tầng, mặt trên một tầng đúng là lộ tiên, thế nhưng Ezic cùng đi ạ nạ là ở có phản quang pha lê trung tầng. Vì lẽ đó hình Bồ Lý Tạ không nhìn thấy người, hơn nữa thế chiến thứ hai lúc bọn họ nhìn thấy sự tình, vì lẽ đó lúc này mới cẩn thận đề phòng cẩn thật là hơn. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên nhọn rời dây cùng mà ra, bay lên trên không, xét qua duyên dáng đường bạn dạ tồn, hướng về Ezic cùng đi ạ nạ vị trí truyền bay đi. Ta tới." Ezic ngăn cản đang muốn ra tay Diana, "Tốt xấu để ta biểu diễn một hồi thực lực, không thể bị cho rằng là bám váy đàn bà." Bám váy đàn bà là cái gì ý tứ? Diana tuy rằng hiểu được tiếng Trung, thế nhưng đối với loại này ngành vẫn là không quá rõ ràng rõ ràng cụ thể hàm nghĩa. Chính là mặt trắng dạ dày không tốt. Ezic nói rằng, "Ta xem ngươi bị thật giống rất tốt dáng vẻ." Diana đàng hoàng trịnh trọng trả lời, "Đúng đấy, vì lẽ đó ta dự định bám váy miễn cư ăn." Ezic cười cợt, hơi giơ tay. Trong phút chốc, Cái kia mây trong đạm mũi tên, liền như là bị vô số bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy bình thường, Lăng Không bất động ở trong thiên hung, không thể động đậy. Khốc, Di Ana không khỏi than thở, "Xin mời gọi ta tỉnh cảnh người." Ezit cười ha ha, hai người liếc mắt đưa tình chơi chính này, đem bọn họ thành tiểu kẻ địch đối xử hỉ bộ lị tạ cùng với một đám Amazon đội hộ vệ đã mắt tròn váng. Các nàng dự đoán quá chính mình mũi tên khả năng không phá vỡ khả năng, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới gặp lấy như vậy hình thức mà không chỗ nào chỉ trích. Sử dụng phá ma tiến thì, mang vào hỏa diễm phép thuật, liên tục bắn ba phát "Vì Bộ Lỵ ta mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, thân là nữ vương nàng cũng không thể triển lộ ra chút nào hoang loạn, không phải vậy sẽ chỉ làm bọn tồi hạ càng thêm rối loạn lên." Một đám đội hộ vệ ở hình Bộ Lỵ ta mệnh lệnh bên dưới rất nhanh sử dụng phá ma tiễn thì, sau đó tới một làn sóng liên tục bắn ba phát. Nhưng mà, này nhất định là phí công mà phản, Elit lại không phải dùng phép thuật chống đỡ sự công kích của bọn họ, mà là lực điện tử. Đây là khoa học sức mạnh, Saturn. Ngươi xác định làm như vậy ta mẫu thượng sẽ không cho là ngươi là đến đánh mãi." Xem cuộc vui đi ạ nạ nhìn có chút hạ hệ nói, "nên, không thể nào." Ezith cứng đờ cởi cợt, nhìn trên trời càng tích góp càng nhiều đều sắp phải đem ánh mặt trời đều che đậy trụ mũi tên, có chút bất đắc dĩ. Đợt này ta thật sự chỉ là muốn trang cái bức tròn nên mới không có sớm chào hỏi a. Tại sao các ngươi có thể như thế đầu sắt ta, còn có, không xác nhận một hồi liền bắn tên thật sự được không? Vạn nhất là giống ta như vậy ôm thân thiện hại hòa giao lưu mục đích mà đến đúng lúc người đâu. Liền, Ezith thẳng thắn tăng nhanh truyền tốc độ, cấp tốc cả bờ, chuẩn bị ở cái trắng ra ra trường ấn tượng tiến một bước chuyển biến xấu trước yếu lại một hồi. Các chiến sĩ, kẻ địch rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta không thể bởi vậy lùi bước tới gần bãi cát thời gian, thì bộ lỷ ta đã động biến đến giai đoạn cuối cùng, trừ phi là chết trận, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể để cho kẻ địch tiến lên trước một bước. Sông a. a. Một đám nữ quân nhân gào thét hướng về tới gần bờ biển du thuyền mất tới. Ezic không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Khả năng là bởi vì vị trí nhật đối dưới cớ, Amazon tộc nữ quân nhân trang phục cơ bản đều cùng đi ana loại kia gần như, hơn nữa khả năng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có một phần cũng không làm sao cho trớ trẹn. Nay một bắt đầu chạy. Ezic nghĩ đến một cái thành ngữ. "Tôi lôi, tôi lôi." Hiểu lầm, là hiểu lầm. Diana xem của vui cũng xem được rồi, cười dịu dàng điệu tử du thuyền nhảy ra ngoài, "Ta tỷ tỷ được, ta đã về rồi." "Ha." Một đám nữ con nhân nhất trí thắng gấp một cái đứng ở đại chỗ, cưỡi ngựa xung phong hỉ bộ Lị Tạ càng là một cái điền ngựa, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, "Diana." "Lata, Diana cũng tính hành lễ, mẫu thượng." "Mới vừa đó là, ngươi làm việc." Khi Vụ Lị Tạ có chút ngột, "Chính mình con gái lúc nào có loại năng lực này? Không phải là." Diana nhìn về phía phía sau, dịu dàng ý cười bên trong mang theo một tia tự hào, "Ta bạn trai." "Ha." tiến đến lại hiện trường, không biết là thật sự căng thẳng vẫn là cố ý biểu hiện tiểu căng thẳng e duit đi ra, nháo đầu, đôi tay, trên bầu trời ngưng lại mũi tên liền một nhánh chi điệu trở về trên mặt đất chính mình dọn xong, sau đó hướng về phía bố lỉ tạ hỏi thăm một chút, nhặt nhổ thần. Còn có, các vị các tỷ tỷ thật. DS, gõ chưa, gõ chưa? Ừm, rất muốn đánh trò chơi.